thông thiên kiếm tiên kiếm ngang trời h ủ y thiên diệt địa thông thiên giáo chủ kiếm chỉ cùng nhau trực tiếp nổ nát không gian bích lũy mang theo vô tận lực xoắn hướng lục tín chém giết mà đi loạn thiên phiên phiên thiên kính vạn trượng cơ trắng đổ nát cổ kim vạn lý sơn hà đại kính tỏa ra vô lượng thần quang t r ô n vùi sơn hà khắp nơi tam đại giáo người liên hợp ra tay thiên địa trí tôn giống như tuy năng khủng bố đến thế nhân vô pháp tưởng tượng mức độ thương long cựu thức chu tước b ấ tâm huyền vũ b thông p á t h thiên động địa g à o vỡ bầu trời bát đại yêu tôn tất cả đều ra tay này loạn thiên động địa giống như huy năng trực tiếp đem mười vạn hàn sơn hóa thành cho bụi mà sớm ở mười một vị trí tôn muốn xuất thủ thời khác hai tộc tu sĩ、si、rất sớm bỏ chạy cách mười vạn hàn sơn hiển nhiên lưu ở nơi đây chỉ là thiên địa trí tôn tỏa ra dư âm đều sẽ để bọn h ắ n hóa thành cho bụi mạng ta xong rồi khấu thiên đức mọi người lập thân lục tín phía sau đối mặt mười một vị trí tôn liên thủ dù cho lục tín có thể sống sót bọn họ tất cả đều đều muốn uổng mạng nơi đây ẩm lục tín thông thiên quyền mang ở tiêu tan nay rừng rực ma quang đổ nát vô tung mười một vị thiên địa trí tôn sát sinh đại thuật biết bao khủng bố tất cả đều hướng lục tín thân thể t r ô n vùi mà tới thiên sinh không cần lo chúng ta ngươi mau chạy đi khấu thiên đ ứ c thê thảm gào thét đáy mắt dĩ nhiên hiện ra vẻ tuyệt vọng lúc này lục tín khuôn mặt lạnh lùng đối mặt hai tộc trí tôn hợp lực đánh ra khủng bố đại thuật hắn hai con mắt ánh sáng lạnh bùng lên không ngừng chỉ là hắn cũng cũng không lui lại một luồng cực kỳ khủng bố ba động ở quanh người hắn từ từ lan tràn nhật nguyện treo ngược phong thiên khốn địa bàn tay như thoi đưa thiên địa vô cực lục tín song trưởng biến ảo thành ảnh c u ộ n cuộn ma quang dường như dòng nước đồng d ạ n g đem hắn quay t r u n g quanh càng đem khấu thiên đức mọi người che t r ở phía sau ẩm ánh sáng chói mắt bầu trời nổ vang lục tín mạnh mẽ chống đỡ hai tộc chí tôn cái này l â y trời nhất kích này tứ phương băng xạ mà xuất lực đo càng làm cho mười vạn g i ả m thiên địa hóa thành hư không càng có không biết rõ bao nhiêu hai tộc tu sĩ chết thảm tại đây dư âm bên dưới dịch chuyển tức thời trong hư không chỉ xích thiên ngai ẩm hư không nước ra không gian phun trào không đợi khấu thiên nước mọi người có phản ứng lục tín trưởng r a càng khôn trực tiếp liền đem hai tông đệ tử giam cầm mà đến đ ỗ n g nhiên đánh vào vết nước không gian bên trong đem bọn hắn chuyển rời đến mười vạn g i ả m ở ngoài dưới bầu trời trong hư không lục tín hai con mắt hiếp lại cách không cùng hai tộc trí tôn đối diện hắn hai con mắt khép mở thời gian dường như n h ậ t nguyện tinh thần ở hắn đấy mắt xoay chuyển không nghỉ trầm thấp giống như thanh â m cũng ở khắp nơi thiên địa vang lên xem ra là ta khinh thường các ngươi không nghĩ tới hai tộc trí tôn liên thủ lại có uy năng như thế nhìn lục tín bình thản không gợn sóng sắc mặt một luồng cực kỳ trầm trọng nỗi lòng ở hai tộc trí tôn trong lòng dâng lên bọn họ cực kỳ hiểu biết lục tín lịch sử sâu biết rõ tu vi của người này cực kỳ khủng bố nhưng bọn họ bây giờ không có nghĩ đến cái này lục trường sinh đối mặt bọn họ liên thủ nhất kích có thể yên ổn vô sự cái này dĩ nhiên vượt qua bọn họ nhận biết rõ khó nói hắn là thánh nhân cảnh sinh hoàng yêu tôn nghiêm nghị lên tiếng thông thiên giáo chủ hơi biến sắc mặt trực tiếp bác bỏ nói không thể giờ khác này bất quá thiên địa lục biến thánh nhân sao có thể có thể xuất hiện ở vùng thế giới này chương ba trăm ba mươi mốt cầm bên trong c h í n kiếm chào mừng ngài quan g lâm nhớ kỹ địa chỉ trang web đọc trên điện thoại để bất cứ lúc nào xem tiểu thuyết Trường sinh i h ở võ ệ phiên t ế g ớ i rãi biển i Không kỳ huống hồ muốn trở thành thánh nhân Hán như hồng h muốn ngực rộng rãi tựa như biển, Vạn trấn n tệ, trở tâm tựa vật bất tâm xâm Dĩ nhiên làm được cùng thiên địa hòa làm một thể làm lục này một t Cái n r ư ờ giáo s n thiên hạng Cùng thiên ngược h hại h giết đi lại tắc địa quy n không thể là thánh nhân cảnh tuyệt đối Phiên thiên thể chủ chắc chắc lên tiếng hai tộc trí tôn dồn dập phát ra tiếng chỉ là mỗi người nhìn về phía lục tín ánh mắt cũng hiện ra cực kỳ vẻ ngưng trọng bởi vì bọn họ trong lòng rất rõ ràng nếu như đem bọn hắn một người trong đó đổi thành lục tín căn bản là không chống đỡ được hai tộc trí tôn liên thủ nhất kích muốn biết rõ hai tộc trí tôn cái này liên thủ nhất kích đều đã nhưng mà có thể so với b á n thánh tu vi điều này cũng làm cho bọn họ lòng có ngạc nhiên nghi ngờ khó nói lục trường sinh dĩ nhiên bước vào b á n thánh cảnh giới lục trường sinh chúng ta lui thêm bước nữa ngươi có thể hóa tông vì là giáo chỉ là từ đây ngươi không thể tham dự hai tộc phân tranh càng không thể vô cớ giết hại hai tộc người nếu như ngươi có thể đáp ứng chúng ta liền như vậy thối lui tuyệt không làm khó dễ cùng ngươi sinh hoàng yêu tôn trầm thấp lên tiếng nói không làm khó dễ cùng ta các ngươi đều có thể thử xem lục tín bật cười lớn thiên địa cương phong gào thét không dứt đen tối không rõ khí tức càng là ở lục tín bốn phía phun trào làm cho người ta một loại cực kỳ khó lường cảm giác các vị đ ạ c hữu dĩ nhiên đi tới bước này nhiều lời vô ích tất cả đều động thủ đi thông thiên giáo chủ lạnh lẽo lên tiếng nhìn về phía lục tín ánh mắt càng là biểu lộ khuynh thế giống như sắc cơ hôm nay đưa ngươi trấn áp đưa ta hai tổ can bình lục trương sinh không thể không nói ngươi tuy là thiên đ ị a đại yêu nhưng kỳ tài t ỉ n h cổ kim hiếm thấy nhưng vì vạn vật sinh linh không đến nỗi b u ồ n g mạng tay ngươi không thể nói được chúng ta cũng chỉ có thể lấy nhiều khi ít thiên đ ị a lục biến trí tôn vô địch trừ phi ngươi bước vào bán thánh cảnh giới bằng không tuyệt đối không thể là chúng ta đối thủ không cần cùng hắn phí lời dù cho vô pháp đem hắn diệt s á c đem hắn chấn áp vạn cổ là được Gào không gào, vỡ sơn hà, hư không giết gào. 11 vị thiên địa mười một vệ hào quang đánh nát hư không chôn vùi thiên địa vô lượng thần quang ở cao thiên lan tràn thiên địa linh khí hoàn toàn bị thiếu đốt càng thỉnh thoảng kèm thêm lôi đình thiên hỏa xuất hiện cũng k h á c vùng thế giới này bạo động không thể tả phảng phất rơi vào cực hạn hỗn loạn mười ngón luận vân trời đất sụp đổ đối mặt hai tộc chí tôn công phạt đại thuật lục tín hai con mắt hiếp lại nhất trưởng nổ ra thời khắc thiên khung dường như ở sụp đổ này không gì địch nổi giống như huy năng hướng hai tộc chí tôn c h ấ n áp tới phanh phanh phanh như tinh thần vẫn lạc khắp nơi giống như hãn hủy ổ sóng bao phủ bầu trời lục tín một người đối đầu hai tộc chí tôn trận này khoáng cổ đại chiến thẳng đánh cho sơn hà đổ nát một triệu dặm chôn vùi thành bụi này thê thảm nổ hống thanh n â m càng làm cho vô tận thiên vân đổ nát khắp nơi trong bầu trời loạn chiến thiên địa thỉnh thoảng có máu tươi rơi ra cao thiên đó là thiên địa trí tôn huyết dịch dĩ nhiên mơ hồ mang theo vàng rực vẻ càng phóng ra một loại thần tính quang huy loại này thần tính huyết dịch mỗi một giọt đều có thể áp sập một ngọn núi trong đó càng ẩn chứa thiên địa trí tôn cực kỳ sức mạnh kinh khủng khắp nơi tàn tạ không thể tả sơn hà yên diệt vô tung một triệu dặm sinh linh hình thần đều diệt bất luận hai tộc tu sĩ vẫn là khấu thiên đức cùng hai tông đ ệ tử cũng từ lâu điên c u ồ n g đảo vong hướng về phương xa hoàn toàn không dám ở chỗ này trận trí tôn đại chiến ở trong lục trương sinh dù cho ngươi trí tôn vô địch có thể đối mặt chúng ta liên thủ công phạt sớm muộn cũng bị c h ấ n áp mà xuống sinh hoàng tôn giả cả người đâm máu hắn lên tiếng điên c u ồ n g hét lên dĩ nhiên có chút rơi vào điên c u ồ n g trạng thái b o n g b o n g b o n g thông thiên tam kiếm nối liền trời mây thông thiên giáo chủ sợi tóc tán loạn trên mặt một đạo kiếm ngấn cực kỳ trói mắt cẳng có dòng máu màu vàng kim nhặt từ nơi này đạo kiếm ngấn ở trong chậm rãi chạy ra hắn khuôn mặt dữ tợn song trưởng múa càn khôn thời gian thông thiên tam kiếm mang theo ngàn vạn anh kiếm không ngừng hướng lục tín chém xuống mà xuống lục trương sinh người mãi mãi cũng không hiểu tại thiên địa lục biến bên trong chúng ta trí tôn tu vi liền dĩ nhiên chính là cực hạng ngươi làm sao sẽ là chúng ta đối thủ cái gì gọi là thiên địa trí tôn thiên địa trí tôn chính là tu sĩ có thể đạt đến cực h ạ n chính là vạn là v ậ thiên s i n l n h b trong trí tôn cấp nhân vật, thiên nhân này cũng cấp cái là thiên địa trí tôn tại xưng hông、ừ. nguyên do. Mà tại ngày này do. Mà địa lục biến bên bọn biến, siêu thiên nhiên Thiên trong, thánh nhân không hiện ra thế gian, bọn họ chính là mạnh nhất lưu giữ ở. Mà siêu việt thiên địa trí tôn cảnh liền nhân thánh cảnh. thế việt trí thoát ra giới, gọi họ phạm phạm chủ, địa địa được lục là lưu ly là mà mà dư ở, vậy dĩ quy tắc nảy sinh thiên địa chỉ có thể chứa đựng thiên địa trí tôn xuất hiện trừ phi thiên địa thất biến đến bằng không thánh nhân chắc chắn sẽ không hiển hóa trần thế bên trong đây cũng là thiên địa định ra quy tắc chỉ là lục tín cũng không được thiên địa quy tắc hạn chế ở trong lúc này lục tín đứng yên hư không hắn một tay chắp sau lưng ở phía sau hai con mắt hờ hững nhìn hai tộc chí tôn điên cuồng giống như răng dấp đối với bọn hắn triển khai công phạt đại thuật trong mắt càng không nửa điểm sóng lớn lại bước lên c h â n thế chân ma hòa sinh ta vốn không tâm giết hại chỉ muốn hài lòng mà làm càng không muốn cùng vùng thế giới này liên lụy quá nhiều làm sao các ngươi không biết tiến thối không thể nói được cũng chỉ có thể đối với các ngươi lược thi mỏng trừng phạt lục tín điềm đạm lên tiếng hai con mắt ở trong tất cả đều là vẻ đàm mạc cái gọi là thiên địa trí tôn căn bản cũng không từng thả ở trong mắt h ắ n lục tín triển lộ tu vi cũng chỉ là thiên địa lục biến bên dưới lực lượng nếu như đánh vỡ cái này hằng rào cố nhiên có thể đem hai tộc trí tôn c h ấ n áp nhưng lại cũng sẽ đưa tới thiên địa ý chí bông u xuống thời gian trăm năm vội vã mà qua lục tín lại bước lên trần thế không muốn lại đi đã từng con đường hắn chỉ muốn đoạn một ít chuyện cũ trước kia là một cái tiêu dao trong thiên địa trích tiên l ặ nhưng g yên c ờ đợi thiên địa cửu biến đến, thiên biến nhiều rất trí cùng vạn cửu cổ c ờ nhìn tới vừa thấy. Đáng tiếc, thời gian như thấy. thời tới tiếc, vừa là u n b n tuyên theo cây bất biến định luật thời biến dãi định chuyển động, chậm chưa tới, thiên địa cửu một gian thiên nào đông xuống, Lục tín chỉ có lấy một viên vững vàng đạm bạc m đang đợi. Nhưng là, c â muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng năm x ư a phạm vào giết hại cũng làm cho hai tộc người đối với hắn kiêng c ũ kỵ cùng cực cũng cuối cùng để hai tộc trí tôn dắt tay nhau đến đó muốn đem hắn chấn áp mà xuống、Vù bàn tay l u ạ n vân hư không s ụ t xuống lục tín nhất trưởng nhấn ra thiên địa phong vân biến ảo cũng làm cho hai tộc trí tôn công phạt đại thuật tiên diệt vô tung dưới bầu trời trong hư không lục tín bật cười lớn hắn thanh âm quần quận ở trong gầm trời vào ta tương nghĩ môn biết rõ ta tương nghĩ khổ trường tương tư này tướng mạo ức ngắn tương tư này vô cùng cực như tiên như ảo biến ảo không lường giống như tiên ưu ám thiên mộ dần dần thư thái lục tín quanh thân buộc hơi vô lượng tiên ánh sáng dường như hóa thành duy nhất vĩnh hằng chỉ là để hai tộc trí tôn kinh hại không khỏi là một chiếc ánh sáng dị thải cựu huyền cầm đột nhiên xuất hiện ở lục tín trước người vong bong bong thông thiên kiếm minh kiếm g â y khổ tâm này đau thương đoạn trường giống như kiếm âm dường như hợp lý tấu một khúc tuyệt thế ai ca cựu huyền cầm như hát như khóc một vệ đỏ bừng ở thứ sáu căn dây đàn ở trong lóng ánh lưu truyền làm cho người ta đạo bất tận khổ tâm không ngừng được tương tư khiến người ta phóng tầm mắt nhìn dường như thần hồn đều muốn đổ nát trong đó phôn hoa tan mất tuế n g u y ệ t vội vã ta là thiên địa một trích tiên chiêu kiếm này vị chi trích tiên kiếm cái gì gọi là trích tiên tiên ở cựu thiên quan sát vạn vật thương sinh tiên chỉ là một cái truyền thuyết vạn cổ không người chứng thực trích tiên chặt đ ứ t trước kia kết qua lại một cái sinh hoạt ở vạn trượng hồng trần bên trong tiên nhân trích tiên rơi kiếm không luân hồi đánh vỡ vạn cổ cũng thành không cầm bên trong cựu kiếm kiếm thứ sáu trích tiên kiếm chương ba trăm ba mươi hai một kiếm g i ế t trí tôn cựu huyền cầm o n g long không dứt thứ sáu căn dây đàn tiên quang lưu chuyển này nước t o á t thần hồn giống như tiên quang hạo đãng mà ra bao phủ vô tận thiên cung một thanh tiên quang lưu chuyển kiếm khí chìm nổi ở trong hư không ở lục tín bốn phía tranh minh v a n g vọng trích tiên r í c h t kiếm thông thiên giáo chủ chính là tuyệt đại kiếm tu một viên kiếm đan ở mi tâm chỗ sao động bất an hắn gắt gao nhìn chăm c h ú trong hư không trích tiên kiếm song đồng không ngừng được co giúp nhanh trên trán cẳng có mồ hôi lạnh không ngừng tràn ra không Không thể thế gian vô tiên thiên địa trường tồn cái gọi là trích tiên chỉ là truyền thuyết càng không nói đến tiên kiếm câu chuyện thông thiên giáo chủ ngơ ngác gào thét nhìn về phía lục tín ánh mắt cũng hiện ra cực kỳ sợ hãi tâm ý chúng ta chính là thiên địa trí tôn thánh nhân không ra người phương nào là chúng ta địch thủ cái này yêu nhân cố lộng huyền hư chúng ta không nên bị hắn dọa dẫm thương long yêu tôn lên tiếng rít đảo ngay khi đó liền hướng lục tín đánh giết mà tới thương long mau lui sinh h o à n g yêu tôn sắc mặt đại biến trực tiếp đối với hắn quát mắng lên tiếng hắn ở bát đại yêu tôn ở trong chính là đỉnh phong giống như lưu giữ ở càng không biết rõ sinh hoạt bao nhiêu năm tháng nhãn lực tự nhiên không tầm thường hắn hoàn toàn có thể cảm giác được trích tiên trong kiếm ẩn chứa vô pháp tưởng tượng uy năng chém như tiên như ảo mờ đi phồn hoa đơn giản một chữ từ lục tín trong miệng thốt ra lại làm cho trích tiên kiếm đang phát sáng đây là rừng dực tiên ánh sáng có thể tan g ã vạn vận sụp đổ tất cả các trở tiên kiếm năng trời chém xuống mà xuống trực tiếp đem thương long yêu tôn thân thể nhân chìm thê thảm cùng cực h ế t thảm đột nhiên ở tiên ánh sáng ở trong truyền đến này nổ tung kim sắc huyết vụ tràn ngập cả tòa thiên địa kỳ tiên kiếm vai khủng bố đến thế nhân vô pháp tưởng tượng mức độ một kiếm giết trí tôn loại này sự tình quả thực chưa từng nghe thấy càng để cho hơn dư mười vị trí tôn thân hình trật lui cực kỳ trầm trọng bầu không khí ở trong hư không lan tràn cũng làm cho mười vạn dặm ở ngoài hai tộc tu sĩ ngơ ngác nhìn lục tín này cao ngạo thiên địa thân ảnh Cái gọi lục à làm này trích tiên, thân thể ở trần, tâm ở bị ngạn, ta vốn không tâm giết hại, làm sao thân thể ở trần, thể giết chỉ có thể được này giết hại chúng sinh việc. hồng không hại, hồng hại sinh ngạ, vốn ở ở ở bị sao l tín chắp tay sau lưng hờ hững nhìn hai tộc trí tôn trích tiên kiếm ở quanh người hắn vởn quanh không nghỉ càng đem chiếu dọi giường như đọa lạc trần thế bên trong tiên nhân nghe thấy lục tín đạm bạc thanh âm hai tộc trí tôn sắc mặt cuồng biến không ngừng mỗi người đáy mắt cũng có trầm trọng tâm ý vừa nay chém giết thương long yêu tôn chiêu kiếm đó ở người khác xem ra giường như bình thản vô thường có thiên ể ở trong mắt bọn n họ, h dĩ địa ã đáng sợ đến đ tận cùng. Thiên sợ mức trí tôn thân h ồ n bất diệt dù cho thọ mệnh sắp tới cũng có thể tái giá thần hồn mà tái sinh cả người tu vi đều chất chứa ở thần hồn bên trong thân thể bất quá chỉ là một giới thể xác dù cho chôn vùi đối với thiên địa trí tôn tới nói cũng không đáng kể cái này cũng là tại sao đều là thiên địa trí tôn hai tộc trí tôn chỉ muốn đem lục tín chấn áp mà không có đánh chết hắn dự định bởi vì thiên địa trí tôn có thể nói chính là bất tử hắn thần hồn cùng thiên địa tương hợp dĩ nhiên làm được vạn pháp bất x â m mức độ trừ phi ban thánh ra tay bằng không cùng cảnh bên trong căn bản cũng không khả năng diệt sát trí tôn thần hồn mà lục tín một kiếm không chỉ có t r ô n vùi thương l ò n g yêu tôn thân thể càng đem hắn thần hồn bị tiêu diệt thành cho cái này ở hai tộc trí tôn xem ra dĩ nhiên chính là nói mơ giữa ban ngày việc trích tiên kiếm chuyện này cái này lẽ nào thật sự là trong truyền thuyết tiên khí sinh hoàng yêu tôn sắc mặt trắng bệnh hắn thanh â m có chút run dày xích hoàng yêu tôn lên tiếng nộ hống cựu thiên hỏa phượng che khuất bầu trời phóng ra vô lượng thiên hỏa hướng lục tín bao phủ mà đi một viên đá dây lên ngàn cơn sóng theo xích hoàng yêu tôn ra tay còn lại chín vị trí tôn át chủ bài ra hết trong lòng dĩ nhiên lưu g i ữ liệu mạng tri tâm tất cả đều hướng lục tín cuồng bạo sát phạt mà đi lúc này lục tín đứng yên hư không trích tiên kiếm ở quanh người hắn vườn quanh hắn l á n h đạm nhìn hai tộc t r í tôn hướng về hắn đánh tới thương hại giống như ánh mắt lạng yên từ hắn đáy mắt xẹt qua nỉ non lời nói cũng ở trong hư không vang lên hông trấn lo lắng hôn loạn không nghỉ chỉ có trích tiên một kiếm có thể chạm trước kia từng đứt đoạn hướng về tất cả đều chết đi đi kiếm chỉ cắt ra trường thiên trích tiên kiếm quét ngang bát hoang lục hợp nay không gì địch nổi tiên ánh sáng đổ nát chư thiên hư không bay thẳng đến hai tộc chí tôn chém xuống mà xuống không có khủng bố uy năng không có đẻ ép thiên địa khí thế có vẹn vẹn chỉ là vô tình nghiền ép tiên ánh sáng mà hai tộc chí tôn cái này vô tình tiên giới ánh sáng bất quá là là không đỡ nổi một đòn con kiến hôi thôi phanh phanh phanh như đ ạ i tinh nổ tung giống như bầu trời s ụ t xuống trích tiên kiếm trực tiếp chém nát ba vị yêu tôn chí tôn thân thể này vạn pháp bất xâm nguyên thần càng là ầm ầm nổ nát tùy phong tiêu tan ở bên trong trời đất mà này khủng bố tiên ánh sáng dư âm càng đem cùng mọi người bắn bay vật lý đại lượng dòng máu vàng bị bọn họ phun mạnh mà ra nghiên ép vô tình giống như nghiên ép căn bản cũng không có chút nào hoàn thủ chỗ trống đây cũng là hai tộc trí tôn giờ khắc này tình cảnh thiên địa không hề có một tiếng động vạn vật im tiếng xa ở mười vạn dặm ở ngoài hai tộc tu sĩ tất cả đều tĩnh mịch không hề có một tiếng động bọn họ ngơ ngác nhìn từ cao thiên rơi hướng về khắp nơi hai tộc trí tôn phảng phất hóa thành tượng đất dĩ nhiên mất đi tự thân linh hồn không không thể a chuyện này đây là hai tộc trí tôn cấp nhân vật ta vì vì cái gì liền bọn họ cũng không phải cái này yêu nhân đối thủ khó nói cái này trong thiên địa thật không người nào có thể quản thúc cái này yêu nhân sao không không hai ta tộc trí tôn biết bao mạnh đại sao bại vào cái này yêu nhân bàn tay hai tộc tu sĩ run rẩy phát ra tiếng này hoảng sợ không cam lòng nổ hống ở vô tận thiên khung ở trong v ă n g lên chỉ là bất luận bọn họ làm sao biểu đạt chính mình khủng hoảng tâm tình cũng thay đổi không hai tộc trí tôn sắp thân t ử sự thực phanh phanh phanh như lưu tinh truy lạc khắp nơi giống như thần sơn đập xuống trần thế bảy vị thiên địa trí tôn cả người đấm máu thê thảm cùng cực đập xuống ở khắp nơi bên trong này dòng máu vàng đem vô ngân đại địa sụp đổ một luồng cực kỳ bi phẫn khí tức càng là tại bọn họ quanh thân bốc hơi mau chóng cứu hai tộc trí tôn không biết rõ người phương nào nổ hống phát ra tiếng lại làm cho hai tộc tu sĩ mãnh liệt mà tới xoát xoát xoát l ư u quang loạn vân ánh sáng che trời làm hai tộc tu sĩ đi tới bảy vị trí tôn trước người vô tận đoàn người đem bảy vị trí tôn x u ố n g lại trung ương nhìn về phía lục tín ánh mắt càng là thê thảm cùng cực dưới bầu trời trong hư không lục tín quan sát dưới chân hai tộc tu sĩ hắn biểu hiện không đau khổ không vui trích tiên kiếm ở trước người hắn long long không dứt dường như ở chừng cầu ý hắn gặp có hay không phải đem dưới chân hai tộc sinh linh tất cả đều bị tiêu diệt thành c h o yêu nhân muốn thương tổn hai ta tộc trí tôn ngươi liền giết chúng ta đi hai tộc tu sĩ lên tiếng đối với lục tín giống to trên mặt mỗi người cũng hiện ra tuyệt vọng l i ề u mạng v ẻ đông đông đùng đạp thiên mà xuống bước chậm mà đến lục tín sợi tóc đang tung bay n g u y ệ t bạch trường bảo không gió gồ lên khi hắn từ cao thiên bên trong đi xuống đi tới hai tộc tu sĩ trước mặt nhưng cũng để hai tộc tu sĩ sắc mặt trắng bệnh đáy mắt có khủng hoảng vẻ xẹt qua dưới chân tốc độ càng là không cảm thấy đang lùi lại chương ba trăm ba mươi ba giết người chu tâm ngươi các ngươi tất cả lui ra cực kỳ suy yếu giống như thanh â m ở hai tộc tu sĩ ở trong truyền đến chỉ thấy xích hoàng yêu tôn cùng thông thiên giáo chủ mọi người gian nan đứng dậy chỉ là bọn hắn sợi tóc ngột ngang cả người dính đầy vết máu màu và nóng quanh thân đ ổ i bại khí thế lan t r ẳ n g làn ra hai tộc tu sĩ tách ra đường bảy vị trí tôn cước bộ lảo đảo hướng lục tín đi tới quanh thân tỏa ra tĩnh mịch ánh sáng hiển nhiên ở lục tín trích tiên giới kiếm bọn họ dĩ nhiên bị thương nặng nếu như lục tín muốn đem bảy người diệt s á t bất quá ở bàn tay trong lúc đó lục trương sinh chúng ta không tự lượng sức muốn đưa ngươi chấn áp hôm nay rơi vào kết quả như thế chính là gieo gió g ặ t bão chỉ là ta các loại hy vọng ngươi có thể buông tha hai tộc người chúng ta cũng cam nguyện tự vẫn ở này xem như là hướng về ngươi bồi tội thông thiên giáo chủ rung động hơi lên tiếng khỏe miệng bên trong dòng máu không ngừng được chảy ra sinh hoàng trinh chiến một đời tự hỏi chưa từng bại trận hôm nay liên hợp mười vị thiên địa trí tôn ra tay với ngươi liền dĩ nhiên chính là lấy nhiều khi ít nhưng lại vẫn như c ũ bị thua đến đây ngươi muốn giết cứ giết nhưng lục trường sinh ngươi phải nhớ kỹ dù cho ngươi có cái này tiền kiếm nơi tay nhưng thiên địa thất biến đến thời gian thánh nhân sẽ xuất thế ngươi giết hại hai tộc vô tận sinh linh tất nhiên sẽ phải vì thế trả giá thật lớn sinh hoàng yêu tôn thê thảm phát ra tiếng vụ bàn tay lưu vân do xét trưởng mà ra, sinh hoàng yêu tộc như lục bình không dễ trực tiếp bị lục tín hút nhiếp mà đến làm lục tín thủ trưởng đem cổ giam cẩm trong mắt tất cả đều là lãnh đạm vô tình ánh sáng lạnh. khanh khách bị lục tín bấm người cổ sinh hoàng yêu tôn hầu cốt không ngừng phát ra dị hưởng thanh âm sắc mặt dĩ nhiên x a n h tím cùng cực nhưng hắn hai con mắt cũng không vẻ sợ hãi gắt gao nhìn chăm chú lục tín càng không một chút xin tha lời nói. hắn là thiên địa trí tôn, dù có chết cũng phải chết có chút tôn nghiêm tuyệt không thể để người hậu thế đối với hắn có bất kỳ cười nhạo đến yêu nhân người muốn giết liền giết xích hoàng yêu tôn lên tiếng nộ hống cũng biểu dương ra một vị thiên địa trí tôn bất khuất khí khái nu c ư ờ i n h ạ t ở lục tín khỏe miệng phát h ỏ a mà ra g i a m cầm xích hoàng yêu tôn nơi cổ thủ trưởng chậm rãi bung ra cũng làm cho xích hoàng yêu tôn sắc mặt ngơ ngác có chút không rõ nhìn về phía lục tín không biết rõ lục tín động tác này đến tột cùng để làm gì ý ta không bình thường khâm phục không sợ chết người ngươi phen này lời nói hùng hồn cũng cho ta kính phục cực kỳ chỉ là vụ trích tiên kiếm tiên ánh sáng rập rờn trực tiếp rơi vào lục tín trong tay làm lục tín giơ tay một kiếm cái ở xích hoàng yêu tôn cổ chỗ vô tình quỷ dị giống như thanh âm cũng lại vang lên chỉ là ta có thể cho ngươi một cơ hội hiện ở hướng về ta thần phục dập đầu ta liền tha cho ngươi tính mạng từ đó ngươi y nguyên vẫn là vị kia thiên địa trí tôn ta càng có thể giúp ngươi bước vào thánh nhân chi cảnh từ đây tiêu g i a o ở bên trong trời đất lục tín mỉm cười lên tiếng chỉ là hắn nụ cười bên trong tràn ngập vô pháp tưởng tượng sâu đ ộ c mê hoặc tâm ý cũng làm cho s í c h hoàng yêu tôn sắc mặt không ngừng biến ảo yêu nhân ngươi muốn giết liền giết không cần sâu đ ộ c mê hoặc cho ta s í c h hoàng yêu tôn lên tiếng giống to ha ha lục tín khép cười thành tiếng hai con mắt càng là xoay chuyển không nghỉ hắn thanh âm quỷ dị lạnh leo âm chầm nói ngươi cần nghĩ cho rõ khi này chém xuống một kiếm thời gian ngươi liền chuyển thế đầu thai thời cơ cũng sẽ không có tránh thức sắp sửa chôn vùi tại đây trần thế ở trong tĩnh yên tĩnh hết sức giống như yên tĩnh theo lục tín thanh âm hạ xuống xích hoàng yêu tôn bất động không nói gì sắc mặt càng là nằm ở hết sức d â y rủa bên trong hắn sinh hoạt vô tận tuế nguyệt mới tu luyện đến thiên địa trí tôn cảnh càng bị vô tận yêu tộc sùng kính biết rõ sinh mệnh đáng quý hắn thì lại làm sao muốn chết chỉ là xích hoàng yêu tôn biết mình tránh không khỏi kiếp nạn này cũng chỉ có hùng hồn hy sinh chính là sắp chết thời gian cũng không thể ném thiên địa trí tôn uy nghiêm có thể lục tín một mực cho hắn một con đường sống điều này làm cho hắn không biết rõ nên lựa chọn như thế nào nếu quả thật thần phục với lục tín trước hắn nói tới ngữ quả thực liền chính là một chuyện cười cũng sẽ để hai tộc người đối với hắn thóa mạ văn thế nhưng nếu như hắn hùng hồn chịu chết giống như lục tín từng nói thật liền chuyển thế đầu thai thời cơ đều không có c h i t để tiêu tan di ở thiên địa ở trong ngẫm lại này vô thượng quyền lợi ngắm lúc ạ tín lãnh đạm lên tiếng trích tiên kiếm dĩ nhiên cắt ra xích hoàng yêu tôn cổ một tia dòng máu vàng càng là từ kỳ biểu ra ở trong chạy ra cũng làm cho xích hoàng yêu tôn rộng mở thức tỉnh đáy mắt càng là hiện ra điên cuồng v ẻ ẩm một tiếng vang trầm thấp xích hoàng yêu tôn quỳ sắt ở mặt đất đ ỗ n g nhiên hướng lục tín dập đầu run rẩy giống như thanh â m càng là vào thời khắc này vang lên xích hoàng đồng ý thần phục với ngài còn ngài tha ta một cái mạng một màn như thế để hai tộc tĩnh mịch không hề có một tiếng động càng làm cho còn lại sáu vị trí tôn dại ra nhìn nhau đỏ xích hoàng đạo hữu ngươi ngươi điên rồi sao huyền vũ yêu tôn hai con mắt đỏ thẫm lên tiếng đối với hắn quát mắm nói yêu tôn ngài ngài sao có thể hướng về cái này yêu nhân thân phục yêu tộc tu sĩ ngơ ngác giống to tâm thần hỗn loạn đến mức tận cùng đối mặt yêu tộc tu sĩ cùng còn lại trí tôn chất vấn sinh hoàng yêu tôn rộng mở ngẩng đầu hai con mắt dĩ nhiên huyết hồng cùng cực sinh mệnh biết bao đáng quý cái gọi là tôn nghiêm nếu có thể đổi lấy tính mạng của ta cái này có cái gì không được sinh hoàng yêu tôn điên c u ồ n g b á t bỏ ha ha nhìn một màn như thế lục tín lên tiếng cười lớn chỉ là hắn nụ cười bên trong nhưng đầy dây rất lớn ý dễu cợt cái gì thiên địa trí tôn cái gì hai tộc đại nghĩa đây cũng là các ngươi che chở trí tôn nhân vật các ngươi cái gọi là tôn nghiêm cùng hắn tự thân tánh mạng so ra bất quá chỉ là một ít con kiến hôi thôi lục tín cười lớn lên tiếng một đạo tiên ánh sáng đột nhiên chém xuống mà xuống ở xích hoàng yêu tôn dại ra sợ hãi trong ánh mắt hắn thi thể chia lịa nguyên thần càng bị tiêu diệt thành bụi dĩ nhiên phơi t h ơ i ở hai tộc tu sĩ trước mặt lục tín không chỉ là ở giết người càng là ở chu tâm hắn chu diệt là hai tộc tu sĩ kia đáng thương thấp kém tôn nghiêm t r í tâm hắn muốn triệt để phá hủy bọn họ ý chí thể hiện ra nhân tính yếu kém nhất một mặt lục tín làm được dĩ nhiên hoàn toàn phá hủy hai tộc tu sĩ tâm trí chính là còn lại sáu vị thiên địa trí tôn hoàn toàn lăng tại nguyên chỗ hắn thân thể càng là liên tục đang run run y hiển nhiên lục tín hành động này dĩ nhiên phá hủy bọn họ sau cùng thủ vương tâm cảnh vươn cười cùng cực vô vị cùng cực càng thấp cùng cực lục tín điềm đạm lên tiếng trích tiên kiếm tỏa ra thông thiên kiếm khí dĩ nhiên đem còn lại sáu vị trí tôn bao phủ dường như sau một khắc liền muốn đem bọn hắn hết mức diệt s á t yêu nhân ngươi không chết tử tế được lục trương sinh ngươi cái này ma quỷ dù cho chúng ta phơi thây ở đây hóa thành bất diệt anh linh cũng phải đời đời kiếp kiếp nguyền rủa cùng ngươi cái gọi là trí tôn rất sợ chết ta chỉ là hoàng đạo tầng ba tu sĩ mặc ngươi diệt xác nếu là xin tha nửa câu để ta vĩnh viễn không được siêu sinh ngập t r ờ i nổ h o á n nghiệm thê thảm nổ hống hai tộc tu sĩ triệt để điên cuồng đây là bị lục tín phá hủy tâm cảnh gây nên nếu như ánh mắt có thể giết người chỉ sợ lục tín sớm đã chết ngàn vạn lần chương ba trăm ba mươi b ố tiêu hạo nhiên đến các ngươi đã muốn chết vậy thì tắc thành các ngươi kiếm chỉ hoành thiên tiên ánh sáng băng s ạ trích tiên kiếm hóa thành vạn lý tiên kiếm ngang qua vô tận bầu trời này quần quận vô cùng tiên ánh sáng đem vùng thế giới này che đậy dường như làm t i ề n kiêm chém xuống mà xuống thời gian vạn vật đều muốn tịch diệt thành c h o không nhiễm trần tâm phồn hoa tan mất ở lục tín trong mắt những người này sống hay chết cùng hắn không có một chút nào quan hệ cũng mang không tầm thường nội tâm hắn ở trong chút nào song lớn từ hắn ngủ say trăm năm hiểu ra chính mình tâm đối với thế giới này thiên địa chúng sinh tâm hắn hình dáng càng ngày càng hờ hững không gọn sóng khoan động thù đã đột nhiên ở hai tộc tu sĩ tuyệt vọng hoảng sợ bên trong một tiếng gấp gáp lời nói từ trong hư không chuyển đến cũng làm cho lục tín khẽ nhũ mày sau đó hướng thanh âm khởi nguồn nhìn lại x o ạ t soạt soạt lựu quang bay vụt ánh sáng không dứt theo bọn họ bắn nhanh lục tín trước người quen thuộc dung mạo cũng thu vào lục tín trong mắt xin chào tiên sinh tiêu hạo nhiên cùng lệ thập nhất túi người hành lễ giờ khác này sắc mặt có chút tái nhợt tiên kiếm ngang qua thiên cung di thiên mạn g địa sát khí quần quận tứ phương lục tín chắp tay sau lưng hờ hững nhìn tiêu hạo nhiên mọi người hắn biểu hiện không đau khổ không vui hắn thanh âm cực kỳ bình thản nói trăm năm trước ta từng nói các ngươi cùng ta lục trường sinh tái vô quan hệ lần này tới đây thấy ta các ngươi liền không sợ hưởng mạng nơi đ â y sao nhìn lục tín bình thản khuôn mặt tiêu hạo nhiên khuôn mặt cay đắng sau đó không người đối với lục tín túi lầu nói tiên sinh chúng ta biết rõ không mặt mũi trở lại thấy ngài có thể thông thiên ba vị giáo chủ chính là nhân tộc gốc gác nếu như bị ngài giết chết cả người tộc tướng càng thêm gậy yếu còn ngài thả bọn họ một con đường sống Xoạt xoạt xoạt. âm thanh phá không không r ứ t bên hai khấu thiên đức mang theo hai tông người bắn nhanh mà đến hắn trực tiếp liền chặn ở lục tín trước người nhìn về phía tiêu hạo nhiên ánh mắt càng là hiện ra một tia sắc cơ tiêu hạo nhiên theo lý mà nói ngươi đi theo tiên sinh thời gian muốn so với ta khấu thiên đức sớm có thể trăm năm trước ngươi đã phản bội tiên sinh giờ khác này còn có thể lưu đến tánh mạng liền dĩ nhiên chính là thiên đại phúc duyên hiện ở ngươi nhưng khẩn cầu tiên sinh buông tha tính mạng bọn họ không biết là ngươi thật quá ngu xuẩn vẫn là cho rằng tiền sinh hội ghi nhớ t ì n h cũ đáp ứng ngươi cầu đây khấu thiên đức nham hiểm lên tiếng trong lòng bàn tay càng có ánh sáng lấp lóe nhìn về phía tiêu hạo nhiên ánh mắt càng là hiện ra lệnh lẹo âm trầm sắc c ơ không trách khấu thiên đức lòng có sắc c ơ hai tộc chí tôn đột kích dĩ nhiên quái dày lục tín đem hai tông hóa thành thiên địa đại giáo nếu như không đem bọn họ tất cả diệt s á t chỉ sợ tương lai sẽ bởi vậy thêm ra rất nhiều vô pháp tưởng tượng lâm nạn khấu thiên đức ngươi cũng là nhân tộc tu sĩ khó nói ngươi muốn nhìn nhân tộc thật hướng đi diệt vong sao tiêu hạo nhiên chất vấn lên tiếng n g ư ơ i khấu thiên đức hơi biến sắc mặt hiển nhiên tiêu hạo nhiên lời nói cũng làm cho tâm hắn có do dự thiếu du người này nói không sai bất kể như thế nào chúng ta cũng chính là nhân tộc tu sĩ nếu như nhân tộc ba vị trí tôn chết vào tay ngươi trong tương lai hai tộc tranh đấu bên trong nhân tộc thật sự muốn xử với rất lớn thế yếu ở trong thiên âm lão tổ bước chậm mà đến hắn thanh âm có chút khẩn cầu nói tiêu hạo nhiên khẩn cầu lục tín có thể không thèm để ý nhưng thiên âm láo tổ khẩn cầu lục tín nhưng còn có thể coi trọng điều này cũng làm cho hắn tiện tay đem trích tiên kiếm thu hồi quanh thân sát cơ cũng tiêu tan vô tung chỉ là lãnh đ ạ m thanh â m nhưng vào thời khắc này vang lên thiên âm ta muốn nhắc nhở ngươi dù cho ta có thể mang hai tông hòa giáo thế nhưng hôm nay những n à y trí tôn bất tử các ngươi chính là trong mắt bọn họ đinh cái gai trong thịt nếu như tương lai ta có một ngày rời đi thế giới này hai người các ngươi tông cũng sẽ có diệt tông chi kiếp lục tín hai mắt hiếp lại nhìn thẳng thiên âm hai con mắt h ắ n thanh âm trầm thấp cùng cực thiên âm n ổ c ỏ không trừ gốc gió xuân thổi tới lại tái sinh hôm nay tiên sinh đem hai tộc trí tôn giết hại hết sạch tương lai hai ta tông tài có thể chân chính xương bá trung thổ khấu thiên đức gầm nhẹ lên tiếng Ta tam thể thể thả ta ba người rời đi, chúng ta tất hứa nay ba hôm giáo ngươi, ngươi người chúng không rời đi, nhiên báo cho hoàn có chỉ cần có hẹn ân. lấy sẽ phiên thiên giáo chủ sắc mặt đỏ lên đem tự thân tư thái thả cực thấp làm nhân tộc ba vị trí tôn hạ thấp t i ê u ngạo đầu lâu rất nhiều nhân tộc tu sĩ sắc mặt đỏ bừng nhưng lại không người dám nói cái gì chỉ vì bọn họ xem hết sức rõ ràng cái gọi là trí tôn căn bản cũng không phải là lục trường sinh đối thủ nếu quả thật chết ở chỗ này trong tương lai hai tộc tranh đấu bên trong nhân tộc mất đi ba vị trí tôn đem càng ngày càng gầy yếu không thể tả cái này cũng là nhân tộc tu sĩ không muốn nhìn thấy cục diện tiên h sinh ánh sáng cuồn cuộn lưu quang bắn nhanh làm bạch kinh hồng cùng doanh sùng chỉ huy rất nhiều tần tông người hoành quán trường không mà đến bọn họ tất cả đều đối với lục tín không người t ú i đầu trên mặt mỗi người đều có vẻ xấu hổ nhưng cũng để lục tín cũng không chút nào lay động nhân tộc yêu tộc lục tín quan sát hai tộc tu sĩ đối với bạch kinh hồng cùng tiêu hạo nhiên mọi người xấu hổ sắc mặt hắn dường như vẫn chưa nhìn thấy đáy mắt càng không một chút sóng lớn thế nhưng lục tín nhưng c ó thể rõ ràng bọn họ tâm tình hiển nhiên bọn họ đem người tộc xem rất nặng tuyệt không muốn nhìn nhân tộc trong tương lai gặp yêu tộc c h ấ n áp cái này cũng là tại sao trăm năm trước tiêu hạo nhiên muốn ngăn cản hắn giết chóc thiên hạ nguyên nhân h ồ n g chấn hỗn loạn vô vị cùng cực cái gọi là hai tộc gân đoán cùng ta cũng không bất kỳ quan hệ gì các ngươi có thể đi theo lục tín thanh âm hạ xuống hai tộc người hơi biến sắc mặt không nghĩ tới lục tín dĩ nhiên buông tha bọn họ trong này cao hứng nhất không gì bằng yêu tộc tu sĩ bọn họ cấp tốc nâng dậy yêu tộc trí tôn trực tiếp liền hướng về phương xa bỏ chạy mà đi tiên sinh tuyệt không thể bỏ qua yêu tộc tính mạng người bọn họ tiêu hạo nhiên gấp gáp lên tiếng cũng không có chờ hắn đem lời nói nói xong nên tiếp hắn chính là lục tín lạnh nhạt ánh mắt điều này cũng làm cho tiêu hạo nhiên rộng mở thức tỉnh trong miệng lời nói nhanh chóng tức dừng tiêu hạo nhiên ý nghĩ rất đơn giản nếu như lục tín có thể đem những yêu tộc này tu sĩ diệt s á t đôi kia nhân tộc tới nói chính là thiên đại hỷ sự trong tương lai hai tộc tranh đấu bên trong nhân tộc sẽ có càng đại thắng hơn vé có thể tiêu hạo nhiên cũng rộng mở t h ứ c t ỉ n h lục tín phải làm những gì há lại là hắn có thể sai khiến đa tạ lục đạo hữu mạng sống ân huệ ta ba người trở về trong giáo hội phát xuống phát chỉ đem chọn tòa trung thổ ở trong thoá mạ đạo hữu thạch tượng tất cả đều phá hủy cũng coi như là đối với đạo hữu bồi tội thông thiên giáo chủ sắc mặt tường đỏ chắp tay đối với lục tín thi lễ đáng tiếc lục tín cũng không chút nào đáp lại hắn chỉ là ngóng nhìn phương xa thiên địa hai con mắt có chút phập phủ hiển nhiên hắn tâm tư cũng không ở nơi này cáo tử ba vị nhân tộc trí tôn sắc mặt lúng túng sau đó mang theo nhân tộc tu sĩ bay thẳng đến phương xa phía chân trời khoáy động mà đi hiển nhiên lần này cùng lục tín đối chiến cho bọn họ lưu lại cực kỳ hoảng sợ nhớ lại lục tiên sinh tu vi khoáng cổ tuyệt kim Ta thiên triều hoàng nguyện đạo cùng một lời, còn lục tiên sinh chương ù n tiên n g lục i s ba trăm ba mươi lăm hai tông hóa giáo lục tiên sinh ta bắc minh cung cũng là như thế nhà ta cung chủ muốn mời tiên sinh đi tới bắc minh c h i hải còn lục tiên sinh cũng có thể tới ta bắc minh cùng một hàng bắc huyền tôn người cung kính lên tiếng a di đà phật lục thí chủ tu vi tuyệt thế ta chùa phật chủ ngưỡng mộ đã lâu cùng cực cũng đang muốn cùng lục thí chủ ngồi mà luận đạo một phen như tiên sinh rảnh rỗi có thể đến tu di sơn đại lôi âm tự một lời ta chùa thượng hạ đem cảm giác vinh hạnh văn thủ tôn giả thấp tụng phật hiệu nói tam vực đại giáo tất cả đều mời trừ trước hỏa linh tôn giả bị lục tín diệt s á t ba vị tôn giả thái độ cũng cực kỳ thấp kém chỉ vì lục tín quét ngang cổ kim tu vi để ba người từ nội tâm ở trong cảm thấy hoảng sợ tu di sơn đại lôi âm chính là vạn cổ trí cường phật đà sáng chế thiên đạo hoàng đạo c à n g là đạo tổ sáng tạo mà bác minh cung chính là vạn cổ trí cường côn bằng lập coi như ba người không có phát ra mời lục tín cũng phải đi tới một lần chờ mọi việc xong xuôi về sau lục mỗ tự nhiên sẽ đi tới tam giáo lục tín điềm đạm lên tiếng cũng coi như là đối với ba người mời đáp ứng điều này cũng làm cho ba người không người cáo từ hiển nhiên nhiều ở lục tín bên cạnh một khác trong ba người tâm đều sẽ cảm thấy một loại bất an lúc này khó xử nhất không gì bằng tiêu hạo nhiên mọi người bọn họ không biết là đi hay ở nhìn lục tín bình tĩnh khuôn mặt trong bọn họ tâm có thể nói cay đắng cùng cực ầm ầm ầm lục tín đạp bầu trời mà lên quanh thân tỏa ra cực kỳ khủng bố huy năng một đạo đạo lưu quang đại thuật bị hắn đánh về phía khắp nơi thiên địa cực kỳ khủng bố sinh cơ lấy quanh người hắn vì là nguyên điểm hướng về khắp nơi thiên địa khuyết tán mà đi phá bại khắp nơi ở hợp lại vô tận sơn mạch vụt lên từ mặt đất c u ộ n c u ộ n thiên khung ở trong linh khí bị lục tín giam cầm mà đến cũng làm cho t r ô n vùi cây cỏ thảm thực vật tỏa sáng tân sinh cơ loại này khủng bố ba động đang lan tràn đầy đủ qua nửa tháng thời gian lục tín bốn phía khí tức mới vững vàng hạ xuống cải thiên hoán đ ị a ngưng thiên địa linh khí vì là nhất vực không có khởi nguyên chi lực lục tín chỉ có thể bao quát vùng thế giới này linh khí đến đắp nặn ra một cái có thể cung cấp hai tông tu luyện thánh đ ị a cái gì gọi là hai tông hòa giáo hai tông muôn hòa giáo trừ phải có thiên địa trí tôn ở ngoài thì phải có ngàn tỷ g i ả m linh khí địa vực như vậy mới có thể làm cho hai giáo vạn cổ trường tồn bất hủ hậu thế lục tín trong tay không có khởi nguyên t r i lực chỉ có thể dựa vào hắn vô thượng tu vi mạnh mẽ đem ngàn tỷ g i ả m thiên địa tỏa ra sự sống chỉ là loại này mạnh mẽ cướp bóc linh khí hành vi cũng chỉ có thể chống đỡ phương này địa vực vạn năm thời gian vạn năm thời gian trôi qua về sau cái này ngàn tỷ g i ả m địa vực đem sức sống bị t u y ệ t diệt đây cũng là lục tín đốt cháy giai đoạn hành vi cải thiên hoán địa về sau vùng thế giới này biến cực kỳ không giống linh khí nồng nặc ít nhất phải so với ngoại giới cường thịnh hai lần nói cách khác một người ở vùng thế giới này tu luyện mười năm trên đỉnh ngoại giới hai mươi năm khổ tu mà cái này cũng là thiên địa đại giáo chỗ c ư ờ n g đại lại không hàn phong gào thét cũng không phi tuyết giáng thế thái âm thần núi lục ngọc sung xuê vô tận thương thiên n h ữ cổ thụ vụt lên từ mặt đất cực kỳ linh khí nồng nặc ở trong núi dập dờn hai tòa hạo đại cung điện càng là chìm nổi ở trên ngọn thần sân không trên đỉnh núi lục tín đứng yên ở đây khấu thiên đức cùng thiên âm lão tổ chết đứng bên cạnh hắn khoảng cách cải thiên hoán địa dĩ nhiên trôi qua bảy ngày hôm nay lục tín đem hai người triệu hoán đến núi này đỉnh chính là muốn triệt để kết cùng hai tông trong lúc đó sau cùng nhấn quả phương này địa vực chỉ có thể duy trì vạn tái thời gian mà ta trong tương lai cũng sẽ rời đi thế giới này không có ta chấn áp vùng thế giới này hai người ngươi con đường tương lai đem cực kỳ nhấp n ô khó đi theo lục tín thanh âm hạ xuống khấu thiên đức cùng thiên âm liếc mắt nhìn nhau đều nhìn thấy đối phương đ ấ y mắt vẻ ngưng trọng hai người làm sao không biết nếu như không có lục tín t ỏ a chấn hai giáo bên trong cái gọi là thiên địa đại giáo bất quá chỉ là một chuyện cười nhìn hai người trên mặt vẻ ưu s ầ u lục tín mỉm cười nói hôm nay triệu tập hai người ngươi đến đó chính là cho ngươi hai người một lựa chọn tiên h sinh nói khấu thiên đức phảng phất đoán được gì đó tiếng nói ở trong càng là ẩn chứa một tia kích động lựa chọn thứ nhất ta sẽ vì ngươi hai người sáng chế một bộ trí cường thiên công nếu các ngươi có thể ở ngàn năm ở trong tu luyện tới thiên địa trí tôn cảnh cũng có thể che chở hai giáo vạn tái không lo c à n g có thể truy tìm này siêu phảm nhập t h á n h thánh nhân chi cảnh mà lựa chọn thứ hai chính là ta triển khai vô thượng tu vi mạnh mẽ đưa ngươi hai người tăng lên tới thiên địa trí tôn cảnh chỉ là khi thiên địa thất biến đến thời gian hai người ngươi cả đời cũng vô vọng thánh nhân chi cảnh hai loại lựa chọn bày ở trước mặt hai người điều này cũng làm cho hai người ngơ ngác cùng cực nhìn về phía lục tín ánh mắt càng là tràn ngập không thể tin tưởng v ẻ cũng không phải là hai người khó có thể lựa chọn mà chính là từ lục tín lời nói bên trong hai người phát hiện một cái cực kỳ khủng bố sự tình đó chính là lục tín dĩ nhiên có thể đem chỉ là hoàng đạo cảnh tu sĩ trực tiếp tăng lên tới thiên địa trí tôn cái này căn bản là nói mơ giữa ban ngày việc loại này thủ đoạn chỉ có trong truyền thuyết vạn cổ trí cường hay là có thể đã thành có thể hai người lại sâu sâu biết rõ thiên địa lục biến thế giới bên trong đừng nói thiên địa trí cường cũng là thánh nhân cũng không thể hiện hóa hậu thế lục tín tu vi đến cùng mạnh mẽ đến trình độ nào tiên h sinh ngài tu vi thật có thể sánh ngang vạn cổ trí cường sao khấu thiên đức run r i ọ n g đặt câu hỏi bốn lục tín chậm rãi lắc đầu đối với khấu thiên đức vấn đề hắn vẫn đúng là không biết trả lời như thế nào bởi vì hắn chưa bao giờ cùng vạn cổ trí cường giao thủ hắn là không có thể có thể so với trí cường nhân v ậ t điều này cũng làm cho lục tín trong lòng cũng không nắm chắc ai mạnh ai yếu ta cũng cũng không biết thế nhưng ta dĩ nhiên ở cái thế giới này sinh hoạt mấy ngàn năm khi thiên địa cựu biến đến thời gian tự nhiên năng với nhìn thấy thế giới này tối cường giả hay là đó cũng là ta rời đi thế giới này thời điểm lục tín nhỉ non tự nói rời đi thế giới này thiên âm lão tổ ngơ ngác lên tiếng sau đó gấp gáp nói coi như là thanh minh cựu h u lưỡng giới cũng bao quát ở vùng thế giới này bên trong khó nói thiên địa ở ngoài thật còn có một thế giới khác sao thế giới này ở ngoài tự nhiên còn có một thế giới khác bởi vì ta chính là từ thế giới kia mà đến lục tín hai con mắt phật phù hắn thanh âm nỉ non nó nói theo lục tín thanh âm hạ xuống hai người ngơ ngác không hề có một tiếng động nhìn về phía lục tín ánh mắt càng là hiện ra dại ra vẻ thẳng đến lúc này hai người mới tỉnh ngộ lại lục tín căn bản cũng không phải là thế giới này người không trách thiên địa quy tắc cũng không cách nào hạn chế cho hắn cái này căn bản là thiên ngoại chi nhân a đó là một cái dạng gì thế giới khấu thiên đức run r i ọ n g đặt câu hỏi đó là nhà ta cũng là ta lúc đầu trí nhớ mấy ngàn năm qua chôn sâu đáy lòng cho đến trăm năm ngủ say tỉnh lại đoạn này cựu viện trí nhớ mới chính thức t h ứ c t ỉ n h lục tín hỏi một đằng trả lời một n g o chỉ là hắn thanh n â m tàng thương mà thâm thúy nhìn lục tín quanh thân tiêu điều cô tịch khí hai người trở nên trầm mặc không hề có một tiếng động một người rời nhà quá lâu cuối cùng muốn tìm kiếm về nhà đường khấu thiên đức cùng thiên âm hai người tuy nhiên thật muốn để lục tín t ỏ a c r ấ n hai giáo nhưng lại biết rõ chuyện này căn bản là không hiện thực sau đó sự tình trở nên rất đơn giản khấu thiên đức cùng thiên âm lão tổ sâu sắc biết mình là làm gì tư chất lựa chọn để lục tín giúp hai người tăng lên tới thiên địa trí tôn cảnh chương ba trăm ba mươi sáu thiêu dao thiên địa một chích ngay hôm đó lôi điện cắt phá trời cao c u ồ n c u ộ n huyết vân đột kích vô tận thiên kiếp nhắm đánh mà xuống khủng bố trời xanh ánh sáng chút xuống mà đến ở hai giáo đệ tử ngơ ngác suy đoán thời gian thái âm trên đỉnh núi Một thái âm đỉnh núi khấu thiên đức hai người không người đối với lục tín túi đầu quanh thân trí tôn khí tức từ từ thu hồi trong cơ thể hai người ngươi chỉ có vạn tái thời gian nếu như vạn tái bên trong tìm không được thiên địa khởi nguyên cái này ngàn tỷ g i ả m thiên địa đem khô bại không sinh việc này hai người ngươi cần ghi nhớ lục tín căn dặn nói thiên sinh ngài thật muốn đi ngài còn có thể trở về sao khấu thiên đức run r ộ n g đặt câu hỏi cũng không có bởi vì thăng cấp thành thiên địa trí tôn mà có chút sắc mặt vui mừng nghe thấy khấu thiên đức lời nói lục tín ngước nhìn bầu trời nụ cười n h ạ t ở khỏe miệng hắn p h á t h ỏ a mà ra hắn thanh âm phập phù nói Muốn rời khỏi nào có dễ dàng như rời khỏi có dễ vậy ngày ngày xưa đệ tử khấu thiên đức sâu biết rõ lục tín để ý nhất là cái gì điều này cũng làm cho hắn ngưng phát thanh hỏi ha ha lục tín phập phù ánh mắt thu hồi trên mặt hiển lộ hết thản nhiên vẻ cái gọi là chấp nghiệm từ lâu ở trăm năm trước hóa đi nếu như tương lai hữu duyên bọn họ thật có thể phục sinh ta tự nhiên sẽ giúp bọn họ trọng sinh cũng coi như chỉ ta cùng bọn hắn trong lúc đó t ỉ n h thầy trò nhìn lục tín trên mặt lóa mắt hào quang khấu thiên đức quanh thân hiện ra một luồng c h á n trường khí hắn cuối cùng đã rõ r à n g rồi mặc kệ là cải thiên hoán địa vẫn là vì hắn hai người tấn thăng đến thiên địa trí tôn đây đều là lục tín ở chặt đứt cùng bọn họ nhân quả muốn còn không hề lưu luyến đi tìm hắn về nhà đường về nhất nghiệm lên muôn sông nghìn núi đều có tỉnh nhất nghiệm diệt thương hải tang điền đã mất tâm căn nguyên d u y tụ duyên tụ duyên tan thế gian vạn vật nhân duyên mà sinh duyên tụ làm theo vật ở duyên tán làm theo vật diệt đây là một cái luân hồi cũng là ta muốn trải qua trình gần giống như ta từng đi tới thế giới này cũng sẽ từ thế giới này trở lại nguyên bản địa phương l ụ c tín bật cười lớn bước ra một bước thời gian dĩ nhiên biến mất ở hai người trong mắt điều này cũng làm cho khấu thiên đức sắc mặt q u í n h lên gấp gáp hỏi y nói tiên sinh ngài muốn đi nơi nào hai tông hóa giáo nhân quả còn xong tự nhiên còn muốn đoạn một ít qua lại như vậy ta cũng có thể an tâm chờ đợi thiên địa cựu biến đến thái âm thần ngoài núi tiêu hạo nhiên cùng bạch kinh hồng mọi người dĩ nhiên ở đây chờ trực đã lâu từ cái kia một ngày lục tín cải thiên hoán địa về sau liền từ chưa cùng bọn họ tiến hành chút nào đối thoại điều này cũng làm cho bọn họ tâm thần bất an không biết là đi hay ở hư không gợn sóng thân ảnh hiện ra làm lục tín từ trong hư không đi ra tiêu hạo nhiên mọi người hơi biến sắc mặt cũng mang theo một chút vẻ kích động đầu tiên là không người đối với lục tín thi lễ sau đó liền không phải nói cái gì non xanh nước biếc linh khí di thiên lục tín một bộ áo trắng cũng như hai trăm năm trước lần đầu gặp gỡ tiêu hạo nhiên mọi người giống như vậy dường như hay là bọn hắn trong mắt h u y n h thế trích tiên các ngươi cũng không sai cũng không cần nhớ trong lòng chính là đạo bất đồng bất tương vi mưu năm đó ta g i ế t g i ế t vô tận nhân tộc từ lâu nghĩ đến sẽ cùng các ngươi chặt đứt phần tình nghĩa này cũng không ta lục trường sinh vô tình chỉ là ta với các ngươi nhận biết rõ cũng không tượng đồng lục tín bình thản lên tiếng nhưng cũng để tiêu hạo nhiên đám người trên mặt tràn đầy cay đắng không biết nên lấy loại thái độ nào đến đối mặt lục tín không có tiên sinh liền không có ma tông cùng tần tông năm đó chúng ta nhưng đối với ngài thấy chết mà không cứu dĩ nhiên chính là vong ân phụ nghĩa h à n g người chúng ta cũng không có cái gì dễ bàn nếu như tiên sinh đồng ý chúng ta nguyện tự tuyệt ở đây đến trả lại tiên sinh năm xưa ân huệ tiêu hạo nhiên trầm thấp lên tiếng h i ệ u trưởng đ ỗ n g nhiên đánh về chính mình thiên linh Vụ lục tín ống tay háo khe vớt một luồng nhu hòa lực đạo đem tiêu hạo nhiên cử động ngăn lại trên mặt hắn hiện lên mỉm cười nói hạo nhiên không sai càng không cần tự tìm đường chết nếu như ta là n g ư ờ i n ă m đó cũng sẽ như vậy lựa chọn hôm nay cùng ngươi các loại gặp lại cũng coi như là một cái cáo biệt từ đó về sau ta đem chu du năm vực hay là đời này cũng khó có thể gặp lại thời gian nhìn lục tín biệt ly giống như nụ cười tiêu hạo nhiên mọi người khí thế quanh người hỗn loạn bởi vì bọn họ hoàn toàn có thể từ lục tín trong miệng nghe ra đây là lục tín đang cùng bọn họ xa nhau chỉ sợ thật biết như lục tín từng nói cả đời không còn ngày gặp lại vô pháp giữ lại cũng không có tư cách qua giữ lại đây cũng là tiêu hảo nhiên mọi người nỗi lòng đại đạo tranh phong không tiến nát lùi đây cũng là thế giới này bản chất nhìn các ngươi con đường phía trước mạnh khỏe nếu như thật gặp phải nguy cơ vậy liền hướng về khấu thiên đức cầu viện hắn cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến mây trôi nước chảy không nhiễm hạt bụi nhỏ lục tín ôn hòa lên tiếng bước ra một bước thời gian dĩ nhiên rời đi luôn chỉ là hắn cô độc tiêu điều bóng lưng nhưng vĩnh viễn chạm trổ ở tiêu hạo nhiên mọi người trong đầu chỉ sợ cả cuộc đời này cũng tuyệt khó quên tiên sinh nếu như thời gian có thể đảo ngược chúng ta chắc chắn sẽ không phản bội cùng ngài tiêu hạo nhiên hai con mắt t h n g hồng nhìn lục tín biến mất ở phương xa bóng lưng hắn thanh âm rung động hơi đến cực điểm xuân hoa thu nguyệt khi nào chuyện cũ biết rõ bao nhiêu lâu nhỏ đêm qua lại gió đông chuyện cũ nghĩ lại mà kinh trăng sáng bên trong mịt m ờ tiên âm tùy ý thản nhiên giữa hư không chuyển đến lục tín mỉm cười thanh â m hán thân ảnh cũng hoàn toàn biến mất tại phiến thiên địa này ở trong vô tận thiên cung cuồn cuộn hư không một người một hổ bạch hổ mang theo lục tín sừng sững đám mây lục tín gần giống như này cựu thiên trích tiên ở hờ hưng quan sát cái này vạn thế hồng trần tiên sinh khấu thiên đức mọi người muốn đương ngài ngài vì sao không cùng bọn họ gặp lại bạch hổ hỏi ý lên tiếng chuyện cũ như ca đồ từ bi thương ngươi và ta vừa đi chẳng biết lúc nào cùng bọn họ gặp lại như vậy không gặp cũng được lục tín điềm đạm đáp lại thiên sinh nếu mọi việc đã chúng ta muốn đi nơi nào thiên địa to lớn không thiếu cái lạ tại thiên địa cửu biến đến trước ngươi và ta liền chu du núi này bờ sông khắp nơi cũng coi như là làm một cái tiêu dao trong thiên địa trích tiên tâm như bầu trời quảng nạp vô biên khi tất cả lo lắng thả xuống lục tín tính cách dĩ nhiên thả mà ra điều này cũng làm cho bạch hổ con mang theo lục tín hướng phương xa thiên địa khuấy động mà đi này hổ gầm trấn thiên thanh âm càng là ở vô tận trong vòm trời cuồn cuộn hai tộc hồ lên thế nhân không hề có một tiếng động sở hữu quan tâm tiêu điểm hoàn toàn rơi ở lục tín chiến thân hai tông hóa thành thiên địa đại giáo chính là cả thế gian khiếp sợ việc hai tộc trí tôn đột kích tất cả đều thất bại tan tắc mà quay trở về yêu tộc ở trong càng là tổn hại mấy vị trí tôn nhân vật cũng coi như là cho yêu tộc một cái đả kích nặng nề từ thiên địa mạt pháp đến thiên địa lục biến thế nhân phát hiện một cái cực kỳ khủng bố sự thực đó chính là lục trường sinh hoành hành thế gian hai trăm năm chưa bao giờ có bại một lần từ lúc trước luyện khí sĩ cho đến thiên địa trí tôn ở lục trường sinh trước mặt tất cả đều bị chấn sát bên trong thiên địa Trường Trấn tộc thiên địa trí tôn phát ra tiếng, tuy trường thể thiên thiên thất thời thánh thế thánh tuyệt trường thể tới, đây cũng là cho hai tộc người đánh một châm thuốc ra nhưng lượng người Liên nhiên sinh hoành hành biến đến gian, chúng hiển gian, nhân không sinh cũng đánh lục lực lục là hai đối phải hai tim. Hoa hạ, hóa cho châm địa địa Có có có đây sẽ mà trợ hai tộc người tất cả đều hiểu ngầm đem lục tín thạch tượng toàn bộ phá hủy hiển nhiên rất sợ cái này hung nhân bởi vì chuyện này đối với hai tộc truyền đạt độc thủ mà thương thiên thành một đêm bị đổ chính là dẫm vào vết xe đổ cả tòa trung thổ đại địa phát sinh một cái rất có ý tứ sự tình vốn là chinh chiến không nghỉ hai tộc tu sĩ hiếm thấy bình tĩnh lại đừng nói đại quy mô tranh đấu chính là liền một điểm ma sắt cũng không đang phát sinh chỉ vì lục trường sinh lại bước lên trần thế để hai tộc người cảm giác cẩn thận rất sợ trêu đến cái này hung nhân đột kích rơi nơi cái cái hai người hiểu thời gian, vào Làm sắc tộc lục tích lục sân. khắp không hồn phản phất xuống tín tín tâm tìm ba i ế thế n trong nhân, không mất mắt có i biết rõ h ắ năm qua du hai Ngao địa, Ba nơi nào, nhưng cũng là như vậy, càng làm cho hai tộc người cẩn thận thiên nơi. n là làm cho chặt chẽ. Ngao du thiên địa, đạp khắp khắp tộc vậy, đạp thời gian trôi qua rất nhanh bạch hổ con mang theo lục tín đi khắp cả tòa trung thổ đại địa tại thiên địa lục biến hoàn cảnh bên trong không ít hơn cổ không gian hiển hóa thế gian cũng làm cho lục tín một đặc t r n hắn duy nhất còn có lo lắng cũng chỉ có chính mình này người thứ bốn đệ tử mạc cửu h u chỉ là trăm năm thời gian trôi qua mạc cửu h u chưa bao giờ hiển hóa thế gian dù cho lục tín có quét ngang cổ kim tu vi đối với võ tổ chuyển thế c h i thân ở nơi nào hắn cũng không thể biết được trung thổ đông bộ liên hoa trấn liên hoa trấn là một trấn nhỏ chính là trung thổ đại địa cùng đông cương tiếp nhượng c h i địa tòa này tiểu trấn bách tính cũng không nhiều bốn phía tông môn cũng là một ít tiểu tông tiểu phái hiếm thấy không bị yêu tộc q u á y nhiễu cũng coi như là thời loạn này ở trong một chỗ tỉnh thổ một nhà t i ể u quán có chút náo nhiệt t i ể u quán bên trong thỉnh thoảng truyền đến nâng ly cạn chén thanh âm mấy vị vấn đạo cảnh tiểu tu sĩ ở buổi trưa uống xoàn g một phen cũng cho nhà này t i ể u quán tăng thêm mấy phần thân thiện càng có rất nhiều thực khách x u ố n g lại vài tên tu sĩ mà ngồi tình nhi lắng nghe bọn họ đại đàm luận rộng vòng nếu ta nói a cái này lục trường sinh hai tộc nhưng là chọc không được nha cái này yêu nhân hoành hành thiên hạ chính là hai tộc trí tôn cũng bó tay toàn tập nếu là hắn muốn được này giết chóc thiên hạ việc chỉ sợ lại là một hồi to lớn hạo kiếp may mà ta liên hoa chấn địa nơi biên cương không bị hai tộc phân tranh phiền nhiễu này lục trường sinh dù cho hung y n g ậ p trời cũng cùng chúng ta cũng không bất kỳ quan hệ gì mấy tên tu sĩ bàn luận trên trời dưới biển thời gian cũng dẫn tới bốn phía thực khách dồn dập tán thành lên tiếng khách quan bên trong hai vị là muốn nghỉ trọ hay là dùng thiện trong quán g ã sai vật thanh âm lạng yên vang lên chỉ thấy hai bóng người cũng vào thời khắc này tiến vào t i ể u quán bên trong chỉ là trước mặt mọi người nhiều thực khách nhìn về phía hai người thời gian liền đem ánh mắt thu hồi tiếp tục say sưa vui vẻ nói nghe mấy vị tu sĩ đàm luận thanh âm lục tín một bộ áo trắng dung mạo dĩ nhiên hóa thành một cái bình thường thanh niên quanh thân càng không một chút khí thế phảng phất chỉ là một cái thư sinh yếu đuối mà bạch hổ hóa thành thiếu niên gã sai vặt dáng dấp theo sát lục tín phía sau trung thực mạo s ư n g làm lục tín người hầu thời gian nửa năm một người một thú đạp khắp trung thổ đang đợi thiên địa thất biến đến thời gian lục tín hai người tới nơi đây chuẩn bị đi tới đông thổ vô cương nhận lời mời thiên đạo hoàng triều mời nhìn t i ể u quán bên trong trần thế bên trong người bên hai nghe bọn họ nói chuyện lục tín khẽ mỉm cười ở trong quán gã sai vật dẫn dắt đi liền tìm một chỗ vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống khách quan nhà ta t i ể u quán tuy nhỏ thế nhưng thiên địa bay lòng đất chạy thủy lý du đây chính là không thiếu gì cả cẳng có nghe tên xa gần liên hoa n h u n g chính là bản điếm nhất tuyệt chỉ có khách quan ngại không nghĩ tới không có ngại ăn không được trong quán gã sai vặt l ư ớ i nở hoa sen không ngừng đối với lục tín giới thiệu trong quán thức ăn chủ nhân nhà ta không ăn thức ăn mặn lấy một bình nước suối dùng để pha trà liền có thể bạch hổ thiếu niên trầm thấp lên tiếng trực tiếp đem gã sai vặt với lui bàn tay c u ộ n c u ộ n thời gian một bộ trà cụ hiện ra ở trên mặt bàn nha là chúng ta mắt vụ về không nghĩ tới vị tiểu huynh đệ này cũng là chúng ta tu sĩ bên trong người bạch hổ thiếu niên triển lộ chiêu này hư không hiện vật để vài tên bàn luận trên trời dưới biển tu sĩ sắc mặt rung lên sau đó dồn dập đứng dậy chắp tay thi lễ đáng tiếc đối mặt mấy vị tu sĩ thi lễ bạch hổ thiếu niên cũng không đáp lại chỉ là lẳng lặng mấy mảnh lá trà để vào ấm trà bên trong càng là cầm lấy trắng non khăn tay đem có chút đầy mỡ mặt bàn lau chùi một phen h i ệ n nhiên cái này cùng nhau đi tới bạch hổ thiếu niên đối với lục tín hầu hạ có thể nói vô cùng chú đáo xem ra vị tiểu huynh đệ này xem thường cùng ta các loại trò chuyện chúng ta vẫn là đừng q u ấ y dày người ta nhìn bạch hổ thiếu niên tư thái vài tên tu sĩ sắc mặt lúng túng sau đó một lần nữa ngồi trở lại qua tiểu bạch ân tình này tới lui nhưng g ư ơ i n là mới lạ chút ta lục tín tiếng cười t r e o chọc nói nghe thấy lục tín lời nói bạch hổ thiếu niên sắc mặt ngần ra sau đó cười khổ nói tiên sinh nói dỡn có thể làm bạn ở ngài bên người ngày đêm nghe ngài giáo dục chính là bạch hổ cả đời này to lớn nhất cơ duyên còn những n à y trần thế bên trong người tỉnh tới lui bạch hổ cũng khinh thường làm lục tín lắc đầu mỉm cười nói người đứa nhỏ này nhưng là chấp nhất chút muốn biết rõ ngươi và ta sớm muộn cũng phải phân biệt ngươi dù sao thuộc về thế giới này bất luận sau này tu luyện vẫn là nhân tình thế thái tất nhiên muốn chui luyện nhiều hơn mới là a tiên sinh bạch hổ ở cái thế giới này cũng không người thân bạn bè chỉ có ngài xem như là thân nhân duy nhất mặc kệ ngài qua hướng về nơi nào bạch hổ đều sẽ vẫn tùy tùng ở ngài bên người cũng ngài không muốn vứt bỏ cho ta bạch hổ thiếu niên không người cúi đầu hắn thanh âm có chút gấp gáp được được được nhìn bạch hổ thiếu niên cấp thiết giống như g á n g dấp lục tín thoải mái n ở nụ cười cũng coi như là đáp lời bạch hổ thiếu niên cầu khách quan ngài muốn một bình thanh tuyền tới hai người nói chuyện thời gian trong quán ga sai vặt trong tay nhấc theo một bình đốt tan nước suối b ư ớ c nhanh hướng hai người đi tới làm bạch hổ thiếu niên tiếp nhận ấm nước mi đầu nhưng là hơi nhữ lại bản thân hắn chính là yêu thú hóa người đối với trên núi nước suối tốt xấu tự nhiên có khác hẳn với thường nhân nhãn hắn giới cái này trong bầu nước suối tuy nhiên trong suốt nhưng cũng, cũng không chút nào linh khí như vậy chất nước làm sao có thể cho lục tín dùng để uống hay là cảm giác được bạch hổ thiếu niên ý nghĩ không đợi bạch hổ thiếu niên đối với chủ quán gã sai vặt phát tác lục tín khẽ mỉm cười nói tính toán một nhà t i ể u quán làm sao có thể có tốt nhất thanh t u y ể n a vị huynh đài này tuy nhiên ta liên hoa chấn chỉ là một phương tiểu chấn thế nhưng cái này thanh thủy hồ nhưng là thiên nhiên sinh thành liền thanh thủy hồ nước suối cũng không tha ở huynh đài trong mắt không biết do huynh đài là phương nào tông môn đệ tử dĩ nhiên kiêu xa đến mức độ như vậy vốn là t r ư ớ c bạch hồ thiếu niên thái độ liền để mấy vị tu sĩ hơi có bất mãn bọn họ càng là liên hoa chấn đại nhân vật lần này lục tín ngôn ngữ nghe lọt vào trong thai càng thêm để bọn hắn nội tâm cảm thấy cực không thoải mái vũ không đợi lục tín phát ra tiếng bạch hổ thiếu niên sắc mặt phát lệnh quanh thân càng là tỏa ra hết sức nham hiểm giống như khí tức hai con mắt hiếp lại thời gian sắc ý hàn quang ở đáy mắt bùng lên cũng làm cho vài tên vấn đạo tu sĩ sắc mặt đại biến lúc này mới phát hiện thiếu niên này tu vi vậy mà như thế khủng bố chương ba trăm tám mươi tám đạo kinh tiểu bạch không được vô lễ lục tín điềm đạm lên tiếng cũng làm cho bạch hổ thiếu niên khí tức cứng lại sau đó một lần nữa chết lập ở lục tín bên người để chư vị bị chê cười là chúng ta ngôn ngữ n g ạ mạn còn chư vị thứ lỗi lục tín chắp tay mỉm cười phảng phất một cái thư sinh yếu đuối cũng không vênh vá o hung hăng tâm ý không không dám làm vài tên vấn đạo tu sĩ phát hiện bạch hổ thiếu niên tu v i thâm bất khả chắc đáy lòng này còn có chút nào l ử a giận vội vàng đối với lục tín này náy đáp lại ầm ầm ầm đột nhiên thiên khung rung động kim quang hoành thiên cũng làm cho cả tòa liên hoa chấn cuồng bạo rung động vô tận thiên khung ở trong c à n g là chuyển đến gào vỡ sơn hà giống như nộ hống tung kẻ lãng tử đem đạo kinh lưu lại niệm ở nhiều năm đồng liêu mức ta có thể giúp ngươi hướng về đạo chủ cầu xin ẩm sơn phong nổ nát cương khí khiếu thiên này cực hạn khủng bố huy năng từ thiên khung ở trong chút xuống càng làm cho ngàn dặm liên hoa chấn dạn nước không thể tả này nổ nát mặt đất lồi lõm càng không biết rõ có bao nhiêu phạm nhân bách tính uổng mạng vu ra bên trong không được có đại năng giả đang chiến đấu chúng ta chạy mau t i ể u quán bên trong sợ hãi cùng cực thanh âm đang vang lên chỉ thấy mấy vị vấn đạo tu sĩ sắc mặt sợ hãi liền muốn hướng về phương xa bỏ chạy mà đi mà rất nhiều thực khách bất quá chỉ có võ nghệ kề bên người làm sao có thể chạy trốn đại năng giả tỏa ra khủng bố dư âm ẩm một đạo cương phong kéo tới trực tiếp đem rượu tứ nổ nát không thể tả càng truyền đến mọi người tuyệt vọng gào thét thanh âm tại sao vì sao lại có đại năng giả ở biên cương chiến đấu không ta không muốn chết khan cả giọng hoảng sợ rích ảo liền trước mặt mọi người người cho rằng phải hóa thành thịt nát thời gian một đạo tiên ánh sáng đột nhiên đem bọn hắn bao phủ trong đó cũng đem đại năng giả chiến đấu khuyết tán mà đến lực lượng tiêu tan gì trong vô hình ở trong lúc này lục tín khẽ nhữ mày bạch hổ thiếu niên sắc mặt nham hiểm cả tòa t i ể u quán không còn nữa lưu giữ ở trừ trước người hai người bản vông hoàn hảo không chút tổn hại phóng tầm mắt nhìn lại cả tòa liên hoa chấn từ lâu hóa thành một vùng đất cằn cỗi lớn mật hồ gấm lay trời hư không chấn động bạch hổ thiếu niên bước ra một bước thân thể cường hãn tê liệt hư không vô t ậ n càng làm a n g theo vạn trượng h ỏ a quang hướng lên trời khung ở trong khuấy động mà đi ta thiên đạo hoàng triều lùng bắt phản đồ vị đạo hữu k i m ngang ngược ngăn cản hư không dung chuyển kim sát hoành thiên hai đạo khí tức rừng rực thân ảnh ở trong hư không đối lập theo bạch hổ thiếu niên vắt ngang ở giữa hai người điều này cũng làm cho hai tên hoàng đạo đại năng giả hơi biến sắc mặt hai con con kiến hôi lại dám đánh quấy nhiễu nhà ta tiên sinh uống trả hai người ngươi quả thực tội đáng ngôn chết bạch hổ thiếu niên thân thể gồ lên không nghỉ thiên địa tôn giả khí tức cuồng bạo tuân ra trực tiếp liền đem hai người chấn áp với giữa hư không phảng phất một cái ý niệm xuống liền có thể gọi hai vị hoàng đạo đại năng giả máu nhuộm trong hư không thiên thiên địa tôn giả nhìn bạch hổ thiếu niên thể hiện ra khí thế hai tên hoàng đạo đại năng tu sĩ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh này tùng kẻ lãng tử đáy mắt càng là hiện ra vẻ tuyệt vọng liên hoa trong c h ấ n phá bại mặt đất cháy khét không thể tả không biết rõ bao nhiêu liên hoa chấn bách tính uổng mạng trong đó trừ tiểu quán bên trong những tu sĩ này phạm nhân cả tòa liên hoa chấn dĩ nhiên bởi vì hai vị hoàng đạo tu sĩ chiến đấu triệt để hóa thành một mảnh t ử vực thiên hai mệnh như con kiến hôi đây cũng là phạm nhân cùng nhỏ yếu tu sĩ bi h a i lúc này lục tín chắp tay sau lưng bốn phía tiên ánh sáng mê được mấy vị vấn đạo tu sĩ cùng tiểu quán bên trong thực khách toàn bộ sắc mặt trắng bệnh chăm chú dựa vào ở lục tín bốn phía bởi vì bọn họ rốt cục nhìn ra thanh niên này nhìn như không hề tu vi kỳ thực chính là một vị đại năng người bằng không vừa nãy này khủng bố dư âm đã sớm đem bọn họ bị tiêu diệt thành c h o tiền bối trước chúng ta có chỗ bất kính còn n g à i không được trách cứ còn tiền bối chăm sóc cứu tính mạng của bọn ta mọi người rung động hơi lên tiếng trực tiếp liền hướng về lục tín quỷ s á t dập đầu gió mát phun trào n â n g dậy mọi người quỷ bái thân thể lục tín khẽ to mày không nghĩ tới chỉ là đi tới một tòa bình thường tiểu t r ấ n nhưng cũng có thể tao nổ giữa các tu sĩ vô vị chiến đấu tiểu bạch giết bọn họ lãnh đạm không gọn sóng điềm đạm lên tiếng lục tín quanh thân không một chút khí thế có thể nói ngự a phun ra thời gian lại làm cho cao thiên bên trong hai tên hoàng đạo đại năng sắc mặt cuồng biến trong lòng càng là bay lên cực đoan khủng bố cảm giác tiền bối tạm thời chớ giận ta có đạo tổ truyền xuống một tờ kinh thư nguyện cùng tiền bối cùng chung tung kẻ lãng tử liều lĩnh cựu tử nhất sinh nguy hiểm ẩn nút ở trên trời đạo hoàng hướng nhiều năm vì là chính là trong tay một trang này đạo kinh nếu như hưởng mạng ở bạch hổ trong tay đây chẳng phải là hoan hưởng chỉ là đạo kinh nhà ta tiên sinh còn không lọt nổi mắt xanh chịu chết đi bạch hổ bàn tay cuồn cuộn vạn lý hổ ảnh đè ép bầu trời khi hắn một trưởng vô r a thời khắc hư không truyền đến vô tận nổ vang thanh â m trực tiếp liền đem cái này tùng kẻ lãng tử đập thành huyết vụ hắn thủ đoạn cũng không chút nào dây dưa dài dòng tâm ý đang đột nhiên làm t u n g kẻ lãng tử huyết tung hư không một chương giấy t h é p vàng trang giấy từ cao thiên ở trong lưỡng lờ hạ xuống không khỏi đạo l u n ở giấy t h é p vàng trên tòa ra cũng làm cho lục tín hai con mắt hơi hơi sáng ờ i hư không vây tay thời gian liền đem giấy t h é p vàng nhét vào trong tay đạo kinh nhìn trong tay giấy t h é p vàng trên cực nhỏ cổ truyện lục tín thanh â m có chút ngạc nhiên bốn mặc dù chỉ là đơn giản nhìn quét liếc một chút nhưng lục tín lại phát hiện một cái cực kỳ ngạc nhiên sự tình tấm này giấy t h é p vàng khắc họa nội dung dĩ nhiên tràn ngập đối với vùng thế giới này đạo lý bên thai cẳng là mơ hồ truyền đến tụng kinh thanh âm giấy thép vàng bên trên cẳng có thiên địa quy tắc lực lượng ở đối với hắn che c h ở đạo tổ truyền xuống đồ vật lục tín hai con mắt thâm thúy thanh âm có chút n ỉ non tiền bối minh giám cái này tùng kẻ lãng tử chính là ta thiên đạo hoàng triều phản đồ thừa dịp van bối sơ sẩy thời gian tiến vào đạo thiên c á c đem một tờ đạo kinh ăn cắp còn tiền bối xem ở ta thiên đạo hoàng triều trên mặt đem vật ấy trả cho ta tùng minh tử mở miệng một tiếng thiên đạo hoàng triều không chỉ có là ở hướng về lục tín đòi hỏi một trang này đạo kinh cũng là ở che chở tính mạng mình chỉ vì bạch hổ nhất kích bên dưới liền đem tùng kẻ lãng tử diệt s á t nếu như không rời đi ra thiên đạo hoàng triều chỉ sợ chính mình cũng phải hưởng mạng nơi đây đáng tiếc ở lục tín không nói gì thời gian bạch hổ vẫn như cũ tuần hoàn theo hắn dặn dò mang theo sát phạt đại thuật trực tiếp liền hướng người này đánh giết mà đi điều này cũng làm cho tùng minh tử sắc mặt c n g biến rung g i n g đối với lục tín hai người nộ hương nói ta chính là thiên đạo hoàng triều đệ tử các ngươi giết ta chính là cùng ta thiên đạo hoàng triều thù địch b u ồ n cười cùng cực cái gì thiên đạo hoàng triều đường hầm hoàng triều nhà ta tiên sinh muốn giết ngươi chính là thiên vương lão tử đến vậy cứu không ngươi bạch h ổ sát phạt lệ khí nảy sinh trong tay sát phạt đại thuật cũng không có bởi vì tùng minh tử uy hiếp mà thối lui trái lại mang theo cực kỳ khủng bố cự lực liền muốn đem người này chấn sắt trong hư không lớn mật ầm ầm ầm kim quang hoành thiên lưu vân đổ nát giống giận dung trời thanh âm đang chuyển đến chỉ thấy một đạo hư không đại trưởng ấn hiện hiện ra trực tiếp vì là tùng minh tử đỡ bạch hổ sát phạt đại thuật phanh phanh phanh mây khói nổ tung sơn phong thành trò, làm hai đạo sát phạt đại thuật đối với va vào nhau n à y cực kỳ sức mạnh kinh khủng hướng về khắp nơi băng xạ mà đi cũng làm cho vạn lý khắp nơi hóa thành khói bụi thiên địa tôn giả giống như huy năng triển lộ không thể nghi ngờ chương ba trăm tám mươi chín thiên đạo hoàng triều vụ hư không lưu ảnh gợn sóng tỏa ra nhất tôn thân cao tám thước tráng hán hiện hiện ra người này quắc mắt nhìn trừng trừng bốn phía hiệu nghiệm quần quận không dứt, dĩ nhiên chính là một vị thiên địa đại tôn n g ư ờ i là người phương nào bạch hổ âm trầm lên tiếng hám sơn tôn giả nhạc thanh nam tám thước tráng hán ngôn ngữ lên tiếng thời gian cực kỳ khủng bố uy năng hướng bạch hổ áp bách mà tới thiên địa đại tôn bạch hổ hơi b i ế n sắc mặt hắn chỉ là mới vào thiên địa tôn giả cảnh vẫn là lục tín vì hắn mạnh mẽ để bật lên đối mặt một vị tu luyện vô tận tuế n g u y ệ t thiên địa đại tôn hắn làm sao có thể là người này đối thủ điều này cũng làm cho hắn bước ra một bước đột nhiên trở về lục tín trước người tiên h sinh ta cũng không phải là đối thủ của hắn bạch hồ trầm thấp lên tiếng không sao lục tín từ trong suy nghĩ quay lại cũng không có thật muốn sát thiên đạo hoàng hướng đệ tử dù sao lần này hắn đến đây liên hoa c h ấ n vì là chính là đi tới thiên đạo hoàng triều làm khách giờ khác này còn không có đến nhà liền đem người ta đệ tử d i ệ t sát nhưng là có chút không còn gì để nói đạo hữu còn đem đạo kinh giao ra nhạc thanh nham chân đạp hư không mà đến cho đến hắn đi tới lục tín trước người nghiêm nghị giống như thanh â m cũng chậm rãi vang lên nhạc thanh nham cũng không phải là kẻ ngu dốt làm cho một vị thiên địa tôn giả tùy tùng ở bên lục tín thân phận há lại là đồng dạng tờ này đạo kinh ta nghĩ mượn đọc mấy ngày đợi đến mấy ngày về sau tất nhiên trả ngươi thiên đạo hoàng triều đối với vạn cổ trí cường đạo tổ truyền xuống sự vật lục tín có cực kỳ tốt đẹp quan tâm tự nhiên muốn quan sát một phen còn loại này hành vi có phải là thuộc về trắng trợn cướp đoạt cũng hoàn toàn không thể ở lục tín cân nhắc bên trong phạm vi theo lục tín thanh âm hạ xuống nhạc thanh khói sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi bốn phía khí tức càng là cực kỳ âm trầm nhìn về phía lục tín ánh mắt cũng hiện ra một tia sắc cơ đạo hữu chẳng cần biết ngươi là ai dù cho ngươi là thiên địa trí tôn thế nhưng mạnh hơn cướp đạo tổ truyền thừa xuống đạo kinh đó chính là cùng ta thiên đạo hoàng triều đối nghịch chỉ sợ nhìn khắp năm vực khắp nơi cũng không ngươi đất dung thân đừng nói là ngươi chính là các ngươi thiên đạo hoàng triều đạo chủ ở đây cũng không dám đối với ta nhà tiên sinh vô lễ như thế bạch hổ miệt thị lên tiếng nói ngông cuồng c u n g cực thiên đạo hoàng triều đạo chủ đây chính là thiên địa trí tôn bên trong đỉnh phong giống như lưu giữ ở càng là nhạc thanh nham ân sư bạch hổ xem thường giống như lời nói làm sao không để nhạc thanh nham trong lòng dâng lên căm giận ngút trời tiểu bạch không được vô lễ lục tín khanh nhữ mày nói cố làm ra vẻ nhìn ngươi lớn bao nhiêu bản lĩnh ẩm hư không nổ nát vân thiên dung chuyển nhạc thanh nham một trưởng vỗ r a gần giống như một tòa thượng cổ thần sơn đập xuống khắp nơi hiện lộ hết thiên địa đại tôn khủng bố uy năng định nói tức pháp hành tức tắc lục tín kiếm chỉ điểm ra thời gian trực tiếp liền đem người này định ở trên hư không này cái gọi là sát phạt đại thuật càng là tiêu tan di cùng vô hình ở trong sao làm sao có khả năng bị lục tín giam cầm hư không nhạc thanh nham sản sinh n ổ hống hắn nhưng là thiên địa đại tôn tu vi đối mặt nhân vật thần bí này dĩ nhiên không thể chống đỡ một chút nào chuyện này quả thật để hắn vô pháp tưởng tượng đối với nhạc thanh nham ngơ ngác giống như tâm tình lục tín cũng không chú ý mà chính là ngóng nhìn đồng phương phía chân trời bình thản thanh â m từ hắn trong miệng thốt ra đạo h ư u t h a m dò đã lâu khó nói liền không sợ lục mộ thật sự đem hắn diệt sát sao thiên sinh ngài đang cùng ai nói chuyện bạch hổ ngơ ngác lên tiếng ầm ầm ầm thanh liên ngang trời đạo huẩn t r ă n g ngập một đạo già thiên cái điệu giống như mặt hiện ra trên vòm trời bên trong ôn hòa nhu hòa thanh â m cũng trên vòm trời ở trong truyền đến có thể đem ta cái này vô dụng đệ tử giam cầm hư không trong thiên hạ trừ lục trường sinh cũng lại không người bên cạnh lục đạo hữu quả nhiên tu vi tuyệt thế bản đạo người bội phục cực kỳ lục lục t r ư ờ n g sinh nhạc thanh nham ngơ ngác lên tiếng sau đó càng là đ ô n g nhiên nhìn về phía lục tín đáy mắt hiện ra cực kỳ kinh sợ vẻ vu tiên ánh sáng lượn l ờ dung mạo biến ảo làm lục tín triển lộ ra hắn chân thân cũng làm cho bên cạnh hắn phảm n h â n tu sĩ sắc mặt của biến trên mặt mỗi người cũng hiện ra cực kỳ vẻ hoảng sợ bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới cứu tính mạng bọn họ lại chính là trong truyền thuyết thiên địa đại yêu lục trường sinh lục tiên sinh ở xa tới trung thổ biên cương hẳn là yếu pháp giá ta thiên đạo hoàng triều bản đạo người chờ đợi đạo hữu đã lâu thiên khung biến ảo liên hoa sinh sôi đoá đoá thanh liên khai biến hư không một cái thanh quang đại đạo từ đông phương phía chân trời kéo dài tới lục tín dưới chân n à y kiên cố vực vách t ư ở n g càng là ở từ từ mở ra cũng mở ra hai vực thông đạo lục tiên sinh dĩ nhiên biết rõ trước mặt chính là người phương nào nhạc thanh mặt nham thạch cho cẩn thận không hề đề cập tới đạo kinh việc không có chút rung động nào không nhiễm hạt bụi nhỏ lục tín điềm đạm mỉm cười bước ra một bước thời gian liền dĩ nhiên dọc theo dưới chân thanh quang đại nói hướng về đông thổ vô cương mà đi theo lục tín đi tới đông thổ khắp nơi liên hoa chấn may mắn tồn tại tu sĩ cùng người phàm nhất thời ồ lên lên tiếng mà một cái tin cũng từ bọn họ trong miệng truyền khắp trung thổ cũng làm cho thế nhân biết rõ lục trường sinh dĩ nhiên đi tới đông thổ khắp nơi đông thổ vô cương khai mở ngàn tỷ dằm địa vực hóa thành vạn cổ đại giáo nói chính là thiên đạo hoàng triều thiên đạo hoàng triều lịch sử không thể tìm hiểu chỉ là khắp nơi đại giáo cũng biết rõ một sự thật đó chính là thiên đạo hoàng triều truyền thừa từ vạn cổ trí cường đạo tổ chính là một cái cực kỳ khủng bố thế lực cho nên láo truyền thuyết bên trong thiên địa có tam thiên đại đạo từng cái từng cái đại đạo nhưng để người siêu phàm nhập thánh mà đạo tổ cảm lộ thiên địa chúng sinh diện hóa tam thiên đại đạo chuyển hậu thế cuối cùng chứng được vạn cổ trí cường quả vị để người hậu thế nghe ngóng ngóng trông thiên đạo hoàng triều nói là thiên địa đại giáo không bằng nói là một cái quốc độ trừ đạo chủ áp sập cổ kim tọa c h ấ n thiên đạo trong núi cẳng có ba ngàn đạo môn san sắt đông thổ vô cương ở trong nếu như nói trung thổ đại địa bên trong hai tộc nhiều năm chinh chiến không nghỉ này cả tòa đông thổ khắp nơi chính là nhất phương tịnh thổ yêu tộc cùng người tộc ở trung hòa thuận chính là thiên đạo hoàng triều bên trong cũng là hai tộc người vi thần cùng triều không có cái gọi là phân chia cao thấp thượng thiện lục thủy đạo pháp tự nhiên đây là đạo gia thanh t ĩ n h vô vi trí nói cũng là thiên đạo hoàng triều có thể t r u y ề n thừa vạn cổ nguyên nhân trí nhất ngay hôm đó đông thổ ồ lên cả thế gian đều chú ý trên trời rơi xuống thanh liên địa dũng cam tuyển c h ư thiên đạo kinh thanh âm chuyển khắp ngàn tỷ dặm địa vực càng nương theo lấy đinh thai nhức góc cổ t r u n g tiếng tận diệt ở trong gầm trời một cái thanh sắc đại đạo ngang qua ngàn tỷ dặm thiên địa cũng làm cho đông thổ khắp mặt đất vô tận tu sĩ ngơ ngác cùng cực thanh l i ê n cổ đạo thần trung mộ cổ loại này thiên địa dị tượng chính là làm người hóa thành cả tòa đông thổ khắp nơi tu sĩ càng là rõ ràng có thể xuất hiện loại này kỳ quái chính là có cực kỳ khủng bố nhân vật đi tới đông thổ điều này cũng làm cho đông thổ tu sĩ dồn dập suy đoán đến tột cùng là thần thánh phương nào để thiên đạo hoàng triều bày xuống như thế đại trận thế thanh l i ê n cổ đạo bên trong lục tín bốn phía không gian đang v ặ n mẹo nồng nặc không gian chi lực ở sinh sôi lục tín mỗi bước ra một bước gần giống như ngàn s a vạn giảm hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được cái này thanh l i ê n cổ đạo ẩn chứa không gian chi lực cực kỳ khủng bố điều này cũng làm cho lục tín cảm thán vạn cổ trí cường thủ bút quả nhiên không phải tầm thường không gian na di một bước chân trời có thể bố trí ra loại này thủ đoàn người trừ vạn cổ trí cường không làm hắn nghĩ thiên đạo hoàng triều vận dụng đầu này thanh l i ê n cổ đạo nhìn như thật giống đang hoan nghênh lục tín đến kỳ thực bên trong ở hàm ý cũng là ở nói cho lục tín thiên đạo hoàng triều cũng không phải là trung thổ đại giáo như vậy vô dụng đây chính là vạn cổ trí cường đạo tổ lưu lại truyền thừa Trường 340, Thiên ma tạo truyền tức thời trong hư không, dẫm lên trời, thời trôi tín vượt triệu tới hư người công không, lên nửa ngày gian cùng thanh liên cổ đạo phần giảm hóa Dịch chục mọi cuối đi ma dẫm mấy qua, qua địa đạo lục vực, cổ cu Thanh sơn nguyên Nga, nối liền trời đất, Thanh Nga, Sơn nguyên nối liền sóng biển đại cử â một quần quận chi n g phủ h tòa t thiên cung sừng s ư n g thanh sơn đỉnh đang tỏa ra mê được hiệu nghiệm cẳng có ẩm ẩm đạo kinh thanh âm tại thiên cung bên trong truyền đến ngày hôm đó cung nơi sâu xa đến không hết thân ảnh c h ế t lập hai bên một vị trên người mặc đạo bảo màu xanh đầu đội vương miện thanh niên nam tử ngồi ngay ngắn chủ vị bên trên, trên mặt trước sau mang theo ôn hòa mỉm cười lục đạo h ư u giá lâm thiên đạo hoàng triều ta thiên đạo hoàng triều vinh hạnh cực kỳ đạo chủ thanh âm điềm đạm thái độ có vẻ đúng mực vu đấu chuyển hư không đạp thiên mà xuống làm lục tín đám người đi tới thiên cung trước đ ầ y trời hư không khai biến thanh liền càng có hoa hơn vũ g i a n g thế nên tiếp lục tín đến mênh ngông thiên cung quỳnh lâu ngọc vũ mấy chục con bạch hạc ở quỳnh lâu ngọc vũ l ư ợ n vòng hơn trăm tên thanh xuân thiếu nữ tay ngâng lang hoa từ thiên cung đi ra dồn dập đối với lục tín khoản thân thể thi lễ càng là không ngừng vẩy ra thơm ngát cánh hoa hình thành một cái hoa hải đại nói lục đạo hữu tiến bảo thiên cung nơi sâu xa truyền đến đạo chủ thanh âm theo thanh đồng cổ môn từ từ mở ra lục tín ở trên trăm tên thiếu nữ chen trúc dưới cũng bước chậm tiến vào tòa này mênh mông thiên cung ở trong tu di nạp giới tử cũng hoặc giới tử nạp tu di cái gọi là thiên cung có thể nói chính là độc lập một chỗ không gian các loại đạo ẩn thanh âm từ từ lọt vào thai khiến người ta nghe ngóng tâm thần thoải mái không nớt dường như có thể cảm ngộ bên trong thiên địa đạo lý trong thiên cung mấy trăm bóng người ngồi xếp bằng trên bồ đoàn từ từ tụng kinh thanh e m tại bọn họ trong miệng vang lên theo lục tín mọi người đến t hư a không tụng kinh thanh e m không ở mấy trăm đạo ánh mắt tất cả đều tập trung ở lục tín t r ê n thân dồn dập đánh giá vị này trong truyền thuyết thiên địa đại yêu ngưỡng mộ đã lâu lục trường sinh đại danh có thể vẫn vô duyên nhìn thấy hôm nay nhìn thấy đạo hữu chân thân bản đạo người rất cảm giác vui mừng điềm đạm không gọn sóng ôn hòa ôn hòa thanh sắc liên hoa hóng ánh lưu truyền đạo chủ ngồi xếp bằng bên trên hắn thanh âm phun ra thời gian tự có một phen điểm đạm yên ổn cảm giác theo lý mà nói lấy lục tín thân phận đi tới thiên đạo hoàng triều bất luận đạo chủ cũng tốt cũng hoặc thiên đạo hoàng triều tu sĩ cũng được tất cả đều nên đứng dậy đón lấy đây là đối với thiên địa trí tôn tôn trọng có thể thiên đạo hoàng triều mọi người thân hình không động nhưng là hơi chút có chút thất lễ thiên sinh cẩn thận có trò lửa bạch hổ thiếu niên truyền âm lên tiếng dĩ nhiên cảm thấy bầu không khí có chút không giống lục tín nhìn chung quanh thiên đạo hoàng triều mọi người liếc một chút khoe miệng phát h ỏ a một tia mỉm cười khi hắn bước ra một bước thời gian một tòa hát sắc liên hoa hiện ra ở dưới c h â n hắn càng làm cho lục tín ngồi xếp bằng hắc liên bên trên hai con mắt nhìn thẳng thiên đạo hoàng triều tri chủ hí đây là d i ệ n thế hắc liên rất nhiều hít một hơi lãnh khí thanh âm truyền đến càng có ngạc nhiên nghi ngờ giống như lời nói vang lên đạo chủ ngóng nhìn lục tín dưới trướng hắc liên ôn hòa sắc mặt hơi đổi nụ cười trên mặt cũng có chút cứng ắ c pháp tùy tâm sinh liên hoa hiện thế mỗi một cái tu vi thành công người đều sẽ ngưng tụ ra một đoá liên hoa cái này liên hoa chính là pháp cùng đạo biểu tượng gần giống như đạo chủ dưới trướng thanh liên chính là cách k h á c cùng đạo ngưng tụ mà ra càng dường như hơn phật chủ dưới trướng g o s e n chính là đại thành phật pháp hội tụ đạo ẩn thanh liên đ ộ ách kim liên diệt thế h ắ c liên có thể tu ra cái này ba loại liên hoa kỳ quánh người cũng chính là kinh tài tuyệt diễm hạng người chỉ là cái này diệt thế h ắ c liên nhưng có chút không giống chính là hội tụ tự thân lệ khí cùng sắc ý càng đem chúng sinh nộ oán niệm ngưng tụ bản thân có thể tu ra cái này cực kỳ hiếm có diệt thế h ắ c liên đạo hữu giết hại vô tận nhân tộc tu thành cái này diệt thế h ắ c liên nhưng cũng ở tình lý ở trong đạo chủ ôn hòa lên tiếng chỉ là lời nói ở trong nhưng trong đông có kim lục tín ngồi xếp bằng hát sắc liên hoa bên trên sắc mặt không hề sóng lớn hắn nhẹ giọng nói nghe biết thiên đạo hoàng triều chuyển thừa từ đạo tổ Ở đông đảo theo i đại giáo giống giữ tới tiên liên hiếp đối với nhiêu ê bên n trong, cũng chính là đỉnh phong như này, thanh lần này nôn ngự ở trong càng nào thật sự cho rằng lục mộ dễ bắt nạt địa đạo đầu đạo của ta, bao hay sao? cho cho bắt thể từ thăm thật t có lục chỗ lục có lục hưu huy h là lưu là lấy là lẽ ở, ở mộ mộ mộ sự dò, dễ lục tín thanh âm hạ xuống đạo chủ sắc mặt đột nhiên biến đổi ngoài ra thiên đạo hoàng triều đông đảo tu sĩ vắng lặng không hề có một tiếng động nhìn về phía lục tín ánh mắt cũng thỉnh thoảng xẹt qua sắc bén v ẻ lục đạo hữu ở xa tới là khách còn nói gì thiên ớ i bắt nạt câu c u y ệ n Hướng hổ ta á o đạo trong đạo đạo đoàn sao? đề kinh không người, tới, chiếm i còn nhưng chẳng muốn hưu hề hưu hay h cập ở tay t lẽ đạo hoàng triều dù sao cũng là vạn cổ đại giáo đạo chủ tu vi càng là trí tôn đình phong tuy nhiên hắn nghe thấy lục tín diệt sát hai tộc trí tôn v i ệ c biết rõ lục tín tu vi cực kỳ mạnh mẽ nhưng chỗ này thần bí thiên cung chính là trí cường pháp khí hóa thành điều này cũng làm cho hắn đối với lục tín cũng không quá nhiều lòng sợ hãi lục tiên sinh người đến ta thiên đạo hoàng triều làm khách chúng ta hoan g n ê n cực kỳ thế nhưng còn đem ngài đem đạo kinh trả tà giáo thái nhất tôn giả cùng lục tín có duyên gặp mặt một lần sâu biết rõ lục tín thủ đoạn tàn khốc tàn nhẫn thế nhưng đạo kinh chính là thiên đạo hoàng triều trí bảo tuyệt không thể cho phép rơi vào lục tín trong tay như lục mô không trả thì lại làm sao đây lục tín lãnh đ ạ m nói bốn nhìn lục tín một mặt không sợ vẻ mọi người tại đây sắc mặt âm trầm như nước cả tòa trong thiên cung bầu không khí càng lộ vẻ ngột ngạt h i ệ n nhiên lục tín loại này cử động dĩ nhiên gây nên đông đảo tu sĩ đáy lòng nộ khí đạo hữu ta thiên đạo hoàng triều vô ý đối địch với ngươi càng là ở năm xưa đạo hữu hóa hai tông vì là giáo thời gian đưa lên một chút lễ mọn có thể đạo hữu giá lâm ta thiên đạo hoàng triều như vậy thô bạo vô lý nhưng là có vẻ đạo hữu có chút không biết tiến thối đạo chủ thanh âm chấm thấp càng là đẻ nén lửa giận trong lòng ha ha đột nhiên l ụ c tín cười to lên tiện tay đem một tờ đạo kinh ném đạo chủ hán thanh âm cũng vang lên theo lục mô hôm nay tới đây cũng không phải là kết thù mà đến cái này đạo kinh trả lại ngươi là được lục tín hành động này nhượng đạo người sắc mặt ngơ ngác tuy nhiên hắn chưa từng gặp lục tín nhưng biết rõ người này khó chơi cùng cực tới tay đồ vật muốn cho hắn phun ra đến nhưng là có vẻ không thể tư nghị kỳ thực lục tín ý nghĩ rất đơn giản hắn lần này đến đây thiên đạo hoàng triều chỉ là muốn tìm kiếm đạo tổ tam tích tuy nhiên hắn đối với cái này đạo kinh rất có hứng thú nhưng cùng đạo tổ tam tích so ra rồi lại có vẻ không đáng nhắc tới Đa từ ạ đạo hữu trả ta giáo bảo. Đạo ngạt đạo đạo đen đợi đen đến. giáo bảo. trong theo trong trong trong hữu chủ chắp tay thi lễ, lời nói có chút chân thành, trong thiên cung ngột ngạt bầu không khí thuận thẻ hiện không chủ phản thẻ chủ, khó lường giống như thanh âm cũng ở trong hư không cung bầu cuồn cuộn, màu màu chuyển trả ta trí tay ngột bớt. tín tay một tay, trực tiếp tay t ra giảm cũng ngọc ứng, ngọc lường giống cũng lời nói viên liền bàn có Lục có cầm lễ, ném âm Vụ. ở xưa đạo ma tương sinh phương pháp này tên là thiên ma tạo hóa công chính là lục mỗi nhàn hạ thời gian s a n g chế không biết rõ cùng quý giáo đạo kinh so với làm sao thẻ ngọc màu đen tới tay đạo chủ khe nhúm à y không biết rõ lục tín để làm gì ý có thể khi hắn đem ý thức chìm vào trong chiếc thẻ ngọc thời gian khuôn mặt trong nháy mắt ngơ ngác bốn phía hiệu nghiệm càng là g ồ lên không thôi chứng minh hắn giờ khắc này tâm thần ba động đến trình độ nào chương ba trăm bốn mươi mốt lục tín mục đích lấy ma nhập đạo tạo hóa thiên công chuyện này Này thiên ma tạo hóa công thời gian một chun t r à quá khứ đạo chủ rộng mở thức tỉnh càng là gắt gao nắm bắt trong tay thẻ ngọc màu đen nhìn về phía lục tín ánh mắt hiện ra cực kỳ sợ hãi vẻ không có ma tại sao đạo từ xưa đạo ma chỉ trong một ý nghĩ lục ngỗ nguyện đem phương pháp này tặng cho quý giáo lục tín điểm đạm mỉm cười nói nhìn lục tín ôn hòa khuôn mặt đạo chùi hai con mắt do dự cùng cực nhưng lại cầm trong tay thẻ ngọc màu đen gắt gao nắm ở trong tay phảng phất trong tay sự vật đối với hắn trọng yếu đến cực điểm một màn như thế để thiên đạo hoàng triều mọi người ngơ ngác không nớt ở trong lòng bọn họ bên trong đạo chủ thống ngự ngàn tỷ g i ả m thiên đạo hoàng triều trong thiên địa loại nào trí bảo chưa từng thấy bất quá chỉ là một giới công pháp làm sao sẽ làm đạo chủ trở nên tâm thần bất định lúc này đạo chủ không ngừng bình phục tự thân nỗi lòng nhìn về phía lục tín hai con mắt thâm thúy cùng cực hắn kích động như thế chính là có rất lớn nguyên nhân chỉ vì này thiên ma tạo hóa công chính là hắn lên cấp thánh nhân cảnh hy vọng thánh nhân đơn giản hai chữ không biết do táng diệt bao nhiêu thiên kiêu hạng người dù cho hắn là thiên đạo hoàng triều c h i chủ có thể ở trong mắt thánh nhân cũng bất quá chính là một giới con kiến hôi chỉ có bước vào này trong truyền thuyết thánh cảnh mới có thể đi truy tìm này hư vô m ở mịt bất hủ c h i đạo mà hắn thân là thiên đạo hoàng triều c h i chủ nhìn như cao cao tại thượng kỳ thực vạn cổ tới nay cũng bị nhốt ở thiên địa trí tôn bên trong căn bản là không có cách tìm được thành thánh cơ hội t h à n h thánh đây là đạo chủ ngày nhớ đêm mong việc có thể hắn vạn lần không ngờ lục tín tặng cho, cho thiên ma tạo hoa công dĩ nhiên để hắn tìm được này hư vô m ở mịn thành thánh cơ hội cái này lại làm sao không để hắn cảm thấy kích động lục đạo hưu tặng cho như vậy trí bảo chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy chứ đạo chủ đem tâm tình kích động đẻ xuống hắn thanh âm chầm ngưng nói lục tín đem người tâm xem thông suốt đạo chủ tuy nhiên cực lực c ầ n tàng nội tâm ba động có thể thì lại làm sao có thể tránh được lục tín pháp nhãn lục mô đối với đạo tổ kính ngưỡng cùng cực cũng vẫn đang tìm kiếm đạo tổ tam tích nếu như đạo hưu có thể chỉ điểm một hai lục mô vô cùng cảm kích lục tín bình thản lên tiếng phảng phất đang nói một cái rất lợi hại tùy ý sự tình nhưng lại nhượng đạo người sắc mặt đại biến ngoài ra thiên đạo hoàng triều đông đảo tu sĩ tĩnh mịch không hề có một tiếng động đạo tổ vạn cổ trí cường đó là trong truyền thuyết nhân vật tất cả mọi người biết rõ tại thiên địa cựu biến không có đến trước vạn cổ trí cường sẽ không hiển hóa thế gian mà muốn tại thiên địa lục biến thời gian tìm kiếm đạo tổ tam tích điều này làm cho thiên đạo hoàng triều mọi người nghiền ngẫm cực sợ đạo hữu nói dỡn Đạo nào, tổ ta ở nơi、nào? chúng bàn ấ t tiểu tiểu tu quá sĩ l m xem sao ra có được, c thể biết với bộ ô g cùng pháp kia tay thiên đạo hoàng chiều đạo u vô d ê n Đạo chủ cười lưu ớ n lên tiếng, có thể nắm thẻ ngọc màu đen thể thẻ thủ t có màu r ở n nhưng vẫn không g có b ô không công n này cũng chứng minh hắn tín. g ra, rất trả cam kia điều đem lục pháp tâm bộ vân Bàn tay Lưu v cải thiên hoán đ ị a ở đạo chủ kinh ngạc thời gian trong tay hắn thẻ ngọc màu đen biến mất không còn tăm hơi chờ đạo chủ phản ứng lại thời gian bộ này ghi lại thiên ma tạo hóa công thẻ ngọc màu đen cũng lục Dịch tức lần nữa trở lại lục tín trong truyền trong hư không, pháp hành thiên một trở tay. thời lại hư pháp đạo ị a đ chủ âm thanh i ế n g n này cũng hoàn toàn giờ hiểu khắp r t h i ê địa này đã này trường n yêu lục s i tu vi, c ă nhâm bản k ô n mình g phải thể、so、với, cho với, có có t so dù chiếm c đoạt bộ ô ngưng pháp này, chỉ này, cũng nguồn sợ n g trệ dù cho lục mẫu có lòng đem phương pháp này tặng cho quý giáo nhưng lại không được đến ta muốn đồ vật cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đem bộ công pháp này thu hồi Cáo tử. Lục tử. tín đạo ứ n hướng đi ra ngoài điện, cũng g dậy, chậm bước b cho làm đi ra c h hổ thiếu h t niên e sát hưu ắ n phía chỉ khó sau, kia là l một ờ cười n tín miệng g mỉm mà lục ư ở phát khỏe hỏa h ra. Đạo từ trung thổ mà đến như vậy vội vã rời đi chẳng phải là có vẻ ta thiên đạo hoàng triều có sai lầm đái khách chi đạo không bằng đạo hưu ở ta thiên đạo hoàng triều bàn hàng mấy ngày làm sao đạo chủ cấp tốc đứng dậy chặn ở lục tín trước người trên mặt hiện ra vẻ lo lắng không trách đạo chủ lo lắng như thế chỉ vì thành thánh cơ hội đang ở trước mắt hắn làm sao có thể để lục tín rời đi huống hồ lục tín trên người có trường sinh cơ duyên cái này cũng là thiên đạo hoàng triều mời lục tín tới đây nguyên nhân trí nhất như vậy cũng tốt lục mỗ liền quáy dày quý giáo lục tín đ i ề m đạm n ở nụ cười cũng làm cho đạo chủ thở m ộ t hơi sau đó nhanh chóng dặn dò trong giáo đệ tử vì là lục tín chuẩn bị nơi ở nhược t h ủ y cát vầng trăng cô độc treo cao linh khí mê được ngân bạch ánh trăng c h ú t xuống cũng đem lục tín chiếu dọi không dính một hạt bụi bạch hổ thiếu niên chết đứng bên cạnh hắn trên mặt có cảm thấy lẫn lộn vẻ tiên sinh nếu thiên đạo hoàng triều cũng không biết rõ đạo tổ t â m tích chúng ta vì sao không rời đi luôn bạch hổ nghi vấn lên tiếng ha ha l ụ c tín cười một tiếng hai con mắt thâm thúy cùng t ự nói thiên đạo hoàng triều có thể truyền thừa v ạ n cổ trừ chính là đạo tổ sáng tạo ở ngoài toàn do nắm giữ khởi nguyên chi lực dù cho bọn họ không biết rõ đạo tổ t â m tích nhưng thì nhất định sẽ có một ít manh mối tiên sinh ngài ý là bạch hổ muốn nói lại thôi đối mặt bạch hổ nghi vấn lục tín vẫn chưa hồi phục trái lại cười khó lường nói có khách nhân đến ngươi đi đầu làng tránh vâng thiên sinh bạch hổ thoáng ngơ ngác sau đó phảng phất rõ ràng cái gì trực tiếp liền xoay người rời đi lúc này lục tín độc lập d ư ớ i trăng hắn ngóng nhìn hư không hắn thanh âm điềm đạm nói đạo h ư u đêm khuya mà đến lục mộ chờ đợi đã lâu còn ra đến một lời vụ hư không run run gợn sóng quyết tán đạo chủ khuôn mặt chấm thấp nhưng vẫn là hiển hóa ở lục tín trong mắt một tòa tròi nghỉ mát một t r ư ơ n g bàn đá trên bàn đá chẳng biết lúc nào trưng bày hai con trẻ lớn rượu lục tín cùng đạo chủ đối lập mà ngồi theo lục tín đem rượu trong chén đổ đầy sau đó hư không xa kính đạo chủ cũng làm cho hai người đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch lục trương sinh người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám ngươi muốn tìm tìm đạo tổ chuyển thế chi thân bản chủ xác thực vô pháp giúp ngươi thế nhưng bộ này thiên ma tạo hóa công bản chủ tình thế bắt buộc ta thiên đạo hoàng triều rộng lớn vô biên đạo thiên các bên trong là tàng kinh vô số bản chủ nhưng để ngươi tùy ý chọn tuyển đổi lấy trong tay ngươi bộ công pháp kia không biết do ý của ngươi như thế nào đạo chủ trầm thấp lên tiếng nhìn đạo chủ âm trầm sắc mặt lục tín khẽ mỉm cười nói đạo hưu nói dỡn này thiên ma tạo hóa công chính là thành thánh c h i pháp đạo hưu cho rằng loại nào kinh văn có thể đổi lấy trong tay ta bộ công pháp kia đây theo lục tín thanh âm hạ xuống đạo chủ hai con mắt h i p lại hắn thanh âm âm hẳn nói lục trường sinh ngươi và ta đều là người thông minh bản chủ mặc dù là thiên đạo hoàng triều người thống trị nhưng cũng không thể chuyên quyền độc đoán còn có bốn vị trưởng lao ở một bên n h n g nó hôm nay đêm khuya tới đây dĩ nhiên bước lên rất lớn mạo hiểm ngươi đến tột u cùng có cái gì mục đích nói thẳng là được được lục tín cũng không phải lá mặt lá trái người hắn hai con mắt nhìn thẳng đạo chủ hắn thanh âm trầm thấp nói chỉ cần ngươi có thể cấp cho ta nói tổ chuyển thế chi thân manh mối bộ này thiên ma tạo hóa công tặng cho ngươi cũng không sao đạo hữu ngươi đây là ở làm người khác khó chịu nếu như bản chủ thật sự có đạo tổ truyền thế chi thân manh mối đã sớm qua nên hắn trở về thì lại làm sao hội mơ ước trong tay ngươi thiên ma tạo hóa công đạo chủ sắc mặt bất mãn nói chương ba trăm bốn mươi hai thanh minh k i ự u u có bỏ thì mới có được đạo lý này ngươi sẽ không không hiểu còn ngươi có nguyện ý hay không trao đổi toàn ở chỗ chính ngươi l ụ c tín hờ hững lên tiếng cũng không về xoáy chỗ trống điều này cũng làm cho đạo chủ sắc mặt có chút dãy giụa người cần nghĩ cho rõ thiên địa thất biến sắp đến chúng thánh hiển hóa thế gian không chỉ có ngươi đem hóa thành con kiến hôi chính là cái gọi là thiên địa đại giáo ở trong mắt thánh nhân cũng bất quá chính là chuyện vặt thôi sâu độc mê hoặc ma âm đ ã g nhân thần hồn lục tín thanh âm không ngừng ở đạo chủ bên thai văn vọng điều này cũng làm cho hắn hai con mắt hiếp lại đáy mắt hiện ra do dự vẻ làm n g ư ờ i không vì mình thiên chu địa diệt chỉ cần ngươi có thể tiến nhập thánh người cảnh tự nhiên liền có thể truy tìm vĩnh hằng bất hủ chi đạo chính là tương lai trở thành vạn cổ trí cường sự việc cũng không phải không có khả năng nên nói lục tín đều đã nhưng mà nói xong còn nên lựa chọn như thế nào liền muốn xem đạo chủ dã tâm ở lục tín xem ra nay thiên đạo hoàng triều tri chủ nhìn như điểm đạo môn hòa phảng phất thế gian vạn vật cũng không thể động kỳ tâm có thể kỳ thực người này dã tâm rất lớn bằng k h ô n g cũng sẽ không đêm khuya đến thăm nhược thủy cát muốn có được thiên ma tạo h ò a công thời gian một chút đang trôi qua đông phương phía chân trời dĩ nhiên có chút mờ sáng hiển nhiên dùng không lâu lắm một vòng kim dương liền muốn theo trời một bên bay lên lục đạo hưu thế nhân cũng nói ngươi hung ác tàn bạo chính là khoáng cổ không coi yêu nhân có thể ở bản chủ xem ra ngươi cái này cổ hoặc nhân tâm bản lĩnh mới thật sự là đáng sợ đạo chủ cười khổ lên tiếng trong lòng dĩ nhiên có quyết đoán đối với đạo chủ chào phúng lời nói lục tín sắc mặt không gợn sóng mà chính là khẽ mỉm cười nói ngươi nói sai ta chưa bao giờ cổ hoặc nhân tâm chỉ là cho ngươi cực kỳ cần đồ vật Ngươi ta, ta càng sẽ không cưỡng cầu. Lục chương sinh, ít nói nhảm, đạo tổ chuyển thế chi thân ta sắc thực không đại khái chối chi đạo thể cho thế thực có cầu. Lục sắc từ ta, ta ít tổ ta mà sẽ bàn i ế t do ở phương n o thế h ư n g tay có một cái manh mũi nhưng cùng đạo tổ có cửa cực kỳ lớn hệ. Không muốn ở trong lời nói cùng lục nói một manh mũi muốn tổ trong tín ải lời nhưng lớn Không hệ. đạo kỳ ở d â dưa, tay đạo đi đề vào chủ trực tiếp đi thẳng tiếp nói. vấn Bàn Vụ! lưu quang ngọc giản hiện ra lục tín sắc mặt trịnh trọng hai con mắt hiếp lại thời gian đem thẻ ngọc màu đen đẩy lên đạo chủ trước người nhìn về phía người này ánh mắt cũng có vẻ thâm thúy cùng cực chỉ cần manh mối hữu dụng công pháp này chính là ngươi lục tín trịnh trọng nói như là đã chuẩn bị cùng lục tín giao dịch đạo chủ cũng không có gì hay che lấp chỉ vì thành thánh cơ hội đối với hắn r ụ mê hoặc quá lớn dù cho minh biết rõ lục tín mưu đồ gây dối điều này cũng làm cho hắn vô pháp cự tuyệt ngươi có thể biết rõ khởi nguyên c h i lực đạo chủ trầm ngâm mấy tức đối với lục tín hỏi ra như thế một vấn đề tự nhiên biết rõ ngươi thiên đạo hoàng triều có thể truyền thừa vạn cổ chính là bởi vì có khởi nguyên chi lực lưu giữ ở lục tín trả lời nói ngươi nói không tệ mà cái này khởi nguyên chi lực chính là tìm kiếm đạo tổ manh mối theo đạo chủ trầm thấp lên tiếng lục tín tinh thai lắng nghe biểu hiện trên mặt thỉnh thoảng biến hóa chỉ vì đạo chủ tự thuật bí ẩn để lục tín biết rõ một cái rất lớn bí mật năm xưa đạo tổ mở ra ngàn tỷ dặm thiên địa khởi nguyên chi lực lên tác dụng rất lớn mà đạo tổ tham tu ba ngàn đạo pháp cũng cùng khởi nguyên tri lực có cửa ải cực kỳ lớn hệ cẳng có một tia là c ấ n tích chữ ở khởi nguyên tri lực ở trong ở đạo chủ tự thuật bên trong bất luận là đạo tổ cũng tốt cũng hoặc còn lại vạn cổ trí cường cũng được bọn họ chuyển thế c h i thân không hẳn cũng ở nhân gian giới bên trong cũng có khả năng chuyển thế ở thanh minh c ử u h ữ lượng giới ở trong thiên có chín tầng địa có c ử u vực trên vì là thanh minh dưới vì là c ử u h ữ thanh minh người tìm hiểu thiên tri đạo để câu thọ giữ thiên t ề c ử u h ữ người ngươi ộ s i là ý nói đạo tổ khả năng chuyển thế đến thanh minh cựu hữu bên trong lục tín ngưng phát thanh hỏi cựu hữu pháp giới chính là vong hồn nơi ngủ say càng đầy dây sinh tử luân hồi p h á p tắc đạo tổ dù cho chuyển thế cũng tuyệt đối không thể qua hướng về c ử u hữu ở trong dựa theo ta suy đoán hắn nên chuyển thế ở thanh minh pháp giới bên trong đạo chủ chắc chắc lên tiếng chỉ cần ngươi có thể có thể nắm giữ đạo tổ lưu ở khởi nguyên tri lực trung ân nhớ có thể tự dựa vào â n ký khí tức qua hướng về thanh minh c ử u hữu tìm kiếm đạo tổ chuyển thế c h i thân thế nhưng ta phải nói cho ngươi thanh minh c ử u hữu cực kỳ khủng bố dù cho là thánh nhân cũng có vẫn l ạ nguy hiểm đạo ó cũng cấm bên trong thiên nơi phương là hai địa địa đ kỵ. tổ lưu lại ấn ký cho ta này thiên ma tạo hóa công chính là ngươi lục trường sinh ta trước đã nói với ngươi bản chủ tuy nhiên thống ngự cả tòa thiên đạo hoàng triều nhưng cũng, cũng không phải là nhất gia độc đại còn có bốn vị trưởng lao ở một bên dùng thế lực bắt ép mà bốn người này cảnh giới cũng chính là thiên địa trí tôn khởi nguyên chi lực chính là trọng yếu nhất càng là từ hạo thiên trưởng lao sở trông giữ dù cho ta muốn giúp ngươi nhưng cũng hưu tâm vô lực đạo chủ giả vờ thở dài nói h ừ đột nhiên thời gian phảng phất ở bất động không gian thật giống như bị đóng băng làm lục tín hừ lạnh lên tiếng thời gian vùng thế giới này ngưng trệ đến cực điểm một luồng cực kỳ khủng bố uy năng ở lục tín quanh thân tỏa ra không đợi đạo chủ có phản ứng một con trắng đoán như ngọc thủ trưởng đ ỗ n g nhiên b ấ m ở hắn trên cổ bị dị biến này nhượng đạo người không ứng phó kịp quanh người hắn tỏa ra vô lượng đạo quang muốn đem lục tín thân hình bắn bay mà ra có thể đón lấy sự tỉnh triệt để để hắn rơi vào cực đoan khủng hoảng ở trong ẩm đạo quang đổ nát bàn tay chấn áp đạo chủ vẫn lấy làm kiêu ngạo tu vi hoàn toàn bị phong cấm trong cơ thể gần giống như nhỏ yếu phạm nhân căn bản không thể chống đỡ một chút nào nham hiểm băng hàn hai con mắt khiếp người linh hồn ố ám đây cũng là đạo chủ nhìn thấy ánh mắt trên cổ truyền đến đau nhức ở nói cho hắn biết chính mình người trước mắt tuyệt đối không phải thiện lương hạng người mà chính là một cái khoáng cổ không có đại yêu ma tùy thời có thể lấy muốn tính mạng hắn muốn lợi dụng ta là ngươi d i ệ t trừ dị kỷ ngươi là muốn chết sao lục tín thanh lâm dường như cạo xương cương đao ở đạo chủ bên thai x ẻ qua linh hồn nghẹt thở lòng sinh hoảng sợ đây cũng là đạo chủ giờ khắp này tâm tình điều này cũng làm cho hắn sắc mặt trắng bệnh cùng cực đáy lòng bay lên cực đoan khủng bố cảm giác lục lục đạo hữu ta sao dám lợi dụng cho ngươi ta lời nói câu là thật cái này khởi nguyên chi lực thật là hạo thiên trưởng lao trông coi ta thật hữu tâm vô lực a đạo chủ rung động hơi lên tiếng đối với lục tín cực lực biện giải ẩm tiện tay đem đạo chủ quẳng k é xuống đất lục tín hai con mắt h i ế p lại nói hy vọng ngươi đừng muốn gạt ta bằng không ta sẽ để ngươi biết rõ cái gì gọi là sống không bằng chết ánh trăng như nước sao lốm đốm đầy trời hai bóng người không hiện ra ngoại giới ở trong hư không xuyên toa đi vào phương hướng chính là đạo thiên các nơi ở chương ba trăm bốn mươi ba khởi nguyên tri lực đạo thiên các tàng kinh vạn quyển thuật pháp siêu q u ầ n chính là thiên đạo hoàng triều trong cấm địa cấm địa từ một vị thiên địa trí tôn cảnh trưởng lao trông coi người nào nếu muốn mơ ước đạo thiên các bên trong kinh quyển đó chính là chắc chắn phải chết cục diện mà làm cho một vị thiên địa trí tôn c h ấ n thủ nơi đây cũng không chỉ chỉ là những này chân quý kinh quyển chỉ vì cái này đạo thiên các bên trong có khởi nguyên tri lực vật ấy tuyệt không thể có bất kỳ sơ thất nào cựu trọng lâu các ẩn vào đám mây mê được hiệu nghiệm vờn quanh trong đó khiến người ta phóng tầm mắt nhìn có vẻ thần bí cùng cực lục tiên sinh chính là chỗ này khởi nguyên tri lực liền gửi ở tầng thứ chín lầu các ở trong hy vọng ngươi đừng muốn gạt ta bằng không ngươi biết rõ ngươi xuống sân sẽ như thế nào lục tín hai con mắt hiếp lại bước ra một bước thời gian trực tiếp liền vào nhập đạo thiên các bên trong nhìn lục tín biến mất ở đạo thiên các bên trong đạo chủ âm vũ c ờ i gần không ngừng dường như hắn mưu kế dĩ nhiên thực hiện được ở đạo chủ mưu kế bên trong lục tín chuyến đi này chính là cùng hạo thiên trưởng lão đồng quy vô tận xuống sân mà hắn không chỉ có thể khống chế cái này khởi nguyên t r i lực c à n g có thể đem thiên đạo hoàng triều chánh thức đem khống ở trong tay mình đạo thiên các bên trong lục tín quanh thân tiên ánh sáng mê được hắn không nhìn rất nhiều kinh quyển trực tiếp liền hướng c ử u trọng lâu c á t đi đến giang giác c ử u trọng lâu c á t cầm chê ở vỡ vụn lục tín bước ra một bước dĩ nhiên thân ở c ử u trọng lâu c á t bên trong đập vào mắt bên trong chính là một tên t ă n g thương láo giả cẳng có một khối màu trắng ngọc thạch ở láo giả đỉnh đầu vóng ánh lưu chuyển tỏa ra sức sống tràn trẻ khí lục trương sinh hạo thiên trưởng lão mở đục ngầu hai mắt hắn thanh â m có chút khẳng phảng phất lục tìm đến từ lâu ở hắn dự liệu ở trong ngươi biết rõ ta muốn đến lục tín nghi mê hoặc nói hạo thiên trưởng lao khẽ mỉm cười nói cái này ngàn tỷ dặm thiên địa chính là khởi nguyên tri lực biến thành ta càng là sớm cùng khởi nguyên tri lực hợp hai là một ngươi cùng đạo chủ trong lúc đó nói chuyện tự nhiên không gạt được ta nghe thấy người này lời nói lục tín sắc mặt tâm trầm mơ hồ đoán được gì đó lục trương sinh dù cho ngươi có vô thượng tu vi có thể ngươi vẫn là quá trẻ hơn một chút ngươi thật sự cho rằng chỉ là một bộ thiên ma tạo hoa công liền có thể nhượng đạo người đi vào khuôn phép sao Hạo thiên trưởng lão xem thường nợ nụ cười hắn thanh âm khàn khàn nói ta chức trách chính là trông coi khởi nguyên chi lực duy trì vùng thế giới này vận chuyển mà đạo chủ năm xưa đã nghĩ mượn dùng khởi nguyên chi lực thăng cấp thành thánh nhân cảnh lại bị ta từ chối thẳng thắn hắn dụ dấu ngươi đến đó chỉ có điều muốn mượn ngươi bàn tay để hai người chúng ta liều cái đồng quy vô tận hắn tốt ngồi thu ngư ông chi lợi thôi nghe thấy hạo thiên trưởng lão lời nói lục tín sắc mặt có chút khó chịu không nghĩ tới hắn cũng sẽ có bị người lừa gạt ngày đó ta chỉ hỏi ngươi một chuyện cái này khởi nguyên tri lực bên trong có hay không có đạo tổ lưu lại ân ký lục tín sắc mặt c h ầ m ngưng nói lục trương sinh ngươi là một người thông minh nên nói ta đều đã nói xong hy vọng ngươi có thể lạc đường biết quay lại không nên bên trong đạo chủ quỷ kế hạo thiên trưởng lão khàn khàn lên tiếng đối với lục tín cũng không nửa điểm vẻ sợ hãi hiển nhiên hạo thiên trưởng lão cùng khởi nguyên tri lực hợp hai là một hắn cho rằng tự thân liền đứng ở thế bất bại dù cho lục tín tu vi khủng bố nhưng muốn đánh bại hắn chuyện này căn bản là không hiện thực thì ra là như vậy xem ra cái này đạo chủ nói không giả cái này khởi nguyên c h i lực ở trong thật sự có đạo tổ ân ký l ụ c tín bước chậm tiến lên bốn phía tỏa ra cực kỳ khủng bố tiên ánh sáng dĩ nhiên dự định trắng trợn cất đ o ạ n lục trương sinh ngươi và ta vật lộn x u ố n g mái chỉ có thể bên trong đạo chủ quỷ kế ngươi đừng muốn buộc ta ra tay hạo thiên trưởng láo chậm rãi đứng dậy khởi nguyên c h i lực ở hắn đỉnh đầu hào quang tòa sáng t r i để đem hắn thân thể che đậy trong đó quỷ kế. khoe Lục tín tự nỉ non nói, phát tuyệt ẩm tiên ánh sáng tỏ ra áp sập cổ kim đối với những này hạng run dế lục tín dĩ nhiên có chút phiền c h á n càng không muốn cùng bọn h ắ n phí lời quá nhiều trực tiếp nhất trưởng dò ra mang theo không gì địch nổi uy năng hướng hạo thiên trưởng lao t r ộ c tới đạo thiên các ở ngoài đạo chủ qua lại đỗ bước nhìn về phía đạo thiên các ánh mắt càng là hiện ra nét nham hiểm từ lục tín tiến vào bên trong dĩ nhiên trôi qua một ngày có thể cả tòa đạo thiên các cũng không chút nào đ ộ n g tĩnh liền một tia dị hưởng thanh â m đều không coi truyền đến điều này cũng làm cho hắn tâm thần càng ngày càng bất an ẩm đột nhiên trống trời nổ vang cổ kim băng loạn cả tòa đạo thiên các đột nhiên hóa thành cho bụi lục tín một mặt hờ hưng đứng yên giữa hư không chỉ là hắn đơn trưởng kéo khởi nguyên t r i lực nhìn về phía đạo chủ ánh mắt giống như là nhìn người chết người có thể biết rõ phàm là lừa gạt ta người đều là loại kết cục nào người người dĩ nhiên vô sự nhìn lục tín bốn phía phóng ra ba động đạo chủ sắc mặt trắng bệnh cùng cực hắn hoàn toàn không nghĩ ra hạo thiên trưởng lão có khởi nguyên chi lực ra thân dù cho diệt sắt không lục tín nhưng hai người tuyệt đối là lưỡng bại c ầ u thương xuống sân có thể giờ khắc này cả tòa đạo thiên các hóa thành hư không hạo thiên trưởng lão không biết rõ tung tích khởi nguyên chi lực xuất hiện ở lục tín trong tay cái này làm sao không nhượng đạo người cảm thấy sợ hãi cùng cực bốn x o á t x o á t x o á t ánh sáng lật trời mãnh liệt mà tới mấy trăm tên hoàng đạo tu sĩ cùng thiên địa tôn giả đột kích khi bọn họ nhìn thấy lục tín trong tay khởi nguyên tri lực trên mặt mỗi người cũng hiện ra vẻ kinh hãi muốn chết lục trương sinh đem khởi nguyên tri lực trả lại tiên sinh lớn như vậy vang động không chỉ có để thiên đạo hoàng triều rất nhiều tu sĩ đột kích bạch hổ thiếu niên cũng nghe tiếng mà tới lạng yên đi tới lục tín bên người khởi u ô n càng là trầm trọng cùng mặt trầm cực. là k h nguyên chi lực liền ở ta r o n g t y ta, người nào có bản lĩnh có là ĩ n tín cười gần nói, khởi nguyên h thể khởi chi có Lục cười lực tự tới ta lấy. l thiên đạo hoàng triều căn bản tuyệt không thể có chỗ sơ xuất cái này yêu nhân giết hạo thiên trường lão đem khởi nguyên chi lực đánh cắp hôm nay tất nhiên cùng cái này yêu nhân không chết không thôi đạo chủ giống to lên tiếng cũng là ở che đậy chính mình xấu xa đáng tiếc đạo chủ nộ hống về sau mấy trăm tên tu sĩ cũng không lay động chỉ vì mọi người ai cũng không nốc cái này lục trường sinh nhưng là cực kỳ khủng bố lưu giữ ở chính là hai tộc t r í tôn cũng chết ở trong tay hán dù cho bọn họ người đông thế mạnh chỉ sợ cũng không phải lục trường sinh đối thủ ầm ầm ầm đột nhiên thiên vân cuồn cuộn do xét trưởng mà ra lục tín trực tiếp liền đem đạo chủ giam cầm mà đến điều này cũng làm cho đạo chủ sợ hãi gào thét không thôi khởi nguyên chi lực ta lục trường sinh m u ố n nếu các ngươi không muốn chết tốt nhất an phận một ít thiên vân bay khắp tiên ánh sáng hoành thiên lục tín bước ra một bước dĩ nhiên mang theo đạo chủ cùng bạch hổ biến mất trong hư không mà mấy trăm tên thiên đạo hoàng triều tu sĩ mỗi người sắc mặt cũng cực kỳ trầm trọng bọn họ cũng không ngu dốt liền đạo chủ loại này thiên địa trí tôn giống như tu vi ở lục trường sinh trong tay cũng không có lực phản kháng dù cho bọn họ liều mạng một phen cũng bất quá chính là hưởng mạng mà thôi đuổi theo bất luận trả giá loại nào đại giới cũng phải đem khởi nguyên chi lực đoạt lại cái này liên quan đến ta thiên đạo hoàng triều căn cơ có thiên đ ị a tôn giả không cam lòng phát ra tiếng cũng làm cho mấy trăm tên tu sĩ hướng lục tín truy tìm mà đi chương ba trăm bốn mươi bốn thiên địa b ả y biến dưới bầu trời trong hư không lục tín hai con mắt khép hở hữu trưởng h ú t nhiếp ở đạo chủ mi tâm chỗ càng làm cho người này thê thảm têu to hắn mi tâm ở không ngừng nứt ra quanh thân càng là dâng lên đại lượng kim sắc huyết vụ khiến người ta phóng tầm mắt nhìn có vẻ khủng bố c u n g cực siêu hồn nhấp t h á c h chọn đọc trí nhớ đây là một loại cực kỳ tàn khốc đại thuật bị người thi thuật đem thần hồn câu diện vĩnh viễn không được siêu sinh ẩm chén trà nhỏ thời gian trôi qua một tiếng vang trầm thấp chuyển đến chỉ thấy lục tín thủ trưởng thu hồi ở đạo chủ tuyệt vọng hét thảm bên trong hắn thân thể nổ nát vô tung triệt để tiêu tan ở bên trong trời đất đ ư ờ n g đ ư ờ n g đại giáo c h i chủ ở lục tín trong tay t r ô n vùi thành c h o mà mấy trăm tên thiên đạo hoàng triều tu sĩ vừa truy tìm đến đây liền nhìn thấy kinh khủng như thế một màn điều này cũng làm cho bọn họ khí tức hỗn loạn cùng cực lúc này lục tín hai con mắt chậm rãi mở hắn dĩ nhiên chọn đ ọ c đạo chủ trí nhớ càng rõ ràng làm sao đem đạo tổ ấn ký từ khởi nguyên tri lực ở trong hút ra mà ra chỉ là phương pháp này lại để thiên đạo hoàng triều rơi vào hết sức suy bại ở trong lục tiên sinh ta thiên đạo hoàng triều vô ý cùng ngài là địch như ngài có thể đem khởi nguyên tri lực trao trả ngài y nguyên vẫn là ta thiên đạo hoàng triều bằng hưu thiên vân c u ồ n c u ộ n hư không rung động một tòa mê ngông thiên cung ngang qua bầu trời mà đến này mê được hiệu nghiệm để bốn phía không gian văn mẹo ba vị trí tôn cấp trưởng lão lập thân trên thiên cung bọn họ tư thái cực kỳ thấp kém có thể khí thế quanh người cũng thê thảm không nớt t o a này thiên cung chính là năm xưa đạo tổ lưu lại không gian pháp khí có cả thế gian khó lường lực lượng nếu không phải lục tín đem khởi nguyên chi lực c ấ p đoạn ba vị trí tôn cấp trưởng lão tuyệt đối không muốn động dùng loại này tuyệt thế sát khí đáng tiếc đối với ba người thấp kém thái độ lục tín cũng không chút nào đáp lại hắn hai con mắt dị thường thâm thúy trong tay khởi nguyên chi lực không ngừng ở trong tay hắn lưu chuyển chính khi mọi người cho rằng lục tín ở vẻ do dự cực kỳ khủng bố sự tính xuất hiện ẩm như đại tinh nổ tung giống như thiên khung đổ nát chỉ thấy lục tín năm ngón tay đột nhiên khép lại một luồng đổ nát chư thiên giống như thanh â m ở trong tay hắn vang lên chỉ khởi nguyên chi lực triệt để nổ nát ở trong tay hắn cũng làm cho vùng thế giới này hoàn toàn rơi vào tĩnh mịch ở trong khởi nguyên khởi nguyên chi lực nhìn trong hư không tung bay điểm điểm bạch quang ba vị trí tôn trưởng lao chậm chập lên tiếng thân thể càng là không cảm thấy đang run r u y cả người dường như mất đi linh hồn ba vị trí tiêu đạo huẩn, tôn trưởng lão lên tiếng nội hống mấy trăm tên hoàng đạo tu sĩ khí tức thê thảm này khủng bố cùng cực ba động để thiên khung rung động mỗi người bọn họ cũng hai mắt đỏ thẫm chỉ vì lục tín phá hủy bọn họ lớn nhất đồ trọng yếu nhìn trời đạo hoàng hướng người phẫn nộ giống như khuôn mặt lục tín mặt không gọn sóng chỉ vì hắn từ đạo chủ trong trí nhớ biết được muốn lấy ra đạo tổ lưu lại ơn ký liền muốn đổ nát cái này khởi nguyên c h i lực cho tới thiên đạo hoàng triều mất đi khởi nguyên c h i lực sẽ có loại kết cục nào đây cũng không phải là lục tín quan tâm đạo tổ ở trên kim yêu nhân đoạn ta thiên đạo hoàng triều căn cơ dù cho ngọc đã cùng vỡ chúng ta hậu thế con cháu cũng định làm hướng về hắn lấy cái công đạo ba vị trí tôn cấp trường lên tiếng điên cuồng hét lên quanh thân trí tôn khí tức băng xạ mà ra cũng làm cho mê ngông h thiên cung dường như tinh thần vũ trụ đồng dạng hướng lục tín cuồng bạo đập tới ầm ầm ầm như lưu tinh giống như vẫn thạch mê ngông h thiên cung mang theo diệt sắt vạn vật vô thượng vĩ lực hướng lục tín c h ấ n áp mà đến thiên đạo hoàng triệu mọi người thê thảm giống như nỗ hống càng làm cho vùng thế giới này vỡ vụn không thể tả muốn chết sao mười ngón luận vân bàn tay lật là trời làm lục tín một trưởng vô gia thời khắc này dung chuyển trời đất giống như uy năng tỏa ra mà ra cùng cái này minh mông thiên cung đấu cùng nhau đang như thần sơn va chạm giống như hãn hủy ổ sóng chỉ thấy minh mông thiên cung trực tiếp bị lục tín đánh bay vạn lý xa cả tòa thiên cung dạn nước không thể tả ba vị trí tôn cấp trưởng lão miệng phun máu tươi càng l à ở lục tín dưới một kích này bị thương nặng khó nói trời muốn giết ta đại giáo sao ba vị trưởng lão ngồi quỳ chân hư không bọn họ triệt để tuyệt vọng bởi vì bọn họ biết rõ dù cho có năm xưa đạo tổ lưu lại pháp khí cũng căn bản là giết không lục tín loại này tuyệt vọng tâm tình đang lan tràn cũng làm cho thiên đạo hoàng triều rất nhiều tu sĩ s o n g quyền nắm chặt đáy mắt hiện ra rất lớn v ẻ không cam lòng thiên sinh chúng ta nên đi bạch hổ thiếu niên khuôn mặt trầm ngưng đối với lục tín hỏi ý lên tiếng bắt được đạo tổ ân ký l i ề n có thể tìm tới hắn chuyển thế chi thân lục tín mục đích dĩ nhiên đạt đến nhưng hắn lúc này lại hai con mắt hiếp lại đáy mắt xẹt qua ngạc nhiên tâm ý chỉ vì thu vào hắn mi mắt cảnh tượng để hắn cảm giác khiếp sợ đông thổ vô cương chính là khởi nguyên chi lực chống đỡ mà đến làm khởi nguyên chi lực đổ nát thiên đạo hoàng triều cai quản ngàn tỷ dặm thiên địa đang phát sinh rất lớn biến hóa linh khí nồng nặc táo bạo cùng cực vừa nhìn vô tận dãy núi ở sụp xuống đến không hết hoa cỏ thảm thực vật ở khô bại này màu mỡ thổ địa đang dần dần khô héo trong suốt nước sông cũng dĩ nhiên đục không chịu nổi có thể đây cũng không phải là để lục tín khiếp sợ bởi vì lục tín từ lâu nờ tới khi hắn đem khởi nguyên chi lực phá hủy thiên đạo hoàng triều vị trí ngàn tỷ dặm địa vực thì sẽ triệt để hóa thành vô tận đất khô cằn tranh thức để lục tín cảm thấy khiếp sợ là cái này ngàn tỷ dặm linh khí đang hướng ra bên ngoài giới trôi qua ngày đó khung ở trong chính đang lặng lẽ nứt ra một cái khe càng mơ hồ có cựu thải ánh sáng trên vòm trời ở trong lấp lóe không nghĩ tới ta hủy cái này khởi nguyên chi lực cái này ngàn tỷ dặm linh khí dĩ nhiên tăng nhanh thiên địa thất biến đến lục tín nỉ non tự nói thanh â m ở trong càng đầy giấy cực kỳ vẻ hưng phấn cũng trong lúc đó ở này thần bí thái hạo tinh không bên trong một cái xuyên qua cổ kim tinh hà trải ra mà đến một toa chiến thuyền màu đen theo tinh hải trả lại đến càng có thượng cổ tiên dân tụng kinh thanh â m ở chiến thuyền màu đen bên trong chuyển đến vong linh tụng kinh tinh hải c u ầ n c u ộ n cái này chiến thuyền màu đen dường như ưu linh thuyền giấy càng là phảng phất chính là chúng sinh quy tụ nếu như lục tín nhìn thấy loại này cảnh tượng tất nhiên sẽ biến ngạc nhiên cực kỳ chỉ vì cái này chiến thuyền màu đen cùng hắn một loại đại thuật cực kỳ giống nhau đáng tiếc cái này chiến thuyền màu đen ở vậy quá sáng tinh không nơi sâu xa nhất cùng lục tín ở thế giới cách nhau vô tận xa cũng không biết do muốn bao nhiêu năm trôi qua có thể tránh thức bung ô x u ô n g cái này lại thế linh k h í thức tỉnh thượng cổ tái hiện chúng ta lưu lãng vũ trụ tinh không vô tận tuế nguyệt rốt cuộc tìm được về nhà đường về chiến thuyền màu đen bên trong chuyên đến sinh linh uy áp thanh âm chiến thuyền chỗ đi qua p h m là n g ă n cản ở tại t r ư ớ c mặt vẫn t i n h tất c ả đều đ ổ n á t vì là p h ấ n n à y đoạn h sụp cổ kim giống như khủng bố huy năng tuyệt đối không phải thế nhân có thể tưởng tượng trung thổ đại địa trời cao vân rộng một tòa hư h u y ê n vạn trượng q u a n môn như ẩn như hiện xuất hiện ở hiện trên vòm trời bên trong này thiên môn phảm n h â n tu sĩ không thể nhận ra chỉ có thiên địa tôn giả trở lên tu vi mới có thể cảm nhận được thiên môn lưu giữ ở chương ba trăm bốn mươi lăm khởi hành chín đu thiên đoạn s ơ n mạch ầm ầm nổ tung một đạo đen nhánh thâm uyên phơi bày ra cái này thâm uyên dường như thao thiết lời nói đang tỏa ra vong hồn âm linh giống như khí tước này ưu ám thần bí quang mang ở trong thâm uyên tỏa ra cẳng có một đạo tối t â m môn hộ từ từ phơi bày ra thỉnh thoảng truyền ra ước vạn âm linh kêu khóc thanh âm thiên địa linh khi ở tăng lên tồn tại ở cái thế giới này sinh linh tu vi ở tăng vọt tất cả mọi người biết rõ thiên điệu thất biến chính ở bông xuống mà chúng thánh cũng đem hiển hóa ở bên trong trời đất trước mặt mọi người thánh xuất thế c ũ nguyên tượng trưng một cái tân thời đại mở ra. Thiên t Hoàng ra. r mở cái đại i đạo ề Lục tín đứng yên hư không, hắn đang ngước nhìn bầu trời, hai con mắt xoay chuyển không nghỉ, dường như muốn xem phá thiên địa bản chất. ngước dường đang con muốn bản Nguyên mắt địa xoay bầu trời, xem lai thiên địa mỗi biến đổi đến kỳ thực đều là tích góp linh khí quá trình làm linh khí tích góp tới trình độ nhất định thiên địa quy tắc thì sẽ phát sinh bản chất biến hóa điều này cũng sẽ làm thiên địa càng kiên cố hơn quy tắc chi lực cũng càng thêm mạnh mẽ vì lẽ đó xuất hiện tu sĩ cũng mới có thể càng ngày càng cường đại lục tín nhỉ non tự nói rốt cục phát hiện thiên điệu biến hóa nguyên nhân căn bản mà cùng lúc đó lục tín trong đầu không cảm thấy buốc lên một ý nghĩ vẹn vẹn chỉ là thiên đạo hoàng triều bản thân quản lý ngàn tỷ dặm linh khí liền có thể để thiên điệu thất biến ra tốc đến n à y còn lại tam vực cũng có được khởi nguyên t r i lực có hay không có thể tăng nhanh thiên điệu cựu biến đến nhìn lục tín rơi vào trong c h ầ m tư bạch hổ thiếu niên nhẹ giọng nhắc nhở nói tiên sinh những ngày qua đạo hoàng hướng tu sĩ nên xử trí như thế nào nghe thấy bạch hổ thiếu niên lời nói lục tín từ trong suy nghĩ tỉnh dậy hắn nhìn trời đạo hoàng hướng rất nhiều tu sĩ bi thương khuôn mặt t h ầ n tình trên mặt nhưng cũng có chút bất đắc dĩ người yếu nằm d ạ p như kiến cường giả nặng như núi nhạc đây là một tàn khốc đại thế ta không giết người người cũng giết ta cái này chính là cái này thế giới bản chất ta cũng chỉ là thuận theo đạo lý này mà làm việc thôi lục tín nỉ non lên tiếng hắn đ ỗ n g nhiên xoay người bước ra một bước thời gian liền dĩ nhiên biến mất trong hư không cũng làm cho bạch hổ thiếu niên theo sát hắn phía sau lục tín chuyến này thiên đạo hoàng triều chuyến đi lại phạm vào khắp thế gian đều kinh ngạc sự kiện ba mươi năm sau quy vân sơn thanh đàm bên lục tín một bộ áo trắng hắn hai đầu gối chứa đựng cửu huyền cầm hai tay kích thích dây đàn thời gian k h u y ế t tán khắp nơi cầm âm tại quy vân sơn bên trong vang lên mà bạch hổ thiếu niên cùng trong núi yêu thú nô đùa càng thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười cười nói nói thanh âm、Công. cầm âm tức dừng lục tín thu cầm mà lên c ũ nói g đúng ngưng sáng khung trong xuống, là lúc vào này, đạo địa đột đ chút xuống, sau đó hướng về khắp nơi thiên nhiên chín ánh thiên trệ, từ sau ở hướng khắp n về ơ thiên khuyết tán trong mắt một thể thiên tín liệt tới. nháy hướng mánh bách đi, Nói cũng này, luồng địa kỳ uy áp áp mà mà là cực có lục sao làm vậy quy tắc đổ nát không đợi cái này sợi thiên uy đẻ ép mà đến vốn nhờ vì là lục tín đơn giản một chữ triệt để tiêu tan thành vô hình ở trong thiên địa thất biến chính thức mở ra thiên địa quy tắc càng ngày càng mạnh mẽ p h ả n phất từ nơi sâu xa đối với lục tín có cực kỳ kỹ đan cũng làm cho cái này thiên địa quy tắc đối với lục tín thăm dò một phen đáng tiếc ở lục tín khủng bố tu vi phía dưới cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bại lui tiên sinh thiên địa thất biến rốt cục mở ra chúng ta là thời điểm xuống núi gặp gỡ một lần những n à y trong truyền thuyết c h ú n g thánh bạch hổ thiếu niên hoành quán trường không mà đến hán thanh âm cũng có vẻ nhảy nhót cùng cực thánh nhân bên dưới đều con kiến hôi đây cũng không phải là nói một chút mà thôi gần giống như thiên địa trí tôn tuy nhiên khủng bố thế nhưng là không thể thoát ly người phạm chủ, mà thánh nhân nhưng không giống nhau bất luận yêu tộc cũng tốt cũng hoặc nhân tộc cũng được làm sinh linh bước vào siêu phàm nhập thánh cảnh giới trừ theo đuổi này hư vô mở mịt vĩnh hằng bất hủ chi đạo nơi trần thế tất cả đối với thánh nhân tới nói căn bản hơi không đủ nói Thề thiên tâm, thánh thể thiên thể thiên tắc vật tiêu diệt, th bách nhân không chỉ ngộ nạp biển xuyên, lòng dung càng mượn lượng vạn ngao đem bao bị có có lực dạ quy du địa, địa đây cũng là thánh nhân nắm giữ uy năng đối với cái gọi là thánh nhân lục tín cũng có được ý tò mò bởi vì theo hắn biết rõ có thể trở thành là thánh nhân sinh linh bất luận thiên tư cũng hoặc tài tình cũng chính là quan t u y ệ t cổ kim hạng người bọn họ là trong dòng sông lịch sử nhân vật chính càng bị người hậu thế kính ngưỡng thánh nhân chân thánh đại thánh đây là thánh nhân tam cảnh làm siêu việt thánh nhân tam cảnh liền có thể truy tìm này thành đạo chi lộ cũng chính là bước lên vạn cổ trí cường bên trong chỉ là con đường này cùng với gian nan đi vào thánh cảnh cũng vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mặt sau đường gồ ghề khó đi tuyệt đối không phải thế nhân có thể tưởng tượng thiên sinh ngài đang suy nghĩ gì nhìn lục tín rơi vào tâm tư bên trong bạch hổ thiếu niên hiếu kỳ đặt câu hỏi vô sự chỉ là nghĩ đến vụ đột nhiên không đợi lục tín đem trong miệng lời nói nói xong một đạo ngọc giản từ linh khí không gian bắn nhanh ra làm ngọc giản nổ nát vì là phấn thời gian một đạo cực â m thanh yếu ớt càng là từ trong hư không chuyển đến lục lục trương sinh võ võ tổ c ử u u nơi sâu xa nghe thời âm thanh này lục tín sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi quanh thân càng là tỏa ra cực kỳ khủng bố võ đạo thần quang bàn tay c u ộ n cuộn trong lúc đó đánh ra đạo đạo tinh la trận văn đem khắp nơi hư không tất cả đều che đậy tinh đấu đại trận thành hình lục tín sắc mặt nghiêm nghị bước ra một bước thời gian dĩ nhiên ngồi xếp bằng ở giữa đại trận hắn song trưởng biến ảo thành ảnh thời không chi lực ở hắn bốn phía xoay quanh cả người càng là tỏa ra đen tối không rõ khí tức bốn âm dương nghịch chuyển kính tượng hồi t ư ợ n g hư không nổ vang bàn tay động liên tục làm một đạo thủy màn gợn sóng phơi bày ra lục tín hai con mắt híp lại trên mặt tất cả đều là l ạ n h leo âm châm v ẻ theo hắn nhất trưởng hướng màn nước kính tượng đánh tới vài đoạn cực kỳ hư huyễn hình ảnh hiện ra ở lục tín trong mắt màn nước kính tượng ở trong bốn phương trên dưới hắc cám cực kỳ dường như chính là một phương nhà tù mặc cựu u hai con mắt khép hờ chìm nổi tại đây thần bí không gian bên trong mà phiên thiên ấn vỡ vụn không thể tả bốn phía tỏa ra đục ngầu chùm sáng đem mạc cựu rũ che đậy trong đó chỉ làm ấy cái đạo cực kỳ khủng bố thân ảnh không ngừng ở mạc cựu rũ bốn phía bồi hồi càng thỉnh thoảng hướng mạc cựu rũ đánh ra khủng bố p h ù văn kỳ cảnh như có vẻ cực kỳ mạo hiểm ẩm mà nước kính tượng nổ nát vô tung trải rộng hư không trận văn biến mất không còn t ă m hơi có thể lục tín quanh thân nhưng băng hàn cùng cực càng có cực kỳ lạnh leo sát cơ ở hắn bốn phía bồi hồi mơ hồ đem vùng thế giới này không gian vặt mẹo c ử u u nơi sâu xa mặc c ử u u là ta vun bón ra đệ tử xem ra các ngươi những người bí ẩn này vật thật không có đem ta lục trường sinh để vào trong mắt ta lục tín hai con mắt xoay chuyển không nghỉ hai đạo đồng tử dường như nhật nguyệt giao thế khi hắn nham hiểm giống như âm thanh vang lên thời gian một triệu dặm thiên địa cồn g bạo rung động ngày đó khung càng là ở nổ bể ra đến càng nương theo lấy sấm sét vang r ộ i thanh âm nhìn lục tín quanh thân nối liền trời mây sắc cơ bạch h ổ thiếu niên sắc mặt tái nhợt bởi vì hắn chưa từng gặp lục tín nổi giận điều này cũng làm cho hắn tâm thần kinh hãi cùng cực không biết rõ đến cùng phát sinh chuyện gì dĩ nhiên để lục tín biểu hiện ra thái độ như thế tiên h sinh ngài không có sao chứ bạch h ổ thiếu niên cẩn thận hỏi ý hư không đứng dậy đạp thiên mà xuống lục tín đem ba động nỗi lòng bình phục mà xuống hắn nóng nhìn thiên đoạn sơn mạnh phương hướng hắn thanh âm có chút băng hẳn nói ngươi tu vi bất quá thiên địa tuân giả giờ khác này chúng thánh xuất thế ngoại giới chương ũ cũng n g k ô n an toàn, n g g i một t h â một mình tại t n đây r o núi tiềm tu, chờ ba trăm bốn mươi sáu chín Trường đố viên nghe thấy lục tín lời nói bạch hổ thiếu niên sắc mặt đại biến càng là gấp gáp hỏi y nói tiên sinh ngài cái này là muốn đi đâu bên trong không cần hỏi nhiều ghi nhớ ta nói ta không thể trở về nhân gian giới lúc ngươi tuyệt đối không thể dễ dàng rời đi quy vân sơn lục tín t r ầ m ngưng lên tiếng bước ra một bước thời gian liền dĩ nhiên biến mất ở bạch hổ thiếu niên trong mắt mà một tòa phong thiên khốn địa đại trận cũng bị lục tín tiện tay đánh ra bởi vì lục tín biết rõ hắn chuyến đi này chẳng biết lúc nào mới có thể trở về trở lại nhân gian giới mà chính mình ở nhân gian giới chính là mọi người chỉ trích vì ngăn ngừa một chút phiền thoái để bạch hổ tại quy vân sơn bên trong tiềm tu chính là lựa chọn tốt nhất cao thiên vô tận cương phong phong trào vạn lý vân tầng đang đổ nát lục tín mỗi bước ra một bước chính là bách ngàn dậm lộ trình cái gọi là càn khôn chuyện rời chỉ xích thiên n g a i không ngoài như vậy di hình đổi dung mạo một bộ đồ đen đen nhánh sợi tóc dối tung sau đầu tuấn tú dung mạo người vật vô hại đây cũng là lục tín giờ khắc này hoa trang hắn biến ảo dung mạo đi tới phương hướng chính là trung thổ đại địa thiên đoạn sân mạch c ử u ưu pháp giới môn hộ liền ở trên trời đoạn bên trong dây núi mà muốn đi vào c ử u ưu pháp giới cũng chỉ có cái này một con đường có thể được mặc c ử u ưu chính là đệ tử của hắn càng là võ tổ xoay người thân tại thiên địa lục biến thời gian kim triển từng nói cho lục tín mặc kiểu ru bị một chỗ không gian thốn p h ệ hắn liền vẫn đang tìm kiếm vị này đệ tử tung tích mà lục tín trải qua tinh không trận pháp thôi toán phiên thiên ấn cho hắn ngọc giản truyền âm chính là trăm năm trước cũng chính là thiên địa lục biến thời gian nếu như không phải thiên địa thất biến đến nhân gian kiểu ru lượng giới lại không cách trở để hắn nhận được phiên thiên ấn truyền tin lục tín còn chưa biết rõ mặc kiểu ru chính bản thân nơi kiểu ru pháp giới ở trong có thể cái này đạo t í n tức chính là trăm năm trước phát ra cái này trăm năm thời gian trôi qua m ạ c cửu ư u sẽ phát sinh chuyện gì lục tín cũng không dám khẳng định cái này cũng là hắn vì sao như vậy nổi giận nguyên nhân trí nhất dựa theo lục tín kế hoạch làm thiên địa thất biến đến thời gian hắn muốn bằng đạo tổ ấn ký đi tới thanh minh pháp giới bên trong đi tìm đạo tổ chuyển thế c h i thân nhưng đột nhiên được mạc cửu ư u tam tích hắn cũng chỉ có thể tạm thời đem việc này gác lại đi đầu đi tới cửu ư u pháp giới đi tìm vị này đệ tử tung tích ma vân quần quận dung chuyển trời đất lục tín đoạn đường này đi tới dẫn tới thiên địa khắp nơi chú ý thế nhân r ồ n dập suy đoán cái này có thể là một tôn ma thánh xuất thế bằng không tuyệt đối không thể có kinh khủng như thế u i năng thiên đoạn sân mạch năm xưa thiên địa mạt pháp thời gian lục tín từng ở đây giết hại giang hồ các đại môn phái càng là cùng ma giáo kết làm gắn bó keo sơn có thể đem gần ba trăm n ă m thời gian trôi qua đã từng ma giáo trở thành ma tông càng cùng h ắ n lục trưởng sinh lại không có nửa điểm quan hệ ầm ầm ầm ma vân quân quận lôi điện nổ vang làm lục tín toàn thân áo đen mang theo ngập trời ma huy bông xuống ở trên trời đoạn sơn mạch thời gian hơn một nghìn tên tu sĩ bắn nhanh mà đến những tu sĩ này ở trong tu vi thấp nhất chính là hoàng đạo cảnh trong đó có tới hơn trăm tên thiên địa tuân giả điều này cũng làm cho lục tín khẽ nhữ mày không biết do những người này chính là cái nào đại giáo tu sĩ t i ê n bối chúng ta chính là minh vực giáo tu sĩ phụ chúng thánh chi mệnh trông coi cựu ưu môn hộ không coi chúng thánh p h á p chỉ người bên ngoài không được thiện vào thiên đoạn sơn mạch còn tiền bối rời đi một tên thiên địa đại tôn đạp bước mà đến đối với lục tín chắp tay thi lễ tư thái có vẻ đúng mức chúng thanh pháp chỉ lục tín thâm thúy lên tiếng thiên địa thất biến mở ra bất quá nửa tháng chúng thánh liền dĩ nhiên hiện hiện ra điều này làm cho lục tín cảm thấy có chút khó tin nhìn lục tín tuấn tú khuôn mặt cái này thiên địa đại tôn không ngừng trong đầu trí nhớ có thể thực ở tìm không được như thế một vị ma khí ngập trời nhân vật lục tín tu vi hắn nhìn không thấu khuôn mặt cũng cực kỳ xa lạ có thể ở hắn cẩn thận, cẩn thận chi thể thận thận hắn ở vẫn giới, lục à sưng hô l tín m ộ từ tiếng tiền tín pháp giới tìm kiếm mạc tung tích, thân, bối. di đổi giới kiếm hiện mới nếu hình dung chính như hắn hiện lộ chân Lục là là lộ cửu mạc cửu chỉ pháp vì qua rưu rưu mạo, v sợ a trong i ế n vào cửu ư u pháp nhiên sẽ trở thành mọi người chỉ giới, người cũng mọi tất này trở là m trích, cái này cũng là hắn đổi dung ạ u y ê n nhân.、Lục、tín từ trong Lục từ suy nghĩ phục hồi tinh thần lại đối với cái gọi là chúng thánh cũng không thể để vào trong mắt hiện ở việc cấp bách muốn đi hướng về c ử u ưu pháp giới điều này cũng làm cho hắn cũng không có đáp lại cái này thiên địa đại tôn trực tiếp liền hướng cựu ưu huyên bước c h ậ m đi đến tiền bối dừng lại trần thế tu sĩ không thể thiện vào cựu ưu đây là chúng thánh ý chí khó nói tiền bối muốn cãi lời hay sao lục tín cử động để tên này thiên địa đại tôn biến sắc trực tiếp liền cản ở lục tín trước người mà phía sau hắn hơn một nghìn tên tu sĩ càng là tỏa ra khủng bố hiệu nghiệm mơ hồ đem lục tín x u ố n g lại trung ương tiền bối nếu ngươi thật muốn qua hướng về cựu ưu có thể lấy ra chúng thánh pháp chỉ chúng ta tuyệt không ngăn trở bằng không còn tiền bối liền như vậy thối lui không nên làm khó dễ chúng ta thiên địa đại tôn cảnh cáo lên tiếng ta cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp nếu các ngươi không biết tiến thối tất cả đều tán g diệt ở đây đi lục tín hai con mắt hiếp lại đối với những n à y hạng run dế căn bản không có tâm tư cùng bọn họ dây dưa lớn mật chúng thanh ý chí một tên thiên địa tôn giả n ộ hống lên tiếng nhưng hắn lời nói vẫn chưa nói hết phương này hư không đột nhiên ngưng ngừng lại một đạo hóng ánh ma quang liền đem người này t r ô n vùi mà xuống thê thảm cùng cực h ế t thảm càng là từ trong miệng người này truyền đến làm ma quang tiêu tan thời gian một bộ trắng bệnh khung xương cũng hiện ra ở trên ngàn tu sĩ trong mắt tĩnh tiến tĩnh giống như chết tiến tĩnh tuy nhiên hơn một nghìn tên tu sĩ không nhìn thấy lục tín ra tay nhưng bọn họ cũng không phải là người ngu xuẩn cái này thiên địa tôn giả chết thảm nếu như không phải lục tín gây nên dù là ai cũng không thể tin tưởng lục tín bước chậm tiến lên nhưng cũng để tên này thiên địa đại tôn sắc mặt nhất bạch càng là ở lục tín khí thế áp bách bên dưới c h ầ m rãi lui lại nhìn về phía lục tín ánh mắt cũng hiện ra một loại cực kỳ kinh sợ cảm giác thiên địa trí tôn không đúng coi như là thiên địa trí tôn muốn không hề sóng lớn diệt s á t một vị thiên địa tôn giả cũng là tuyệt chuyện không có thể mà duy nhất đáp án chính là đây là một tôn ma thánh căn bản cũng không phải là bọn họ những người này có thể tới vạn vật im tiếng thiên địa không hề có một tiếng động theo lục tín biến mất ở cửu hữu huyên bên trong cái này thiên địa đại tôn mồ hôi lạnh trên trán chạy r ò n g có vẻ sợ không thôi vừa nay hắn vẹn vẹn chỉ là cùng lục tín liếc mắt nhìn nhau đáy lòng liền bay lên sinh tử gian đại khủng bố điều này cũng làm cho cái này thiên địa đại tôn nhận định vị hắc y nhân này tất nhiên chính là một tôn ma thánh không thể nghi ngờ tôn giả chúng ta bỏ mặc người này tiến vào cửu hữu pháp giới nếu như việc này bị chúng thánh đến biết rõ chẳng phải hội trách tội chúng ta có hoàng đạo tu sĩ rung động hơi lên tiếng cơm miệng cái này căn bản là một tôn ma thánh há lại là chúng ta có thể tới thiên địa đại tôn quát mắng lên tiếng tôn giả chớ vội nay cựu hữu pháp giới chính là cực kỳ khủng bố nơi càng được gọi là địa phương cấm kỵ trừ âm linh quỷ tu ở ngoài người sống tuyệt đối không thể vào dù cho hắn là ma thánh tu vi có thể tự ý tiến vào cựu hữu n à y c h ấ n thủ hoàng tuyền âm binh quỷ tướng cũng tất nhiên sẽ đem hắn ngăn cản ở bên ngoài nếu như hắn ra tay đánh nhau dẫn tới cựu hữu quỷ thần mất kích chỉ sợ người này cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra có tu sĩ cười lạnh thành tiếng chương ba trăm bốn mươi bảy người chết quy tụ người mặc kệ người này có phải là ma thánh chúng ta ứng mau chóng đem việc này tải lên giáo chủ để lão nhân ra người cùng người khác thánh báo cáo liền nói có một tôn nghi ngờ ma thánh người dĩ nhiên tiến vào c ử ể u ưu pháp giới ở trong còn chúng thánh lựa chọn ra sao liền cùng chúng ta không quan hệ thiên địa đại tôn nghiêm nghị lên tiếng mọi người cũng cấp tốc rời đi c ử ể u h u uyên thời á n truyền tin tức này. huyên. tín bốn phía ma quang che đậy, khí tức đen tối không rõ, quanh thân nhưng n h phía che khí đạt tức tức tối tỏa rõ, ra Cựu đu đậy, Lục ma g ư sống xuống, gần tâm ý, thân hình hắn không ngừng giảm rất tâm ý, cho đại ế n hắn tôn ngầu đi tới đu đáy tới tối một tăm cựu vực đục v bộ, n trượng quang môn cũng h ệ n ra ở trong mắt hắn. Thời đại thượng r o n g mắt ắ n Thời t h đại cổ trừ rộng lớn nhân gian giới có vài vị vạn cổ trí cường bọn họ mở ra lối riêng muốn tìm được vĩnh hằng bất hủ chi đạo khai sáng ra thanh minh cựu h u lưỡng giới mà bọn họ tu luyện phương thức cũng cùng nhân gian giới tu sĩ cũng không tượng đồng thanh minh người tìm hiểu thiên tri đạo để cầu thọ giữ thiên tề c i u ưu người nộ sinh tử luân hồi để cầu vĩnh hằng bất hủ vứt bỏ phan g thể chuyên tu thần hồn cảm nộ thiên địa quy tắc vừa nghĩ có thể tự câu động thiên địa lực lượng để bản thân sử dụng tuy nhiên không thể bùng nổ ra thánh nhân giống như vô thượng vĩ lực nhưng cùng nhân gian tu sĩ so ra nhưng phải mạnh hơn mấy bậc mà đây cũng là c i u ưu minh vực chỗ đáng sợ cũng là vì cái gì cửu h u minh vực sẽ bị xưng là địa phương c ấ m kỵ nguyên nhân ở chỉ là h ư u xá h ư u đắc tuy nhiên vứt bỏ thân thể chuyên tu thần hồn làm cho cửu h u quỷ thần thọ mệnh nhiều đến mấy chục ngàn năm tu vi càng là khủng bố cùng cực có thể ở thiên địa quy tắc phía dưới vạn vật sinh tử luân chuyển dù ai cũng không cách nào chạy trốn tiêu vong vận mệnh chính là quỷ thần cũng có qua đời một ngày kia mà điều này cũng diễn sinh một cái tàn khốc sự thực đó chính là thần hồn thôn phệ cái gì gọi là thần hồn thôn phệ làm quỷ thần thọ nguyên đã hết thời gian có thể thôn phệ còn lại đồng loại thần hồn đến kéo dài chính mình thọ mệnh đây cũng là cựu ưu minh vực ở trong các loại trường sinh tri đạo nếu như nói nhân gian giới chính là đại đạo tranh phong không tiến đắt lùi nay cựu ưu minh vực cũng là huyết hải chiến trường mỗi một tên quỷ tu cũng ở khắc khổ tu luyện bởi vì bọn họ mỗi một khắc cũng nằm ở nguy cơ sống còn bên trong chỉ có làm chính mình càng ngày càng cường đại thôn phệ thần hồn càng nhiều không chỉ có thọ mệnh có thể được kéo dài tu vi cũng có thể tăng vọt như vậy mới có thể làm cho bọn họ ở c ử u ưu minh vực ở trong sinh tồn được đương nhiên chỉ cần có người phương tiện có quy tắc c ử u ưu minh vực cũng là như thế nếu như bỏ mặc thôn phệ thần hồn sự kiện xuất hiện cả tòa c ử u ưu minh vực từ lâu không còn nữa lưu giữ ở mà điều này cũng diễn sinh ra thập đại minh quân thập đại minh quân trưởng quản c ử u ưu c ử u vực trừ chuyển luân minh quân trưởng khống huyết hải hoàng tuyền chưa bao giờ hiển hóa c ử u ưu bên trong còn lại chín vị minh quân tất cả đều thống ngự nhất vực nơi cũng duy trì lấy cựu u minh vực vận chuyển bình thường người chết quy tụ người sống không còn cựu u minh vực tất cả đều chính là quỷ tu làm nhân gian giới p h ạ m n h â n tu sĩ tử vong thời gian bọn họ linh hồn thì sẽ tiến vào cựu u minh vực bên trong nếu như có thể t ử vong xuyên hà bên trong tránh thoát mà ra thì sẽ trở thành cựu u minh vực một vị quỷ tu tự có cựu vực ở trong thế lực đem bọn hắn thu nhận nếu như linh hồn ý chí bặt g ư ợ c thì sẽ theo vong xuyên hà nước bước lên lại hà kiều khi đi qua tam sinh thạch về sau thì sẽ nhìn thấy vọng hương thai có thể nhìn thấy nhân gian các loại cùng ngày xưa chính mình trải qua chuyện cũ cái này cũng là vong linh sau cùng quy tụ làm mọi việc đã một bát vong hồn thang uống xong từ đó tiến vào năm xưa vạn cổ trí cường bố trí xuống lục đạo luân hồi bên trong chuyển sinh ở nhân gian giới trí nhớ kiếp trước đem vĩnh viễn không bao giờ lưu giữ ở thiên địa luân hồi trí cường vận chuyển đây cũng là kiểu ưu minh vực lưu giữ tại nguyên bởi vì chỉ là từ thượng cổ đến kiếp này không có ai biết rõ sáng tạo thanh minh c ử u lưu lượng giới vạn cổ trí cường là người phương nào cái này cũng là trong thiên địa bí mật lớn nhất chỉ là lục tín cũng không hiểu biết những n à y bí ẩn bởi vì hắn đối với c ử u lưu minh vực chỉ là kiến thức nửa đời hắn cũng không biết c ử u lưu minh vực ở trong quyết không cho phép người sống tiến vào chỉ vì ở thời đại thượng cổ có một vị thông thiên đại thánh bởi vì hảo hữu hưởng mạng tiến vào c ử u lưu minh vực muốn đem hảo hữu thần hồn cấp đoạn điều này cũng xúc phạm cựu u minh vực quy tắc một hồi khuynh thế đại chiến cũng vì vậy mà lên không có ai biết rõ trận chiến này kết quả làm sao có thể cái này thông thiên đại thánh từ đây không hiện ra thế gian từ nơi này cũng có thể nhìn ra cựu u minh v ư ợ t khủng bố đến trình độ nào lúc này lục tín nhìn phía trước tối tăm đục ngầu vạn trượng môn hộ hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được trong môn hộ này hết sức gâm hàn giống như khí tức chỉ là cái này vẫn chưa để hắn có chút sợ hãi trái lại bước chậm tiến lên trực tiếp tiến vào cựu u môn hộ ở trong cựu u môn hộ bên trong Ào ào ào. đục ngầu nước sông ba đào hung dũng bọn nước chập t r ù n g trong lúc đó không biết rõ bao nhiêu âm hồn ở vòng xuyên hà bên trong cuồn cuộn những này âm hồn quanh thân trắng bệnh mà hư huyễn biểu hiện trên mặt cực kỳ chất phác nhưng cũng có ý chí kiên định không ngừng ở trong sông chống lại muốn cực lực bỏ lên b ở một bên hồn này quy h ệ luân hồi vãng sinh không gặp trước kia không đi tìm hướng về ấm phong gào thét vong linh tụng kinh làm lục tín từ môn hộ bên trong đi ra nhìn thấy chính là trước mắt tình cảnh này cũng không các loại lục tín thân hình đứng lại hô khiếu thiên địa âm phong bao phủ tới mấy trăm đạo xương mù màu đen hóa thành hình người âm binh trong nháy mắt đem lục tín x u ố n g lại trung ương cựu ưu cấm địa người sống dừng lại n i ệ m tình ngươi vẫn không có tiến vào quỷ môn quan từ đó lui về nhân gian giới bằng không định làm đưa ngươi thần hồn câu d i ệ t vĩnh viễn không được siêu sinh một tên quỷ tướng hát sắc khôi giáp che t h ầ n bốn phía càng bị âm khí che đậy thanh âm hắn dường như cạo xương cương đao khiến người ta nghe thấy phía dưới trong lòng dâng lên hết sức băng hàn cảm giác lục tín là một cái người nhập cư trái phép càng là một vị người sống hắn mặc dù không có tỏa ra chút nào huy năng thế nhưng người sống khí tức nhưng cực kỳ nồng nặc vậy làm sao có thể để âm binh quỷ tướng không cảm giác được lục tín lưu giữ ở lúc này nhìn đem chính mình x u ố n g lại âm binh quỷ tướng lục tín hai con mắt hiếp lại hắn mới vào kiểu ưu minh vực đối với kiểu ưu minh giới có thể nói kiến thức nửa vậy mà làm không bại lộ chính mình hành tung hắn cũng chỉ có thể sát nhân diệt khẩu vụ bàn tay c u ầ n c u ộ n ma quang băng s ạ lục tín cũng không đáp lại trực tiếp một trưởng vỗ gia liền muốn đem cái này hơn một nghìn tên âm binh quỷ tướng diệt s á t ở này ẩm ma quang c u ầ n c u ộ n không hề không tổn hại chỉ thấy hơn một nghìn tên âm binh quỷ tướng hê hê quỷ tiếu nhìn về phía lục tín ánh mắt càng là hiện ra cực kỳ xem thường tâm ý nho nhỏ nhân gian tu sĩ sao hiểu được ta cựu ưu thuật pháp nhìn ngươi tu vi không kém đáng tiếc chúng ta đều là quỷ thần thân loại này gây yếu tu sĩ phương pháp làm sao có thể làm tổn thương ta các loại chút nào quỷ tướng miệt thị lên tiếng một thanh quỷ đầu đại đao hiện lên trong tay nhất đao bổ ra thời khắc khủng bố âm phong hướng lục tín bao phủ tới dường như phải đem hắn thần hồn chém giết trước nhất kích chính là lục tín tiện tay mà làm tuy nhiên để lục tín rõ ràng đối phó những quỷ này thần thân chỉ có thể triển khai thần hồn diệt sát thuật mà hắn mới vào kiểu ưu minh vực cũng không muốn dẫn tới người khác chú ý cũng chỉ có thể đem bọn hắn tất cả đều chém giết ở đây chương ấ p tốc i biết kiểu u minh ể u U chính nào vực là loại l u u giữ ở. Bất l nhân ba trăm bốn mươi tám hoàng tuyển khách sạn lãnh đạm vô tình âm hàn cung cực lục tín kiếm chỉ cùng nhau nhẹ nhàng điểm hướng về hư không một luồng cực kỳ tối nghĩa ba động lan tràn mà ra trực tiếp đem lên ngàn tên âm binh hóa thành khói đen càng truyền đến kêu lên thê lương thảm thiết thanh âm mà chính ở hướng về lục tín chém giết mà đến quỷ tướng nhìn thấy một màn như thế cả người hoàn toàn rơi vào dại ra bên trong càng là trong nháy mắt hoàn hồn liền muốn hướng phương xa bỏ chạy mà đi muốn đi người đi sao hư không nhấp hồn bàn tay c h ấ n áp lục tín nhất trưởng dò ra trực tiếp liền đem tên quỷ tướng này h ú t n h ế p mà đến trắng đoán như ngọc thủ trưởng càng là theo đẻ ở đối phương thiên linh bên trên trong mắt càng là hiện ra cực kỳ nham hiểm sắc cơ bên trên thượng tiên tham mạng quỷ tướng đến lúc này mới hiểu được cái này dám xông vào vào k i ể u l ữ u ở trong nhân vật há lại là không tầm thường chỉ sợ chính là một tôn nhân gian thánh nhân tuy nhiên cựu hữu minh vực cũng không để ý một tôn thánh nhân nhưng hắn vẹn vẹn chỉ là một cái tiểu tiểu q u ỷ tu dù cho bị trước mắt thánh nhân diệt s á t hắn cũng là không công nguồn mạng đáng tiếc lục tín căn bản là không có muốn để lại hắn mạng sống hắn cũng không muốn để cho mình tiến vào cựu hữu tin tức khiến người khác đến biết rõ không đợi quỷ tướng khẩn cầu lời nói nói xong lục tín hai con mắt hiếp lại thủ trưởng đ ố n g nhiên chấn động trực tiếp triển khai nhiếp hồn đại pháp tên quỷ tướng này trí nhớ chén trà nhỏ thời gian trôi qua theo quỷ tướng hóa thành một tia khói đen lục tín cũng chậm rãi mở hai mắt ra đối với cựu u minh vực bên trong tình huống cũng có một phen đại thể hiểu biết cũng rõ ràng vì sao cựu u minh vực bên trong không cho phép người sống tiến vào nguyên nhân thập đại minh quân luân hồi vang sinh cái này cựu u minh vực không hổ là địa phương cấm kỵ xem ra lần này một hàng sẽ rất có ý tứ lục tín khẽ mỉm cười mà minh quanh quỷ U hai hóa. người hắn cũng lần thứ hai phát sinh biến hóa. U minh quỷ vụ che thần, người sống thứ phát che khí tức tất cả tất vụ đương ề u quỷ biến tín thành mất, t lục hóa ớ n răng, dấp, chính là liền khí tức cũng giống như lúc, cũng như tránh tiến minh trong. g dấp, tức lúc, chỉ có như vậy có thể tránh thức vực khí thể là vào kiểu ư vậy U minh vực ở đ nhiên cái này hơn một nghìn tên âm binh quỷ tướng ổn mạng tất nhiên sẽ để k i ự u u minh vực xuất hiện một phen chấn động có thể lục tín chỉ cần đi vào k i ự u u bên trong dựa vào hắn tu vi chỉ cần không muốn để cho người biết do hắn tung tích lại có ai có thể phát hiện hắn chân thân đây đem tên quỷ tướng này lệnh bài treo ở bên hông lục tín dọc theo vòng xuyên hà hai bờ sông hóa thành một đạo khói đen liền hướng quỷ môn quan mà đi quỷ môn quan chính là tiến vào cựu ưu minh vực khu vực cần phải đi qua chỉ là muốn tiến vào quỷ môn quan liền muốn trước tiên vào hoàng tuyến khách sạn cái này cũng là một đạo nghiệm chứng thân phận cửa khẩu để ngừa có sống người giả mạo quỷ tu lẫn vào cựu ưu minh vực bên trong cái này cũng là lục tín từ quỷ tướng trong ký ức đến biết rõ tin tức hoàng tuyên khách sạn trắng bệnh đen giấy đen t ố i không rõ ở trong gió liên tục chập trờn một cái khách sạn có chút tàn tạ bức tường đen nhánh loang lổ mang theo đỏ sầm vẻ ở âm phong ô ô bên trong này có chút đơn bạc hát sắc cửa gỗ c ọ n kẹt vang vọng càng cho tòa này khách sạn tăng thêm khủng bố cảm giác huyết sát tấm biển hoàng tuyến khách sạn lục tín liền lập thân khách sạn trước cửa bên hai nhưng truyền đến rất nhiều âm hồn hét thảm thanh âm chỉ là loại này để thế nhân hoảng sợ cảnh tượng nhưng cũng không làm cho lục tín có chút thay đổi sắc mặt chỉ là đáy mắt nhưng lại có vẻ đăm chiêu xẹt qua quỷ hòa ung tùm như ẩn như hiện mấy đạo quỷ hòa bỗng nhiên hiền hóa âm lánh khí tức ở trên hư không tỏa ra càng có quỷ hơn khóc thanh âm đâm người màng thai hoàng tuyên khách sạn người tới người phương nào có kẹt hát s á c cửa gỗ bị t r ầ m rãi đẩy ra một vị không người bà lao tập t ê n đi ra tái nhợt sợi tóc đem khuôn mặt che đậy cũng làm cho lục tín không thấy rõ người này đến cùng trường d á n g dấp ra sao thuộc hạ dạ ư hồn chính là ưu minh quỷ tướng dưới trướng phó tướng đây là thuộc hạ lệnh bài còn lớn hơn người xem qua lục tín tướng lệnh bài đưa cho bà lão h ắ n thanh âm bình thản không vận sóng hê hê hê Dạ ưu hồn ngươi thật lớn mật tuần thủ vong xuyên hà dĩ nhiên lúc này trở về thủ hạ ngươi hơn một nghìn âm binh làm gì ở âm u quỷ tiếu đông nhiên ngầm đầu chỉ thấy bà lão này tái nhợt sợi tóc theo gió phiêu lãng cũng cuối cùng đưa nàng khuôn mặt hiện ra ở lục tín trước mắt khuôn mặt n h ă n nheo như dòi b ọ nằm dây đặc viên mắt ở trong không có hát đồng dĩ nhiên toàn bộ trắng bệnh một mảnh kỳ trường tương như quả bị phảm nhân tu sĩ nhìn thấy chỉ sợ từ lâu vãi cả linh hồn nhìn bà lao khủng bố tướng mạo lục tín hơi nhún mày h ắ n thanh âm có chút trầm thấp nói hơn một nghìn âm binh chính ở giò xét vong xuyên hà thuộc hạ nhận được u minh quỷ tướng truyền tin vì lẽ đó giờ khắp này mới có thể trở về quỷ môn quan bên trong theo lục tín thanh âm hạ xuống bà lão một đôi mắt bạch ở chuyển động nhìn về phía lục tín ánh mắt s ẹ t qua cực kỳ quỷ dị vẻ điều này cũng làm cho lục tín bỗng nhiên tình mộ tại đây quỷ tướng trong trí nhớ hắn đối với cái này t r ô n g coi hoàng tuyển khách sạn bà lão có thể nói thấp kém cùng cực làm sao như hắn đồng dạng như vậy bình thản đối thoại ngươi là phương nào cô hồn giã quỷ dám giả mạo giả ưu hồn để ta nhìn ngươi một chút chân thân chính là người phương nào quỷ khí âm t r ầ m hư không nổ vang một đôi quỷ trảo hiển hóa hư không đột nhiên hướng lục tín bắt giết mà đến đối mặt bà lão nổi lên ra tay lục tín hai con mắt hiếp lại nơi lòng bàn tay dĩ nhiên bay lên một điểm ma quang chỉ sợ sau một khắc liền sắp sửa quỷ này h ổ diệt s á t ở này đột nhiên lục tín lòng bàn tay ma quang tiêu tan không gặp hắn nhất thời biến hoảng loạn cùng cực càng là mô phỏng theo quỷ tướng thần thái ngự khí khẩn cầu nói đại nhân không nên giết ta ta thật là dạ du hồn a bà lao quỷ trào dĩ nhiên đập ở lục tín ở ngực chỗ nhưng lại cũng không nửa điểm uy năng tỏa ra cũng làm cho lục tín đ ấ y mắt s ẹ t qua một k i a v ẻ khinh thường hắn không có ra tay diệt s á t bà lão này chính là nhìn ra người này bất quá là là ở đối với hắn thăm dò mà thôi. Hiện nhiên, Lục Tín đoán đúng, bà lao quanh thân lệnh cho hắn thanh thường như không chỉ chút, hoảng thành Nhìn quỷ hầu xem thường thần thái, Lục Tín đấy cười lạnh chỉ là trên mặt vẫn là hiện ra nghĩ tình tiêu bài nói, tiền ngươi tiểu ngươi cái cười giản, bài lệnh Tín đoán đúng, tan, Tín, vẫn cùng răng Tín lòng trên vẫn đơn Tín trong tướng Lục lao Lục là Lục là là Lục cơ có cầm sát vứt bất một mặt rất tay đồ, đầu đùa đem đấy quá gì bà mà mà sau ra sau quỷ quỷ quỷ âm sẽ sợ sợ sự xem xem xem vậy vẻ. Về rớp. ở bà lão mở ra hư không pháp trận thời gian lục tín liền dĩ nhiên biến mất ở hoàng tuyển khách sạn bên trong chỉ là bà lão này cũng không biết nàng vừa nãy dĩ nhiên ở thời khắc sinh tử đi cái qua lại nếu như hắn biết rõ lục tín thân phận chân thật chỉ sợ từ lâu sợ đến sủi lơ trên mặt đất vụ hư không trận văn gọn sóng k h u ế c tán làm lục tín bước ra một bước thời gian đập vào mi mắt chính là khác một phương thiên địa đục ngầu ngôi sao khô heo ánh sáng tối tăm thiên khung chi thượng rất nhiều ngôi sao h à n h liệt trong đó càng có một viên tối tăm ngôi sao ở nhàn nhạt phát sáng quang huy tuy nhiên đục ngầu nhưng có thể đem cựu u minh vực mỗi một chỗ ngóc ngách rọi sáng mỡ nhạt cổ đạo âm binh qua đường càng không phải là có quỷ tu tú năm tụm ba kết bạn mà đi phía trước chính là một tòa mênh ngông thành trì coi quy mô dĩ nhiên khiến người ta không thể nhìn thấy phần c u ố i ở này trên thành tường một khối huyết sắc tấm biển hoành treo bên trên dâng thư ba chữ lớn quỷ môn quan cựu u minh vực để ta lục trường sinh nhìn cái này được gọi là địa phương cấm kỵ cựu h u minh vực đến tột cùng có gì nhân vật kinh khủng nhưng chân chính tình huống là cái gọi là quỷ môn quan là một tòa mênh g ô n g thành trì cũng là tiến vào cựu u minh vực phải qua đường lục tín đi tới trước cửa thành cùng rất nhiều quỷ tu đồng dạng nghiệm quá thân phận lệnh bài liền bước chậm tiến vào quỷ môn quan bên trong làm lục tín tiến vào thành này cảm giác đầu tiên gần giống như đi tới nhân gian giới thành trì hát s á c tinh thạch lát thành đường phố nói nối liền không dứt quỷ tu càng thỉnh thoảng truyền đến các loại mua đi thanh âm nếu không phải bốn phía hư không tràn ngập đều là âm hàn chi khí lục tín còn thật sự coi chính mình còn ở nhân gian giới bên trong m ở nhạt thiên nhật thân thiện đường phố nói lục tín chẳng có mục đích bước chậm ở trong thành trì đối với cựu ưu minh vực có thể nói có cực kỳ tốt đẹp kỳ âm cựu phủ một khối tấm biển màu lót đen mạch tự đây là một nhà tử quán tên cũng có chút quái dị thỉnh thoảng có thân thiện nói chuyện thanh âm từ tử quán bên trong t r u y ề n ra cũng lục tín cước bộ dừng lại khoe miệng mỉm cười phát h ỏ a mà ra liền bước chậm tiến vào nhà này tử quán ở trong từ xưa tới nay Khách chính cho quán tức sạn tin nơi, tiểu lời kiểu ưu là đồ dù một i ngoại lệ, muốn đến biết do kiểu ưu minh vực các loại tin tức ngầm, rượu này từ khách sạn nơi Nhà, phải đại nay, ngài coi buổi n cũng không muốn đến ngầm, này sạn chính tín chọn nhất. Nha, không hồn nhân ngày nay sáng. h khách hôm thể vực vực về lựa các tức lục có chào do lao dạ lệ, là là mà, m ưu rượu ưu tốt đây tứ trở tên gã sai vật hóa trang quỷ tu cười lấy lòng mà đến trực tiếp liền đem lục tín nên tiến vào t i ể u quán ở trong một b ì n h lạnh thanh i ể u bốn đĩa không biết do vật gì chế thành ăn sáng bị trong quán gã sai vật đưa ra đây là âm giới đồ vật nhưng cũng để lục tín không thích đương nhiên sẽ không qua động trên bản thức ăn chỉ là cái này lạnh thanh t i ể u chính là cựu hữu thanh t u y ể n chế riêng cho mà thành nhưng cũng để lục tín lướt qua một phen càng là có một phen đặc biệt tư vị nơi này không có ngươi sự tình lui ra đi lục tín đem gã sai v ậ t với lui liền tự rót tự uống đứng lên nhưng là thai mắt lại không ngừng nghe t i ể u quán mọi người bàn luận trên trời d ư ớ i biển nghe nói sao nhân gian giới dĩ nhiên xuất hiện thanh minh cựu hữu môn hộ nhân gian trúng thánh cũng lần lượt xuất thế xem ra tam giới đại hội cũng dĩ nhiên không xa h ừ cái gọi là nhân gian giới làm sao có thể cùng ta cựu hữu quỷ thần so với chính là chúng ta cái này c h ấ n thủ nhất phương quỷ môn quan p h ụ chủ đó cũng là thiên địa trí tôn giống như tu vi nếu là đi hướng về nhân gian giới trừ chúng thánh ở ngoài người phương nào có thể là chúng ta p h ụ chủ đối thủ vị huynh đài này nói không tệ nhân gian giới cái gọi là tu sĩ đại thể gầy yếu không thể tả nếu như thánh nhân không ra chỉ là chúng ta p h ụ chủ liền có thể hoành tạo thiên hạ không thể nói như thế ta có thể nghe được cái nghe đồn người kia giới bên trong có vị thiên địa đại yêu không biết rõ giết hại bao nhiêu sinh linh cẳng có rất nhiều thiên địa trí tôn chết vào trong tay người này không biết rõ bao nhiêu người muốn đem hắn diệt s á t có thể cái này yêu nhân lại như cũ tiêu dao ở nhân gian giới bên trong kha kha đó là cái này yêu nhân không thể tình cờ gặp ta k i ự u h ữ quỷ thần bằng không sớm đã đem hắn diệt s á t thành cho cựu quán bên trong các loại nghị luận thanh â m không dứt bên thai điều này cũng làm cho lục tín khẽ nhũ mày hắn vốn định thám thính chút cựu hữu việc không nghĩ tới nhưng nhắc tới trên người hắn tính toán một cái nho nhỏ nhân gian giới sinh linh để hắn làm sao dùng còn có ba ngày chính là phủ chủ vạn năm ngày m ừ n g thọ đây chính là ta quỷ môn quan hiếm thấy một hồi thình thế đến lúc đó khắp nơi vô thượng quỷ thần đến cũng có thể để ta các loại chiêm ngưỡng một phen bọn họ phong thái không tệ phủ chủ c h ấ n thủ quỷ môn quan vạn tái thời gian dù cho ở cả tòa cựu hữu bên trong đó cũng là nhất phương chư hầu giống như lưu d i ở lần này chư phương quỷ thần đến t r ư ớ c cái này cho ta quỷ môn quan cũng là làm dạng dỡ không ít lục tín ở tự rót tự uống càng là không ngừng nghe t i ể u quán quỷ tu đàm luận đề tài chỉ là sở hữu quỷ tu đều không có phát hiện chẳng biết lúc nào lục tín dĩ nhiên biến mất ở t i ể u quán ở trong một vòng h ấ p nhật treo lơ lửng thiên cung lục tín ngồi xếp bằng hư không quanh thân tỏa ra mê được q u a n mang cũng không có người có thể phát hiện hắn tung tích hắn nhìn dưới thân quỷ môn quan hai con mắt xoay chuyển không nghỉ dường như đang suy nghĩ cái gì sự tình sau ba ngày quỷ môn quan phủ chủ vạn tái đại thọ đối với lục tín tới nói là một cái rất tốt thời cơ bởi vì hắn cần một cái thân phận một cái làm cho hắn h i ể n lộ ở cựu hữu ở trong thân phận dùng dạng gì thân phận tốt đây lục tín nỉ non tự nói chén trà nhỏ về sau một đạo linh quang từ lục tín trong đầu sẽ qua một k i a mỉm cười ở tại trên mặt tái hiện ra cựu hữu cựu vực biết bao m ê n h ông bằng sức lực của một mình ta làm sao có thể tìm được mạc cựu hữu xem ra cũng chỉ có thể như vậy lục tín trầm thấp lên tiếng trên mặt hào quang cực kỳ l o á mắt càng có khiếp người đoạt phách khí tức từ quanh người hắn lan tràn ra hư không đứng dậy quang ảnh biến ảo lục tín lần thứ hai hóa thành thanh niên mặc áo đen tướng mạo chỉ là quanh thân không còn chút nào nữa người sống khí t ứ c hắn bước ra một bước thời gian liền lần thứ hai tiến vào quỷ môn quan bên trong lục tín kế hoạch rất đơn giản nếu hắn đi tới c ử u u liền không thể điệu thấp làm việc vậy hắn liền đắp nạn ra một cái thông thiên quỷ thần đi ra hắn cũng đem lấy thân phận này hòa vào cựu u minh vực càng phải chế tạo một cái hoành hành kiểu h u thế lực đến tìm kiếm mạc kiểu h u t â m tích mà quỷ môn quan chính là hắn trong kế hoạch bước thứ nhất lục tín đem coi đây là điểm tựa đến từng bước thực hiện hắn kế hoạch sau ba ngày răng đèn kết hoa âm minh đèn giấy này như dòng máu giống như hoa hồng treo ở các nhà môn trên xà nhà cả tòa trong thành trì quỷ tu tất cả đều chạy tới thành chủ p h ụ muốn gặp gỡ một phen quỷ môn quan vạn năm không có thịnh thế thành chủ p h ụ mỗi một tòa cựu hữu trong thành trì cũng thiết lập một tòa thành chủ phủ càng có một vị thiên địa trí tôn quỷ thần đóng g i ữ ở đây mà ở rất nhiều phủ chủ bên trong lý vô thường cũng coi như tài năng xuất chúng nhân vật bằng không hắn cũng không ngồi tới quỷ môn quan phủ chủ cái này vị trí trọng yếu hôm nay chính là lý vô thường vạn năm đại thọ hắn trên người mặc đỏ thâm thọ bảo có thể trên mặt nhưng cũng không có mừng thọ vui mừng vẻ mà chính là sắc mặt cực kỳ bất an không ngừng ở trong thư phòng độ bước vạn năm thọ khánh lẽ ra lòng tràn đầy hoan hỉ có thể một chuyện phát sinh để hắn như nghẹn ở cổ họng cả người cũng biến thành nôn nóng không thả tuần thủ vong xuyên hà hai bờ sông hơn một nghìn âm binh biến mất không gặp gần giống như tự dưng bốc hơi lên giống như vậy hoàng tuyền khách sạn quỷ h ậ u truyền đến tin tức âm tướng dạ ứ hồn sớm ở ba ngày trước liền trở về quỷ môn quan nhưng lại vẫn chưa hướng về ưu minh quỷ tướng báo nói lý vô thường sinh hoạt vạn năm thời gian hắn có thể làm được quỷ môn quan phủ chủ vị trí tuyệt đối không phải ngu xuẩn hàng người các loại điểm đáng ngờ cũng nói rõ chương ó n i đem h âm binh không hề có một tiếng ba trăm o n Hơn g năm mươi thọ yến cái này ba ngày quá khứ lý vô thường không dám lộ ra việc này trong bóng tối phái người không ngừng ở quỷ môn quan bên trong nhân vật khả nghi có thể cũng không có chút nào manh mối càng chưa từng xuất hiện bất kỳ không chuyện tốt có thể càng như vậy lý vô thường nội tâm liền càng ngày càng cảm thấy bất an cái cảm giác này không nói rõ được cũng không tả rõ được điều này cũng làm cho hắn ba ngày tới nay ngày đêm không ngủ chính là hôm nay chính là là chính hắn ngày mừng thọ tâm tình của hắn cũng không tốt hơn được phù quân khách mời đều đã cùng đến chỉ chờ ngày xuất hiện thọ yến liền có thể bắt đầu u minh quỷ tướng l ặ n g yên mà vào không người đối với lý vô thường thi lễ biết rõ ta cái này liền đi ra ngoài tâm tư bị cắt đứt lý vô thường cũng chỉ có thể đem trong lòng bất an đẻ xuống theo u minh quỷ tướng đi ra thư phòng phía trước thọ yến nơi thành chủ phủ minh thủy đạo tràng một cái to lớn chữ thọ trong hư không ngưng trệ mà ra vừa nhìn vô tận hát sắc tinh thạch lắt thành mặt đất đến không hết quỷ tu thân ở trong đó các loại bàn luận trên trời dưới biển thanh â m càng là đang không ngừng chuyển đến những quỷ này thân bên trong có quỷ cửa đóng các đại thế gia cũng có tu vi mạnh mẽ tàn tu bọn họ tất cả đều dựa vào ở lý vô thường che chở cho lần này lý vô thường vạn năm đại thọ càng là mang theo rất nhiều quý trọng bảo vật đến đây c h ú c thọ phù quân đến một đạo thanh âm trầm thấp từ trong hư không truyền đến chỉ thấy lý vô thường ở u minh quỷ tướng đồng hành đi tới thọ yến ở trong chúng ta tham kiến p h ụ chủ c h ú c phủ người vạn thọ vô cương sớ m ngày bước vào quỷ thánh cảnh giới âm thanh chấn động hư không vạn nhân trúc thọ trang diện cực kỳ đồ sộ cũng làm cho lý vô thường mặt mỉm cười chắp tay đối với chúc thọ người đáp lê nói chư vị đều là bản phủ địa bàn quản lý quỷ thần hôm nay bản phủ vạn tái đại thọ như có chiêu đãi không chú đáo chỗ còn chư vị đồng đạo bao dung không dám không dám phủ quân c h ấ n thủ quỷ môn quan vạn tái thời gian chính là ta quỷ môn quan kiêu ngạo chúng ta cũng hy vọng ngài l ã o nhân ra sớm ngày tiến nhập thánh cảnh cái này cũng là chúng ta tu sĩ kiêu ngạo rất nhiều quỷ tu dồn dập lên tiếng cũng làm cho lý vô thường gật đầu hỏi thăm tăng hồn quỷ tôn đến l y hồn quỷ tôn đến huyền lôi quỷ tôn đến nương theo nên khách quỷ tu tiếng hô to vang lên mười mấy bóng người vượt môn mà vào bọn họ quanh thân â m quang mê được hai con mắt khép mở thời gian cẳng có khiếp người hồn quang ở đáy mắt lấp lóe thượng vị giả uy nghiêm lan chẳng ra cũng làm cho thọ yến ở trong ồn ào thân thiện thanh nhâm chậm rãi tức dừng ha ha tăng hồn quỷ tôn cười to mà đến nói vô thường huynh hôm nay chính là ngươi vạn tái đại thọ Minh ngươi đệ vì các h u ẩ n bị loại ổ lên thanh t ư ờ nhâm ở thọ yến ở trong vang lên rất nhiều quỷ tu sắc mặt đại biến nhìn về phía tang hồn quỷ tôn ánh mắt càng là hiện ra cực kỳ vẻ kinh hãi nhìn trong hộp gấm sự vật lý vô thường cũng là hơi biến sắc mặt không biết do chính mình người bạn thân này từ chỗ nào làm ra vô thường tăng hồn động cho mình cho rằng q u a mừng đây chính là hắc bạch vô thường chế tạo binh khi a cựu u cựu vực mỗi nhất vực cũng có một vị minh quân thống ngự minh quân vạn cổ không hiện ra thế gian chính là có thể so với đại thánh giống như lưu giữ ở mà quản lý nhất vực chức trách cũng thả ở hai vị văn võ phán quan trong tay văn võ phán quan bên dưới chính là tứ đại quỷ thánh chia ra làm ngư đầu mã diện cùng hắc bạch vô thường mà tứ đại quỷ thánh dưới trướng chính là các lòng dạ quân cũng chính là lý vô thường giờ khắc này vị trí vô thường tang hồn đ ổ n g diệt nhân thần hồn hại người bản nguyên chính là cực kỳ âm độc binh khí càng là hắc bạch vô thường binh khí trong tay tang hồn quỷ tôn đưa tới phần này quả mừng vốn là một phần khoai lang bòng tay để lý vô thường làm sao dám tiếp ha ha tang hồn quỷ tôn cười to nói vô thường huynh không nên lo lắng huynh đệ ta cũng chỉ là mượn hoa hiến phật mà thôi Cái này vô theo ư thường ngươi ờ n tang hồn đồng chính là bạch vô thường đại nhân ban tặng g bạch đại là bảo vợ. Xem ra vô vợ. x m ra a vô không thường huynh dùng b lâu, liền có tang h thánh cảnh thể phen. Theo ể tiểu lên lúc quên đến đừng dẫn cấp có quỷ tuyệt một t giới, đối đó đệ hồn quỷ tôn thanh âm hạ xuống thọ yến mọi người không khỏi t h ở phào mà lý vô thường cũng chỉ có thể bất đắc dĩ n ở nụ cười sai người đem bạch vô thường bàn tặng bảo vật nhận lấy lý huynh đây là băng ngưng cỏ tuy nhiên không phải cái gì thiên địa trí bảo thế nhưng ở ngươi lên cấp quỷ thánh cảnh giới thời gian c ũ nguyên có thể giúp ngươi một tay.、Ly、hồn giúp ngươi Ly q ỷ tôn không quen ngôn ngữ, trực tiếp trình Thường thanh tạ. không ngôn Vô Vô quen ngữ, mừng chính lên, cũng làm cho lý vô thường liên thanh cảm tạ. Vô Thường cho h quả u đem cảm làm Lý n này lôi Minh châu tùy tùng ta nhiều năm, ẩn trong đó âm lôi dương chi lực, nhất định vì ngươi thành h Châu chứa chi thánh cái lôi lôi lực, âm tùy ta trí tăng t đó vì m một p h ầ trợ lôi ự c Huyền l quỷ tôn trên mặt s ẹ t qua đau lòng v ẻ nhưng vẫn là cầm trong tay lôi minh châu cho rằng quả mừng đưa cho lý vô thường trang diện thân thiện bảo vật lộ ra mười mấy vị quỷ tôn một đưa tới trên quả mừng chỉ là những quà tặng này tất cả đều là cựu ưu bên trong trí bảo cũng làm cho thọ yến quỷ tu nhóm thèm nhỏ d ã i chỉ là tất cả mọi người không dám lòng sinh tham nghiệm bởi vì bọn họ trong lòng rõ ràng lý vô thường chính là sắp thành thánh nhân vật bằng không những quỷ này tồn cũng sẽ không như vậy định b ỡ cho h ắ n thọ yến mở ra nâng ly c n chén trang diện cũng có vẻ cực kỳ nhiệt liệt cũng là vào lúc này một đạo quát lớn thanh âm mơ hồ ở ngoài cửa phủ truyền đến tuy nhiên thanh âm cũng không phải là rất lớn nhưng ở đây quỷ tu đều là hạng người tu vi cao thâm tự nhiên nghe lọt vào trong thai nơi nào đến cô hồn giã quỷ còn không mau mau thối lui nếu là quáy nhiều thọ yến tất nhiên đưa ngươi lột ra rút ra sương đặt xuống hắc ngục gặp thần hồn phân liệt nỗi khổ ngoài cửa phủ nên môn quỷ tu quát mắng lên tiếng lục tín một bộ đồ đen dung mạo tuấn tú vô song trên mặt trước sau mang theo ôn hòa mỉm cười tự có một phen nho nhã ôn hòa tâm ý đối với nên môn quỷ tu quát mắng phảng phất hoàn toàn không thể thả ở trong mắt hán thương hải tăng điển thời gian nhâm gốc dạng không nghĩ tới bản đế vạn cổ chưa từng xuất thế hôm nay dĩ nhiên không người nhận biết cho ta bốn lục tín giả vờ thở dài h ắ n thanh âm thần bí mà du dương bản đế nên môn quỷ tu thượng hạ đánh giá một phen lục tín trên mặt hiện ra rất lớn vẻ trâm trọc nơi nào đến người điên nếu không phải hôm nay chính là phủ quân thọ hiến tất nhiên đưa ngươi đánh gục ở đây cút con mẹ mày đi nên môn quỷ tu biểu hiện không kiên nhẫn trực tiếp đi xuống bậc thang liền muốn động thủ đ ổ i người không đợi nên môn quỷ tu đi tới trước người lục tín bất đắc di lắc đầu nói nho nhỏ âm binh thực ở vô lễ dù cho năm xưa phong đô đại đế cùng ta đều muốn ngang hàng luận ở giao không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại bị một tên âm binh xua đổi thôi thôi a lục tín hờ hững xoay người liền muốn rời đi chỉ là một đạo quỷ dị ánh mắt từ đáy mắt sẽ qua lúc này bên thai cũng c h u y ể n tới một đạo ngạc nhiên nghi ngờ thanh âm đạo hữu d ừ n g chân một loạt tiếng bước chân từ trong cửa phủ truyền đến chương ỉ thấy t h Lý Vô ba trăm năm mươi mốt quỳ thánh vốn là ngoài cửa phủ một màn cũng không thể để lý vô thường cảm thấy coi trọng cũng càng để hắn đem lục tín cho rằng một người điên chỉ là làm lục tín trong miệng nói ra phong đô đại đế bốn chữ này lúc lại làm cho lý vô thường cảm thấy cực kỳ chấn động phong đô đại đế một cái cực kỳ lâu đ ờ i tên ở này xa xôi quá khứ cựu ưu bên trong vẫn không có thập phương minh quân tranh thức trưởng quản cựu ưu chính là ngũ phương quỷ đế mà phong đô đại đế chính là một bao nhiêu vạn năm quá khứ hậu thế quỷ tu chỉ nhớ rõ cựu ưu minh vực chính là mười vị minh quân trường khống nhưng từ lâu quên đã từng có bốn vị thông thiên vĩ địa ngũ phương quỷ đế mà lý vô thường tu luyện vô tận t u ế nguyệt mặc dù không có trải qua cái kia niên đại nhưng cũng đối với tứ phương quỷ đế truyền thuyết mà biết rất sâu thập điện minh quân chính là thông thiên đại thánh tu vi mà trong truyền thuyết ngũ phương quỷ đế chính là so với minh quân c à n g cao hơn một cấp lưu giữ ở chỉ là ngũ phương quỷ đế vì sao biến mất cái này vẫn luôn là một điều bí ẩn đề vạn cổ tới nay cũng chưa từng có người có thể khám phá bí mật này không nói lục tín có phải là điên hạng người chỉ là lục tín có thể nói ra phong đô đại đế danh tự này cái này cũng đã để lý vô thường cảm thấy chấn động cùng cực thôn vệ thân hồn hoan khí xâm thể ngươi tuy nhiên bước vào bán thánh cảnh giới có thể ngày đêm chịu đủ â m hồn phản vệ làm trải qua thánh nhân kiếp lúc chỉ sợ cũng phải rơi vào cái thần hồn câu diệt xuống sân lục tín bình thản lên tiếng dường như đang nói một cái rất lợi hại tùy ý sự tình có thể nghe vào lý vô thường trong thai gần giống như cựu thiên sấm sét ở trong đầu của hắn nổ vang không dứt, nhìn về phía lục tín ánh mắt cũng hiện ra cực kỳ sợ h ã i vẻ tiền bối nói dỡn van bối ha có thể làm này thôn vệ thần hồn việc còn tiền bối trong phủ tự thoại tại mọi người đăm chiêu bên trong lý vô thường sắc mặt có chút âm t r ầ m nhưng cũng đối với lục tín chắp tay thi lễ thôn vệ thần hồn kéo dài thọ mệnh tăng tiến tu vi loại này tàn khốc việc ở cựu lũ ở trong lúc đó có phát sinh càng là nhiều lần cấm không ngừng bởi vì không có quỷ tu đồng ý chết giả chỉ là lý vô thường thân là quỷ môn quan p h ụ quân nhưng làm ra thôn vệ thần hồn việc điều này cũng làm cho ở đây khách mời nghiền ngẫm cực sợ bay ở ngoài sáng bí mật nhưng cũng không người dám đối với lý vô thường chất vấn lên tiếng chỉ là ở đây khách mời đối với lục tín thân phận nhưng cảm thấy cực kỳ hiếu kỳ ở lý vô thường cùng đi lục tín bước chậm tiến vào thành chủ phủ càng bị lý vô thường đến thượng tọa theo thọ yến bắt đầu trang diện lần thứ hai trở nên thân thiện đứng lên chỉ là lục tín không rõ lai lịch lại làm cho chư vị quỷ thần nhiều tâm nhãn vị đạo hữu này ngươi nói ngươi cùng phong đô đại đế chính là một cái thời đại nhân vật chẳng lẽ đạo hữu chính là thánh nhân giống như tu vi t ă n g hồn quỷ tôn bưng chén rượu bước chậm mà đến trên mặt càng mang theo một vện quỷ tiếu nhìn về phía lục tín ánh mắt hiện ra hí ngược、vẻ. Đáng tiếc, đối với tang hồn quỷ tôn hỏi ý, lục tín dường như không nghe thấy giống như、vậy. hắn hờ hứng mà ngồi, thỉnh thoảng lướt qua rượu trong chén, tự có một phen phía hí hỏi thấy hờ phàm thoát tục khí chất h về vẻ. với vậy, ra qua ra. lục lục lướt lộ tục tiếc, có mắt tự một mà mà đối siêu biểu rượu quỷ ý, ừ lục tín thái độ như thế để tang hồn quỷ tôn hừ lạnh lên tiếng một điểm âm quan g quỷ thuật l ạ n g yên hướng lục tín bao phủ mà đi cái này một đạo quỷ thần đại thuật có một cái rất lợi hại vang dội kết quả gọi là tang hồn dẫn này thuật cực kỳ âm độc nếu là chính diện bị này thuật đánh chúng sẽ trong khoảnh khắc thần hồn ma d i ệ t hầu như không còn cũng là tang hồn quỷ tôn bản lĩnh sở trường mà tình cảnh này tuy nhiên lặng yên không một tiếng động nhưng ở đây mười mấy vị quỷ tôn tất cả đều đối với lục tín chú ý cùng cực tang hồn quỷ tôn cái này thăm dò giống như hành vi tự nhiên cũng toàn bộ rơi ở trong mắt bọn họ tiểu bối ngươi thật lớn mật lục tín điềm đạm lên tiếng quanh thân tuy không bất kỳ khí tức gì nhưng âm thanh vang lên thời khắc lại làm cho phương này không gian đột nhiên ngưng trệ tang hồn quỷ tôn đánh ra âm độc quỷ thuật cũng lặng yên tiêu tan vô tung không có một gọn sóng không hiện ra thủ đoạn dĩ nhiên đem một tên quỷ tôn công phạt trừ khử trong vô hình điều này cũng làm cho lý vô thường hai con mắt hiếp lại đáy mắt xẹt qua một đạo sợ hãi vẻ lý vô thường khoảng cách thánh nhân c h i cảnh bất quá khoảng cách nửa bước nếu như đem hắn cùng lục tín thân p h ậ n đổi tuy nhiên cũng có thể hóa giải tang hồn quỷ tôn cái này đạo đại thuật nhưng tuyệt đối không có như vậy ung dung tùy ý khó nói hắn thực sự là thánh nhân lý vô thường tâm thần căng thẳng trong đầu xẹt qua mấy ý nghĩ ẩm ban hoa phấn lục tín đứng dậy mê được â m quang đem hắn thân thể che đậy xuyên thấu qua âm quang hai con mắt gần giống như lục đạo luân hồi ở c h u y ể n động phảng phất sau một khắc liền muốn đem tang hồn quỷ tôn diện s á t ở này ta vị huynh đệ này say rượu thất thố còn tiền bối không được chấp nhận với hắn lý vô thường cấp tốc lên tiếng hắn tuy nhiên không cảm giác được lục tín tu vi nhưng chẳng biết vì sao nhưng trong lòng trầm trọng cùng cực phảng phất làm lục tín ra tay thời gian chính mình vị này nhiều năm bạn thân thật liền muốn uổng mạng ở đây một tia mỉm cười từ lục tín khoe miệng phát h ỏ a mà ra quanh người hắn âm quang từ từ tàn đi lần thứ hai một lần nữa ngồi vào chỗ cũ hắn tới chỗ này không phải là giết người mà chính là muốn mượn quỷ môn quan vì là điểm t ư ợ n g hình thành một luồng quét ngang cựu ưu thế lực hừ cố làm ra vẻ tăng hồn quỷ tôn hừ lạnh lên tiếng cho dù đối với lục tín có thể tiêu tan gì hắn quỷ thuật có chút kinh ngạc nhưng cũng đối với lục tín cũng không bất kỳ vẻ kính sợ Sang sự hồn quỷ tôn ý nghĩ rất đơn giản, nếu như、lục、tín thực sự là cùng phong thực quỷ rất đô ý đại đế lục là một cái t hồi ờ i đại nhân vật, tu vi kém cõi giới, tới đích nhân nhất cũng là quỷ thánh cảnh giới, mà quỷ thánh chính là, là nhân vật bậc nào, làm thế nào có thể đích thân nho nhỏ này trong thành thế thể phụ chủ. h vật, vật bậc tu Một quỷ quỷ kém mà làm có là là là khói thuốc súng hóa thành vô hình thọ yến tiếp tục tiến hành chỉ là cả tòa thọ yến ở trong bầu không khí nhưng có chút ngột ngạt mà lý vô thường cũng mất tập trung cùng rất nhiều khách mời chào hỏi thỉnh thoảng dùng khoe mắt liếc qua lặng yên đánh giá lục tín hê hê hê hư không nổ vang hát vụ che trời chính làm thọ yến tiến hành một nửa thời gian đ ầ y trời giữa hư không truyền đến khủng bố quỷ tiếu thanh âm càng nắm chắc hơn đạo cực kỳ khủng bố thân ảnh cắt phá trời cao mà tới đông đông đùng như âm hồn trống trận ở dóng lên giống như táng hồn âm ca đang vang lên đ ầ y trời gào thét âm phong quần c u ộ n không dứt, này đè ép ở trong gầm trời giống như h uy năng đang tỏa ra theo trói mắt âm quang đem chọn tòa thành chủ phụ rọi sáng mấy đạo khủng bố thân ảnh cũng hiện ra ở thọ yến ở trong Hắc vô thường vô đứng ạ i hiến người mời tiếng. hiến Hai người người liên, người hai thời nhân. Nhìn thọ yến người đến, ở đây khách mời ngơ ngác lên tiếng. Thọ yến trung ương.、Hai、tên âm tùy tủng, một người tay nâng tang hồn đồng, một người tay nâng tỏa hồn rộng lớn hắc bào che thân, trắng bệnh vô huyết, hai con đồng khép mở thời gian dĩ nhiên không có hắc đồng, tất cả đều chính trắng bệnh thọ khách Thọ hắc che huyết, khép hắc đây âm tùy một tay một tay tỏa một mặt tử tất đầu đều đ ở mở cầm sắc có cả là bào vô vẻ. dĩ chắp tay nhìn chung quanh khắp nơi nhàn nhạt, nhạt quỷ thánh oai từ hắc vô thường bốn phía lan t r à n g ra cũng làm cho ở đây khách mời rộng mở thức tỉnh dồn dập ngã quỵ ở mặt đất không ngừng hướng về hắc vô thường dập đầu trào tham kiến hắc vô thường đại nhân lúc này lý vô thường khuôn mặt nham hiểm đến cực điểm trong lòng càng là bay lên cực kỳ dự cảm không tốt nhưng hắn vẫn là không người đối hắc vô thường túi lầu nói hôm nay chính là thuộc hạ vạn tái thọ yến đại nhân có thể đích thân tới hàn xá để thuộc hạ cảm thấy rồng đến nhà tôm còn lớn hơn người thượng tọa đáng tiếc đối với lý vô thường thi lễ hắc vô thường cũng không chút nào đáp lại trắng bệnh sắc mặt nhưng xẹt qua nham hiểm sắc cơ chương ba trăm năm mươi hai sau cùng nhánh cỏ cứu quỷ môn quan phủ quân lý vô thường thôn vệ thần hồn thập ác bất xá hiện cướp đoạt lý vô thường phủ quân vị trí mang đi vô thường điện thụ thẩm một tên âm tùy tùng triển khai một đạo hát sắc pháp trị hán thanh âm cực kỳ băng hàn đông nhiên n g ầ n g đầu lý vô thường sắc mặt cực kỳ âm t r ầ m hắn hai con mắt hiếp lại nhìn về phía hát vô thường hán thanh âm đúng mực nói đại nhân minh giám thuộc hạ trực thuộc cấp trên chính là bạch vô thường đại nhân quỷ môn quan càng bất quy đại nhân ngài thai quản đừng nói thuộc hạ không có thôn phệ thần hồn dù cho có chuyện cũng là bạch vô thường đại nhân tới lùng bắt thuộc hạ đại nhân ngài có hay không vượt quyền đây lý vô thường đang chầm chấm rút lui mà mười mấy vị quỷ tôn sắc mặt hơi tái trong lòng dâng lên hết sức không tốt cảm giác bọn họ cùng lý vô thường giống như vậy tất cả đều về bạch vô thường thai quản có thể hôm nay hắc vô thường chân thân buông xuống điều này làm cho bọn họ nghiền ngẫm cực sợ văn võ phan quan lương đại thế lực cựu ưu minh quân quanh năm bế quan tranh thức chấp trưởng nhất vượt thế lực người chính là hai đại văn võ phán quan mà điều này cũng sinh sôi ra tranh quyền đoạt lợi việc mỗi một vị quỷ thánh sinh ra đều là song phương không muốn nhìn thấy lý vô thường trực thuộc cấp trên chính là bạch vô thường mà bạch vô thường phía trên cũng là văn phán quan viên làm lý vô thường thăng cấp thành quỷ thánh tự nhiên sẽ để văn phán quan viên mạch này thế lực đại tăng chỉ là lý vô thường không nghĩ ra hai phe thế lực mặc dù nhiều có ma sát nhưng không có đại phân tranh xuất hiện thế nhưng hắc vô thường dĩ nhiên chân thân giá lâm ở đây khó nói vì là cũng là đem hắn diệt s á t đến ức chế văn phán quan viên mạch này phát triển sao rút dây đ ộ n g rừng đạo lý này lý vô thường rất rõ ràng nếu là mình thật uổng mạng hắc vô thường trong tay chỉ sợ lưỡng đại thế lực tất nhiên muốn gây nên tranh c h ư ớ hắc vô thường dù cho là quỷ thánh cũng tuyệt đối không gánh nổi trách nhiệm này khó nói chẳng lẽ mình bí mật bị phát hiện lý vô thường sắc mặt bỗng nhiên đại biến cái chán càng là mồ hôi lạnh tràn trề lý vô thường ngươi thật khi ngươi làm việc không ai phát hiện sao hắc vô thường bước chậm mà đến hắn thanh âm phun ra thời gian để bốn phía không gian không ngừng vặt mẹo này hết lần này tới lần khác quỷ thánh ba động càng làm cho nhân tâm sinh trầm trọng cảm giác lý vô thường đang chầm chậm rút lui đáy mắt dĩ nhiên xẹt qua điên cuồng v ẻ hắn mơ hồ có chút rõ ràng chỉ sợ mình làm ra sự tình dĩ nhiên bạo lộ mà ra bằng không hắc vô thường tuyệt sẽ không tự mình giá lâm quỷ môn quan mà chính mình cấp trên bạch vô thường nhưng không có động tĩnh chút nào Tăng hồn. c ò nhưng c a ra đi để h ắ chết được rõ r à n vẫn ô tôn thường cười lạnh thành tiếng, tăng hồn quỷ tôn có chút lung túng, lạnh hồn nhưng cười lung có quỷ v là bước chậm đi ra nhìn về phía lý vô thường ánh mắt càng là tỏa ra vẻ âm t à n nhìn tang hồn quỷ tôn thần thái lý vô thường rộng mở t ì n h ngộ song quyền càng là nắm chặt đáy mắt cũng hiện ra tuyệt vọng vẻ không cam lòng chính mình quá bất cẩn không nghĩ tới chính mình cho rằng tốt nhất bản thân dĩ nhiên đem hắn bán đi tang hồn huynh đệ ta lý vô thường tự hỏi không xử bạc với ngươi ngươi tại sao phải bán đi cho ta lý vô thường giọng căm hận đặt câu hỏi t ă n g hồn quỷ tôn chậm rãi lắc đầu hán thanh âm chuyển du nói vô thường huynh muốn trách thì trách ngươi quá tham lam minh biết rõ vô gian hắc ngục chính là cửu ưu trọng địa chính là hai đại phán quan cũng coi là trọng yếu nhất mà ngươi nhưng một mình thôn phệ thần hồn đến tăng tiến tự thân tu vi loại này đại nịch bất đạo việc ta t ă n g hồn cũng không muốn cùng ngươi đồng thời cùng chết nghe thấy t ă n g hồn quỷ tôn lời nói lý vô thường s ắ c mặt cực kỳ âm trầm đáy mắt càng là tuyệt vọng mà không căm lòng Ta muốn thấy thường muốn nhân. bạch đại vô l ý vô thường pháng phất bắt được sau cùng một cọng cỏ, lên tiếng bắt một được đối cỏ, sau vô ớ i tăng t hồn quỷ n cao thường é t t Nhìn h lý vô thường điên cùng giống như biểu hiện, cùng như tăng hồn cái này căn bản là bạch vô thường ban tặng hắn tử hình điều này cũng làm cho lý vô thường khuôn mặt thê thảm cùng cực r ố t cục biết mình bị bạch vô thường vứt bỏ theo bản thánh trở về vô thường điện không nên dựa vào nơi hiểm yếu chống lại h á c vô thường hờ hững lên tiếng nhìn về phía lý vô thường ánh mắt giống như là nhìn người chết ha ha g i ữ tợn cười lớn hư không nổ vang cực kỳ bạo lệ âm quang ở lý vô thường bốn phía bốc hơi cẳng có hơi hơi quỷ thánh ánh sáng ở quanh người hắn vân quanh hắn gắt gao nhìn chằm chằm tang hồn quỷ tôn hắn thanh âm hận đến cực điểm tang hồn cậu tặc là ta lý vô thường mù mắt chó mới tin tưởng ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ hôm nay dù cho ta thần hồn câu diện cũng phải kéo ngươi đồng thời cùng ta chôn cùng tam âm lục thần đao n g ử a mặt lên trời gào thét âm quang hiện ra một thanh tam sắc âm đao ngưng tụ mà ra đột nhiên hướng tăng hồn quỷ tôn cuồng bạo chém tới nay khủng bố ba động càng làm cho hư không v ặ n m ẹ o đem to lớn thọ hiến hóa thành cho bụi đại nhân cứu ta đối mặt lý vô thường hận đến mức tận cùng sát phạt đại thuật tăng hồn quỷ tôn ngơ ngác g i ế t gào hắn bất quá là là quỷ tôn cảnh giới làm sao sẽ là lý vô thường cái này b ả n thánh đối thủ nho nhỏ con kiến hôi dám ở bản thánh trước mặt làm càn hát vô thường lạnh ngữ lên tiếng một trưởng vô ra thời gian trực tiếp liền đem lý vô thường đánh bay mà ra đại lượng âm khi không ngừng ở lý vô thường quanh thân tán loạn càng làm cho thân hình hắn có vẻ cực kỳ phai mở như một bãi bùn nhão giống như nằm rạp trên mặt đất thánh nhân bên dưới đều con kiến hôi cái này có thể cũng không phải là nói một chút mà thôi dù cho lý vô thường chính là b ả n thánh tu vi có thể đối mặt một tôn t r á n h thức quỷ thánh hắn căn bản liền sức lực chống đỡ lại đều không có đem hắn khóa mang đi hắc vô thường hờ hững lên tiếng hai tên âm tùy tùng tàn khóc cười gần mà đến trong tay tỏa hồn l i ề n trực tiếp bộ ở lý vô thường cổ chỗ như kéo như chó chết trên mặt đất kéo túm mà đi tuyệt vọng không cam l ò n g khuynh thế hận ý đây cũng là giờ khắc này lý vô thường nỗi lòng hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được bốn phía khách mời này thương hại vẻ trào phúng lại không đã t ư n g đối với hắn lòng tính sợ mà đây cũng là tàn khốc hiện thực lý vô thường không sợ chết thế nhưng nếu quả thật được đưa tới vô thường điện lấy hắn phạm vào hành vi phạm tội tất nhiên sẽ sống không bằng chết hắn đem vĩnh v i ê n quay nướng ở cửu u minh hỏa bên trong loại kia không giống người g i à n vặt n g ấ m lại liền để hắn cảm thấy sợ hãi đột nhiên làm lý vô thường dĩ nhiên tuyệt vọng thời điểm hắn hai con mắt ở trong nhưng thu vào một người thân ảnh chỉ thấy vị kia thần bí thanh niên mặc áo đen vẫn như cũ an ổn mà ngồi cũng không lúc uống rượu trong chén cũng không có hướng về còn lại khách mời đồng dạng đối hắc vô thường quỷ sát mà xuống phảng phất trong cõi u minh có một thanh âm ở nói cho hắn biết vị này thần bí thanh niên mặc áo đen có thể cứu hắn tánh mạng tuy nhiên loại khả năng này nhỏ bé không đáng kể nhưng đây cũng là lý vô thường sau cùng một c ọ n g cỏ cứu mạng t i ê n bối ngài cứu ta nhất mệnh nếu như ta lý vô thường có thể được bảo vệ tánh mạng tất cho ngài làm trâu làm ngựa đến t r ả ngài hôm nay ân tình lên tiếng gào thét hư không rung động làm lý vô thường âm thanh vang lên thời gian tất chương ả mọi người n á mắt tất cả đều cứng lại, càng đều lại, là h l ba trăm năm mươi ba thương minh đế quân một tôn quỷ thánh ở bên chúng sinh tất cả đều q u ỷ sát chỉ có lục tín ngồi ngay ngắn bất động trước bởi vì lý vô thường việc hắc vô thường cũng không có chú ý tới lục tín lưu giữ ở khi hắn hai con mắt nhìn chăm chú lục tín thời gian mới phát hiện người này quanh thân tuy nhiên khí tức không h i ệ ra nhưng đối với hắn lưu giữ ở dường như căn bản cũng không có lưu ý ngươi là người phương nào thấy vô thường đại nhân vì sao không quỳ âm tủy tùng quát mắng lên tiếng đắc đắc cộc lục tín bàn tay kéo b à n chuyên đến tràn ngập tiết tấu luận động thanh âm hắn đem chén rượu trong tay thả xuống hờ hững nhìn hắc vô thường ngồi ngay ngắn thân hình cũng chậm rãi đứng lên người này ta mớn các ngươi có thể đi thanh âm bình thản không hiện ra sóng lớn đây cũng là lục tín giờ khắc này tư thái cũng làm cho ở đây quỷ tu tính mịch không hề có một tiếng động nhìn về phía lục tín ánh mắt như xem người điên người này khó nói sự ngu dại hay sao hắn có thể biết rõ đang cùng người nào đối thoại lúc này giữa trường rất nhiều quỷ tu dồn dập b ư ớ c lên hai loại ý nghĩ mà bị bắt chảnh trong đất lý vô thường càng là hai con mắt dại ra nhìn về phía lục tín ánh mắt cũng hiện ra cực kỳ vẻ kinh ngạc lý vô thường vốn là đối với lục tín liền không co ôm hy vọng quá lớn chỉ là đối mặt loại này tuyệt cảnh hắn cũng chỉ có thể nắm lấy bất luận cái nào có thể sống sót thời cơ giờ khác này nhìn thấy lục tín biểu hiện ra tư thái lý vô thường trong mắt s ẹ t qua đạo đạo tinh quang một người dám như thế cùng quỷ thánh đối thoại chỉ có hai loại khả năng số một người này là thăng điên thần chí dĩ nhiên t h ắ c loạn không thể tả thứ hai tương tự là một vị thánh nhân căn bản không sợ hắc vô thường vị này quỷ thánh lưu giữ ở đáng tiếc lý vô thường đoán sai hắn muốn hai loại khả năng cũng không còn ở bởi vì ở lục tín trong mắt cái gọi là hắc vô thường căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn tuy nhiên lục tín chưa bao giờ cùng thánh nhân từng giao thủ thế nhưng tại khí cơ cảm ứng phía dưới lục tín nhưng biết rõ cái gọi là thánh nhân bất quá là khống chế thiên địa quy tắc lực lượng đến tiến hành công phạt mà loại thủ đoạn này ở lục tín xem ra cũng chỉ so với con kiến hôi hơi hơi cường đại như vậy một chút ở hắn quét ngang vạn cổ tu v i dưới như muốn diệt sát cũng bất quá là trong nháy mắt thôi lúc này chính khi mọi người cười trên sự đau khổ của người khác chờ hắc vô thường đem lục tín diệt sát thời gian một màn cực kỳ kinh hãi sự tính phát sinh hắc vô thường hai con mắt hiếp lại cũng không bất kỳ cử động nào hắn đầy đủ c h ầ m ngâm mấy chục giây thời gian sau đó chắp tay đối với lục tín thi lễ nói không biết đạo hữu cao tính đại danh ở đâu tòa âm sơn tu luyện cựu âm sơn dưới bất lao tủng đi vào minh hải đừng quay đầu lại lục tín bình thản lên tiếng nói ta với minh hải bên trong đi ra n ă m xưa từng cùng ngũ phương quỷ đế là bạn hôm nay bạn cũng không gặp tính danh từ lâu q u y ế lãng ngươi như đồng ý có thể gọi ta là thương minh đế quân cựu âm sơn minh hải thương minh đế quân hắc vô thường nhỉ non lên tiếng nhìn về phía lục tín ánh mắt càng là hiện ra sợ hãi vẻ minh hải đó là nơi nào đó là cựu hữu trong cấm địa cấm địa chính là thập đại minh quân cũng không dám t h i ệ n vào mà người này tự xưng thương minh đế quân đây chính là so với minh quân càng cao hơn một cấp lưu giữ ở càng là cùng trong truyền thuyết ngũ phương quỷ đế sóng vai nhân vật chỉ là hắc vô thường cũng không tin tưởng lục tín lời nói bởi vì khắp cả vào đông gu lịch sử căn bản cũng không có cái gọi là thương minh đế quân chỉ là hắc vô thường cũng không có đối với lục tín ra tay bởi vì hắn nhìn không thấu lục tín tu vi từ nơi sâu xa như có cái thanh âm ở nói cho hắn biết nếu như mạo muội đối với lục tín ra tay hắn tất nhiên muốn uổng mạng nơi đây một tôn quỷ thánh thân giác cực kỳ nhạy bén càng là tìm hiểu thiên địa quy tắc chi nói đối với khủng bố nguy cơ có khác hẳn với thường nhân dấu hiệu hắc vô thường cũng vô cùng tin tưởng hắn cảm giác cái này cũng là hắn có thể tu luyện tới quỷ thánh nguyên nhân ở đạo hữu nếu muốn cứu lý vô thường làm bày ra một phen thủ đoạn như vậy bản thánh có thể hướng về hai vị phán quan báo cáo kết quả hắc vô thường trầm ngâm nửa ngày sau đó âm trầm lên tiếng nói để hắn cứ như vậy thả lý vô thường đừng nói hai đại phán quan có thể hay không giáng tội chính là cho hắn thể diện cũng không qua được cái này làm sao để cựu h ư u quỷ thần đối xử cho h ắ n ô ô ô âm phong c u ồ n c u ộ n thiên khung u ám lục tín quanh thân đang phát sáng đó là cực hạn giống như ưu minh khổ hải ánh sáng này dung chuyển trời đất sóng biển thanh âm ở vô tận trong vòm trời chuyển đến loại sức mạnh này dương cung mà không bán phảng phất bạo phát thời gian đem phát sinh cực kỳ khủng bố tai nạn thả ngươi không có bất kỳ cái gì phí lời hắc vô thường nghiêm nghị lên tiếng cũng làm cho hai tên âm tùy tùng thân thể run rẩy cấp tốc đem tỏa hồn liên từ lý vô thường nơi cổ lấy xuống đạo hưu tu vi khó lường bản thánh không lời nào để nói chỉ là lý vô thường phạm cửu hưu tối kỵ việc này cũng sẽ không như vậy kết chúng ta sau này còn gặp lại h á c vô thường trầm thấp lên tiếng bước ra một bước thời gian trực tiếp liền biến mất ở thọ yến bên trong cũng làm cho hai tên âm tùy tùng tùy tùng mà đi đại nhân cứu ta cái này đột phát một màn để mọi người tại đây chưa hoàn hồn lại cho đến tang hồn quỷ tôn cầu cứu lên tiếng mới khiến cho bọn họ kinh hãi tâm tư quay lại mà tới chết đi dữ t ậ n nộ hống sắt cơ di loạn một thanh tam âm lục thần đao đ ỗ n g nhiên xuyên qua tang hồn quỷ tôn trái tim cũng làm cho tang hồn quỷ tôn phát ra thê thảm hét thảm chỉ thấy lý vô thường ở dữ t ậ n cười lớn hắn miệng lớn hút một cái trực tiếp đem tang hồn quỷ tôn nuốt vào trong bụng vốn là trọng thương thân thể càng là ở cực nhanh phục hồi như cũ thọ yến tính mịch quỷ tu run dậy vốn là một hồi thọ yến diễn biến thành một màn như thế điều này cũng làm cho ở đây rất nhiều quỷ tu câm như hến nhìn về phía lục tín ánh mắt càng là hiện ra cực kỳ vẻ kính sợ trong lời nói liền đ ề hắc vô thường bại lui mà đi loại này nhân vật há có thể không cho bọn họ cảm thấy sợ hãi trước đối với lục tín cái gọi là hoài nghi cùng cười nhạo tất cả đều hóa thành hư không chư vị hôm nay thọ yến đến đây là kết thúc có thể b ả n phủ hy vọng chư vị không nên đem chuyện hôm nay truyền ra bằng không chớ trách b ả n phủ lạc thủ vô tình lý vô thường nham hiểm lên tiếng nhìn chung quanh ở đây khách mời liếc một chút cũng làm cho rất nhiều khách mời cười lớn lên tiếng r ồ n dập gật đầu đáp lời sau đó bỏ mạng giống như thoát đi thọ yến ở trong ẩm làm thọ yến tan hết lý vô thường đ ố n g nhiên quỳ xuống ở lục tín dưới chân càng là liên tục đối với lục tín gõ ba cái dập đầu hắn thanh âm kích rung động nói hôm nay tiền bối ân cứu mạng van bối v i n h v i ê n không dám quên đi chỉ là hắc vô thường chuyến đi này tất nhiên chính là bày ra văn võ phán quan tiền bối cùng ta vẫn là mau mau rời đi quỷ môn quan Bằng không chờ văn phán quan chờ võ đ ộ theo lục tín thanh âm hạ xuống lý vô thường hơi biến sắc mặt l ự chương lực đem trong lòng ba động trăm năm mươi bốn vô gian hát ngục lý vô thường ngươi là một người thông minh dù cho ngươi thoát đi quỷ môn quan có thể cựu ưu minh vực bên trong chính là thập đại mình quân trường khống ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây đây lục tín hỏi một đằng trả lời một nghèo tiếng nói ở trong có mê người ma âm đế quân n g à i ý là từ đây về sau quỷ môn quan tự thành một mạch không đang tiếp thu bất luận người nào còn hạt lấy quỷ này cửa đóng vì là điểm tựa không ngừng mở rộng thực lực ngươi cho đến cai quản nhất vực nơi không biết rõ ngươi có hay không hứng thú này lục tín thanh âm cực kỳ sâu đ ộ c mê hoặc nghe vào lý vô thường trong thai càng làm cho người này sắc mặt tái nhợt có thể đáy mắt nhưng mơ hồ có vẻ kích động kỳ thực lục tín ý nghĩ rất đơn giản hắn lần này tới đến lý vô thường thọ yến chính là muốn thu phục người này quỷ môn quan nằm ở nhân gian cựu h u chỗ giao giới nếu có thể trưởng khống ở trong tay mình đối với lục tín tới nói có ưu thế cực lớn mà lý vô thường c h ấ n thủ quỷ môn quan và tái đối với quỷ môn quan các loại tình huống có thể nói như lòng bàn tay cái này cũng là lục tín tại sao đem hắn cứu nguyên nhân tài quản nhất vực nơi lý vô thường nhỉ non lên tiếng tâm thần khuấy động qua đi cũng thay đổi tỉnh táo lại đế quân có chỗ không biết rõ quỷ môn quan vị trí gọi là thông minh vực chính là minh quân sở giang vương cai quản mà sở giang vương chính là đại thánh tu vi dưới trướng không biết rõ có bao nhiêu quỷ thánh vì hắn ra s ư ớ c bằng hai người chúng ta chỉ sợ lý vô thường muốn nói lại thôi h i ệ n nhiên cũng không xem trọng lục tín bừng bừng dạ tâm những chuyện khác ngươi không cần lo lắng ngươi chỉ cần đem tự thân thế lực trình hợp trong lòng ta tự có tính toán lục tín hai con mắt hiếp lại hắn thanh âm quỷ dị khó lường chỉ là minh quân lục tín chưa bao giờ để vào trong mắt trừ phi vạn cổ trí cường đích thân tới mới có thể làm cho hắn có chỗ coi trọng hắn không tiếc che giấu thân p h ậ n chính là bởi vì mạc k i ử u ru không biết do ở k i ử u ru phương nào hắn cũng chỉ có thể dựa vào thương minh đế quân cái này lập thân p h ậ n bồi dưỡng được một cái quét ngang k i ử u ru thế lực vì hắn tuần tra mạc k i ử u ru tung tích nếu là hắn lấy lục trường sinh thân xuất hiện cửu u tất nhiên sẽ trêu đến mấy vị kia thần bí nhân vật cảnh giác cái này cũng là tại sao lục tín muốn thu phục lý vô thường vì hắn ra sức nguyên nhân ở cựu u bên trong có mấy cái cấm địa minh hải chính là một cái này cũng là lục tín thu lấy quỷ tướng trong ký ức chiếm được tin tức cũng là dựa vào tin tức này hắn lập ra thương minh đế quân cái này giả tạo thân phận hành t ẩ u ở cựu u minh vực ở trong chỉ là lục tín trước thu hút lấy quỷ tướng cũng bất quá chỉ là một cái đầu mục nho nhỏ đối với cựu u bên trong phân chia thế lực quỷ này đem cũng không rõ vì lẽ đó lục tín còn cần từ lý vô thường trong miệng đến biết rõ một ít hữu dụng tin tức theo hai người tiếp tục trò chuyện một phen lục tín cũng vào ở trong phủ thành chủ mà lý vô thường tâm thần trầm trọng qua triệu tập chính mình thuộc hạ cái này cũng là lục tín giao cho hắn nhiệm vụ thứ nhất quỷ môn quan t r o n g gà h ó a quốc quỷ tu ồ lên tuy nhiên lý vô thường giao trách nhiệm rất nhiều khách mời không cho đem thọ yến ở trong sự tình truyền bá ra ngoài nhưng giấy không gói được lửa thọ yến chuyện phát sinh lấy cực nhanh tốc độ chuyển khắp cả tòa quỷ môn quan âm binh ổ lên đào vong ra khỏi thành các đại quỷ tu thế gia r ụ c già r ụ c dịch tất cả đều đang cùng ngoại giới bắt được liên lạc tất cả mọi người không coi trọng lý vô thường chỉ vì vô gian hắc ngục chính là trọng yếu nhất không biết do c h ấ n áp bao nhiêu vô cùng hung ác hạng người mà lý vô thường dám lấy công nhu cầu tư lợi thôn phệ vô gian hắc ngục bên trong quỷ tu thần hồn cái này dĩ nhiên xúc phạm cựu ưu minh vực c ấ m chế cả tòa quỷ môn quan mọi người biết rõ dùng không thời gian bao lâu tất nhiên sẽ có khủng bố quỷ thánh đến quỷ môn quan đem lý vô thường chóc nã quy án vì là cùng lý vô thường thoát ly quan hệ cả tòa quỷ môn u quan lên tới âm binh quỷ tướng xuống tới quỷ tu thế gia tất cả đều đ à o vong ra khỏi thành để tránh khỏi gặp lý vô thường liên lụy quỷ môn u quan thành chủ phủ hắc thủy lầu các lục tín độc lập trong đình đài quanh thân không hiện ra chút nào sóng lớn theo một trận gấp gáp tiếng bước chân ở lầu các ở ngoài vang lên chỉ thấy lý vô thường sắc mặt nghiêm nghị ở hướng về lục tín đi tới đế quân p h ụ lòng ngài hy vọng có người đem thọ i ế n ở trong việc truyền ra giờ khác này cả tòa quỷ môn quan đã loạn tung lên rất nhiều quỷ tu thế gia đảo vong ra khỏi thành đại lượng âm binh quỷ tướng tự ý rời vị trí giờ khác này thủ hạ ta bất quá chỉ có mấy ngàn âm binh có thể nói đã chúng bạn xa lánh lý vô thường còn chưa đi tới lục tín trước người gấp gáp thanh âm cũng đã truyền đến nghe thấy lý vô thường báo cáo lục tín sắc mặt cũng không d ị động một cái nho nhỏ phủ quân đối mặt nhất vượt thế lực chính là ngu ngốc cũng có thể nghĩ đến lý vô thường xuống sân có kết quả như thế này xuất hiện hoàn toàn ở lục tín dự liệu ở trong nhìn lục tín cũng không chút nào đáp lại lý vô thường sắc mặt biến ảo tưởng cẩn thận lên tiếng nói đế quân thập đại minh quân c h ấ n áp cựu ưu các thành trì lớn tuyệt không ngươi và ta đất dung thân giờ khác này thủ hạ ta bất quá mấy ngàn âm bình căn bản là chiếm cứ không ngay ngắn tòa quỷ môn quan không bằng ngươi và ta giờ khắc này ra khỏi thành tìm một chỗ âm sơn linh địa có thể tự làm một phương tiêu g i a o quỷ thánh ừ không đợi lý vô thường nói xong lục tín h ừ l ạ n h lên tiếng cũng làm cho lý vô thường thanh n â m im bật đi vốn tưởng rằng ngươi dã tâm rất lớn có thể lại không nghĩ rằng đảm phách như vậy nhỏ lục tín lạnh lùng lên tiếng đối mặt lục tín trách cứ lý vô thường biểu hiện biến ảo chậm trờn hắn có thể cũng không phải là thật đối với lục tín trung tâm túi đầu chỉ là bằng hắn bán thánh tu vi nếu như không có lục tín che chở sớm muộn cũng bị lùng bắt về vô thường điện chờ đợi hắn chính là sống không bằng chết cực hình cũng chỉ có tùy tùng ở lục tín bên người hắn mới có thể có một tia còn sống hy vọng cái này cũng là tại sao lý vô thường không có một mình thoát đi mà đi nguyên nhân ở mang ta đi vô gian hắc ngục ở lý vô thường trầm tư có hay không muốn một mình thoát đi bắt buộc mạo hiểm thời gian lục tín thanh âm đúng lúc vang lên điều này cũng làm cho lý vô thường sắc mặt đại biến không biết rõ lục tín vì sao phải đi tới vô gian hắc ngục đế quân cái này vô gian hắc ngục lưu giữ ở vô tận tuế nguyệt trong đó giam giữ chính là khoáng cổ đại hung ngài qua nơi này làm gì lý vô thường run r i ọ n g đặt câu hỏi nếu ta muốn ngươi c a i q u ả n cái này nhất vượt thế lực chỉ bằng thủ hạ ngươi này mấy ngàn âm binh làm sao có thể với thành sự lục tín thanh â m băng hàn nói đế đế quân ngài là muốn đem vô gian hắc ngục những này kẻ tù tội biến thành của mình hay sao nhìn lục tín trên mặt vẻ q u ỷ dị lý vô thường thanh â m run r ậ y cùng cực nhìn về phía lục tín ánh mắt như xem người điên không trách lý vô thường có biểu hiện như thế vô gian hắc ngục tổng cộng cựu tầng lưu giữ ở lịch sử so với thập đại minh quân thời gian tồn tại đều muốn trưởng càng là cựu ưu ở trong một chỗ trọng địa ở này xa xôi quá khứ ngũ phương quỷ đế nhất thống cựu ưu không biết rõ bao nhiêu hung thần ác quỷ hạng người làm loạn mà lên tất cả đều bị giam cầm ở vô gian hắc ngục ở trong năm tháng dài đ ằ n g đang qua đi ngũ phương quỷ đế biến mất thập đại minh quân trưởng khống cựu ưu càng không biết rõ giam giữ bao nhiêu nhân vật kinh khủng mà lý vô thường thân là quỷ môn quan p h ụ quân kỳ thực với vô gian hắc ngục tới nói cũng chỉ là một cái nho nhỏ ngục t ố t thôi chương ba trăm năm mươi lăm hắc ngục bảy tầng hắn thôn phệ quỷ tu thần hồn cũng bất quá là ba tầng đầu nhỏ yếu quỷ tu thôi cái này cũng là hắn có thể mở ra c ấ m chế còn sau tầng sáu quỷ tu lý vô thường coi như muốn đi vào cũng không thể ra s ư ớ c bởi vì sau tầng sáu hắc ngục bên trong có năm xưa ngũ phương quỷ đế cùng thập đại minh quân giới bày xuống kết giới cũng không phải là lý vô thường có thể dễ dàng đ ụ n g vào không cần nhiều lời ta tự có quyết đoán lục tín điểm đạm lên tiếng vô gian hắc ngục cựu u trọng địa c h í nhất truyền thuyết hắc ngục tầng thứ chín chấn áp mấy vị khoáng cổ huma đó là năm xưa ngũ phương quỷ đế tự mình phong ấn chính là thập đại minh quân cũng không dám tùy tiện đặt chân trong đó điều này cũng làm cho cựu u quỷ thần r ồ n dập suy đoán cái này vô gian hắc ngục tầng thứ chín đến cùng chấn áp chính là loại nào huma quỷ môn quan ở ngoài táng h ồ n uyên táng h ồ n uyên đen như mực c u ầ n c u ậ n âm khí xông lên tận trời này phá tan trời cao nổ á n nhậm khí làm cho người ta một loại sởn cả tóc gãy cảm giác thơm uyên dưới đáy càng là truyền đến ác quỷ gào lên giận dữ thanh âm khiến người ta nghe ngóng vãi cả linh hồn đế quân vô gian hắc ngục liền ở táng hồn uyên dưới đáy lý vô thường sắc mặt tái nhuận nếu như không phải lục tín kiên trì muốn tới này lý vô thường tuyệt đối không muốn lại vào nơi đây mỗi một lần đi tới nơi này hắn tâm thần cũng cực kỳ không t h à gần giống như từ nơi sâu xa có vài đạo hung mắt ở nhìn chăm chú hắn giống như vậy để hắn có loại hai hùng khiếp vía cảm giác đi lục tín hai con mắt hiếp lại bước ra một bước thời gian liền hướng táng hồn uyên đắp xuống lý vô thường sắc mặt do dự nhưng vẫn là đổi tới lục tín tốc độ h i ệ n nhiên đi đến một bước này có một số việc cũng không thể kìm được lý vô thường không theo âm phong gào thét vong hồn hét thảm này gộ lên âm phong gọt nhân thần hồn càng có thể diệt thịt người thân thể nếu là nhân gian tu sĩ ở đây từ lâu hóa thành một bộ hải cốt mà lục tín đối với cái này âm phong không chút nào không cảm giác cả người tỏa ra mê được con mang hướng về táng hồn g uyên dưới đáy hạ xuống nửa ly trả thời gian trôi qua lục tín hai người làm đến nơi đến trốn cuối cùng bông xuống táng hồn g uyên dưới đáy thu vào lục tín mi mắt chính là một đạo hát sắc quang môn cẳng có tiếng hơn tiếng giống giận thanh â m từ hát sắc quang môn bên trong truyền hình ra vô gian hắc ngục tổng cộng có cựu tầng truyền thuyết trong tầng thứ chín chính là khoáng cổ hưng ma vì là ngày xưa ngũ phương quỷ đế chấn áp ngài cần phải cân nhắc sau đó l à a lý vô thường nghiêm nghị lên tiếng lục tín khẽ mỉm、cười. khoe miệng phát họa vẻ hài lòng lấy lục tín tu vi hoàn toàn có thể cảm giác được cái này vô gian hắc ngục ở trong này nổ oán n i ệ m khí nồng nặc đến mức tận cùng mà những này bị giam giữ ở hắc ngục bên trong quỷ tu càng nắm chắc hơn vạn hoàn toàn có thể b ạ o sưng khi hắn quét ngang k i ể u u một thanh lưới dao sắc bén không cần lo lắng ta tự có quyết đoán lục tín bước ra một bước trực tiếp tiến vào h ắ c sắc quang môn bên trong mà lý vô thường cũng không dám chậm trễ chút nào đi theo lục tín tốc độ cũng thuận theo tiến vào môn hộ ở trong Đen n hư á nhánh. n tận đen、nhánh. Bốn h h vô p ơ n trên g dưới, không ắ p nơi hư v k h ô có một tia t sáng, run ừ này vong hồn nộ hống thanh âm đang t âm r y ề đến, cả tòa vô gian hắc ngục hoàn toàn nằm cả hắc tòa t vô ở trong bóng tối. Hư không run o n bóng g tối. Vụ, gọn sóng quyết tán một điểm u quang đem phương này hắc cám không gian d ọ i sáng lục tín cùng lý vô thường cũng từ trong hư không đi ra làm lý vô thường song trưởng biến ảo thành ảnh đại lượng u quang phủ văn bị hắn đánh ra một cái h ắ c sắc bậc thang hiện ra ở hai người dưới chân kéo dài tới thần bí vị chi chi địa đế quân cái này vô gian hắc ngục truyền thuyết chính là ngũ phương quỷ đế tạo ta chỉ có mở ra ba tầng đầu p h á p quyết sau đó tầng sáu chỉ có thập đại minh quân mới có thể mở ra lý vô thường trầm ngưng lên tiếng âm hồn n ộ hống hoán niệm lệ trung tiên h tòa này vô gian hắc ngục rất tốt lục tín nhìn chung quanh phương này không gian h ắ n thanh âm quỷ dị khó lường nhìn lục tín trên mặt nụ cười quỷ dị một loại cực kỳ không tốt cảm giác ở lý vô thường trong lòng dâng lên phảng phất hôm nay đem lục tín mang tới cái này vô gian hắc ngục sẽ phát sinh cực kỳ khủng bố sự tình bước chậm tiến lên nội oán thanh âm thanh làm đệ nhất đạo quang môn hiện ra ở lục tín trước mắt lý vô thường cẩn thận nói vô gian luyện ngục tổng cộng có chín cánh cửa mỗi một cánh cửa liền đại biểu một tầng hắc ngục tầng thứ nhất này hắc ngục bên trong tất cả đều chính là một ít nhỏ yếu q u ỷ tu cũng là gần ngàn năm đến giam giữ ở đây kẻ tù tội nghe thấy lý vô thường giới thiệu lục tín mặt không gợn sóng trực tiếp bước vào quang môn ở trong lý vô thường người cái này tiểu nhân hèn hạ nếu để cho ngoại giới phát hiện ngươi thôn vệ chúng ta thần hồn ngươi tất nhiên cũng khó thoát khỏi cái chết làm hai người tiến vào đệ nhất tầng hắc ngục bên trong đến không hết lao tù thu vào lục tín trong mắt càng có rất nhiều nổ hống thanh âm từ trong lồng giam chuyển đến nhìn trong lồng giam rất nhiều tóc thai bù xù quỷ tu lục tín khẽ to mày những quỷ này tu tuy nhiên đoán khí nồng nặc nhưng tu vi thực ở gầy yếu không thể tả càng dẫn không tầm thường hắn chút nào hứng thú kha kha tiểu tử nhìn ngươi trắng tinh g á n g dấp có phải lúc à lý vô thường cầu tặc kia nhân tình. Tới tới tới, ta nhân đánh đánh ngươi. gắng giá giá cầu cố kia ra ra để đánh giá, đánh giá tiểu tử, gian dám vào vô gian hát ngủ, ngươi tín h phong cấm chi lực, thế nhưng là cấm chế không những huế thanh ậ mật. t tù tù tội t lớn Lao lực, là Lúc này, lục này nôn ngựa này, cấm cấm âm. có kẻ âu hai con mắt hiếp lại khi hắn một trưởng vô gia thời khắc mấy lao tù nổ nát vì là phấn trong đó mắng chửi sướng nhất mấy vị quỷ tu tất cả đều hóa thành một tia khói đen liền một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra nếu là không muốn chết các ngươi tốt nhất yên tĩnh một điểm bằng không chớ trách bản đế quân đưa ngươi các loại thần hồn câu diệt ở đây lục tín điềm đạm lên tiếng tiếp tục hướng phía trước bước chậm mà đi cũng làm cho đệ nhất tầng hắc ngục kẻ tù tội tĩnh mịch không hề có một tiếng động cũng không phải là lục tín thủ đoạn sát nhân làm kinh sợ những n à y kẻ tù tội mà chính là lục tín căn bản không có mở ra nhà tù liền trực tiếp đem nhà tù đổ nát vô t u n g càng đem mấy tên quỷ tu diệt s á t thành cho có thể có loại này tu vi người tất nhiên chính là quỷ thánh không thể nghi ngờ ngươi tại bậc này ta trở về lục tín cước bộ liên tục dĩ nhiên đi tới tầng thứ hai hắc ngục vào miệng lôi vào h ắ n thanh â m cũng rơi vào lý vô thường trong hai đế quân cẩn thận lý vô thường trầm ngưng lên tiếng nói hắc ngục tầng hai bốn nhà tù muốn so với đệ nhất tầng giảm rất nhiều nhưng những này bị giam giữ quỷ tu tu vi cũng phải so với đệ nhất tầng cường đại không ít chỉ là ở lục tín trong mắt bọn họ vẫn là quá yếu một ít lục tín bước chậm tiến lên tiếp tục đi tới tầng tiếp theo hắc ngục hoàn toàn không để ý tới bên thai chuyển đến nộ i oán nghiệm thanh â m thế như t r ẻ tre không cần phát quyết cái gọi là h á t ngục cầm chế ở lục tín trước mặt hoàn toàn không đỡ nổi một đòn h á t ngục tầng thứ ba cầm chế trực tiếp bị đánh nát lục tín không ngừng lại bay thẳng đến tầng thứ tư đi đến theo lục tín càng ngày càng thâm nhập vô gian h á t ngục mỗi một tầng nhà tù cũng càng ngày càng ít nhưng mỗi một vị quỷ thần tu vi cũng càng ngày càng cường đại cho đến lục tín đi tới tầng thứ bảy h á t ngục bước chân hắn mới dừng lại quỷ thánh tu vi mười sáu tòa nhà tù á n h á n h phát sáng chỉ là có một nửa nhà tù không hề có thứ gì còn lại bắt t ò a nhà tù bên trong cũng có một đôi hung lệ hai mắt ở nhìn chăm chú lục tín nhưng cũng không bất kỳ n ộ i oán nghiệm thanh âm chuyển đến đạo hưu có thể tới đến tầng thứ bảy h ngục h i ệ n nhiên cũng chính là một phương quỷ thánh đạo hưu nếu có thể cứu ta các loại đi ra ngoài chúng ta tự nhiên sẽ có báo đáp lớn chương ba trăm năm mươi sáu bảy đại quỷ thánh một tên quanh thân ô quang cường thịnh quỷ thần từ từ phát ra tiếng càng là đối với lục tín k h ô n g người cúi đầu hê hê hê huyết hà lão quỷ ngươi ở mơ n g ộ n g hao huyền sao đây là thập đại phán quan liên thủ phong ấn nhà tù dù cho hắn cùng ta các loại tu vi tương đương thì lại làm sao có thể mở ra nhà tù thả ta các loại đi ra ngoài một tên tỏa ra đục ngầu quang mang quỷ thần cười quái dị lên tiếng đông đông đùng lục tín bước chậm mà đi mỗi bước ra một bước liền phảng phất thực sự tại đây chút gác quỷ tâm khảm bên trên vậy đột nhiên để tầng thứ bảy hắc ngục yên tĩnh không hề có một tiếng động tám gian nhà tù một vừa đi quá lục tín trên mặt trước sau mang theo mỉm cười đây là một loại thỏa mãn mỉm cười bởi vì hắn hoàn toàn có thể cảm ứng được cái này tám vị ác quỷ tất cả đều chính là cả thế gian hiếm có hung lệ hạng người điểm khả nghi bộc phát lòng sinh ngưng ác đây cũng là tám vị quỷ thánh nỗi lòng chỉ vì lục tín quanh thân tuy không chút nào khí tức nhưng bọn họ tất cả đều chính là quỷ thánh tu vi tuy nhiên bị chấn áp vô tận tuế nguyệt tu vi dĩ nhiên hạ đáy vực nhưng nhãn lực cũng rất là lão lạt cùng cực cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên thần bí dĩ nhiên không nhìn hắc ngục cấm chế chi lực thản nhiên ở ngục bên trong hành tẩu chuyện này quả thật để bọn hắn không dám tưởng tượng vụ không đợi tám vị ác quỷ phục hồi tinh thần lại một điểm âm quang ở lục tín đầu ngón tay sinh sôi theo lục tín một chỉ điểm ra cực kỳ khủng bố sự t ì n h phát sinh phanh phanh phanh âm quang liệt thiên v a n h sụp tất cả bát tỏa nhà tù như mạng n h ệ dạn nứt theo liên tục tám đạo nổ v a n g thanh âm truyền đến bắt tọa nhà tù ầm ầm nổ nát cũng làm cho tám vị ác quỷ sắc mặt dại ra cực kỳ có chút không thể tin tưởng trước mắt sự thực tù nhà tù mở ra huyết hà lao quái rung động hơi lên tiếng thật thật đánh mở ta chúng ta có thể đi ra ngoài minh huyết lao quái s o n g quyền nắm chặt viên mắt ở trong dĩ nhiên hiện lên kích động nhiệt lệ hoàng tuyền không khô ta liền bất tử năm xưa mối thù báo đáp ta hoàng tuyền l a o tổ trở về cựu tất nhiên một một tìm các ngươi thanh tẩy hoàng t u y ê n lao quái kích rung động n ổ hống âm thanh chấn động k i ể u ưu nỗ oán niệm n g ậ p trời cả tòa vô gian hắc g ụ c cuồng bạo rung động tám đạo trùng thiên lệ khí lan tràn ra càng ức vạn âm hồn kêu khóc thanh âm càng từ trong hư không truyền đến khiến người ta nghe ngóng sợ đến vỡ mật tiểu tử càng tạ ngươi cứu ta các loại đi ra ngoài vì là báo đáp ngươi ân tình liền để l a o tổ đưa ngươi thôn vệ đến khôi phục ta đánh mất sinh cơ một tên âm quang quảng hưu ác quỷ tỏa ra cực kỳ máu tanh lệ khí trực tiếp liền hướng lục tín tấn công mà đến càng xen lẫn cực kỳ khủng bố gió tanh hóa hồn người tên ngu ngốc này dừng tay theo người này đối với lục tín nổi lên ra tay bốn phía liên tục vang lên mấy đạo quát lớn thanh â m hê hê hê hóa hồn quỷ thánh lên tiếng quỷ t i ê u nói ta chính là hóa hồn quỷ thánh chính là bất tử bất diệt lưu giữ ở trừ phi hắn là đại thánh tu vi bằng không căn bản thương tổn không ta các vị đạo hưu trước hết để cho ta ăn no n e một phen chúng ta ở cùng đi ra khỏi cái này vô gian hắc ngục âm phong cuồn cuộn tàn nhẫn lệ cười làm hóa hồn quỷ thánh đi tới lục tín trước người một đôi quỷ trào hướng lục tín thiên linh trộm tới mà lục tín sắc mặt không gọn sóng hai con mắt xoay chuyển thời gian có vẹn vẹn chỉ là vẻ đàm mạc vụ hư không long l ọ n g bàn tay như thiên lục tín nhất trưởng dò ra cái gọi là hóa hồn quỷ thánh đột nhiên bị định ở trên hư không mà một con trắng loãn như ngọc thủ trưởng cũng theo để ở hắn thiên linh bên trên lãnh đạo vô tình như coi con kiến hôi đây cũng là lục tín thể hiện ra tư thái cũng làm cho bốn phía biến t ĩ n h m ị c h không hề có một tiếng động một chiêu phía dưới trực tiếp đem một tên quỷ thánh giam cầm trong tay càng không nửa điểm vất vả vẻ loại này thủ đoạn quả thực chưa từng nghe thấy điều này cũng làm cho còn lại bảy vị quỷ thánh nhìn về phía lục tín ánh mắt hiện ra cực kỳ vẻ nghiêm túc chuyện này sao có thể có chuyện đó hóa hồn quỷ thánh rung động hơi lên tiếng quanh thân tỏa ra vô lượng âm quang muốn thoát ly lục tín trường khống cũng không luận hắn làm sao thi pháp căn bản là thoát ly không lục tín trường khống tiểu tử dù cho ngươi tu vi chính là chân thánh cảnh giới có thể bản tổ chính là hóa hồn chỉ sở sinh ngươi là căn bản giết không ta hóa hồn quỷ thánh lên tiếng rít đ ạ o càng là không ngừng ở lục tín trong tay dãy giụa hiển nhiên rất không cam tâm bị lục tín làm ra như ngươi loại này ngu xuẩn h ạ n g người dĩ nhiên có thể sống đến hiện ở cái này không thể không nói chính là một cái kỳ tích kết thúc đi lục tín vô tình lên tiếng trong tay âm quang đột nhiên tăng vọt một tiếng thê thảm hét thảm ở hóa hồn quỷ thánh trong miệng chuyển đến chỉ thấy quanh người hắn b ư ớ c lên đại lượng khói đen bất quá trong nháy mắt liền bị lục tín diệt sát thủ bên trong thĩnh tiến tĩnh giống như chết tiến tĩnh bảy vị quỷ thánh trầm trọng không hề có một tiếng động mỗi người nhìn về phía lục tín ánh mắt cũng hiện ra cực kỳ v ẻ ngưng trọng nếu là lục tín diệt sát người khác bọn họ vẫn sẽ không để ở trong lòng nhưng là hóa hồn quỷ thánh cũng không giống nhau cựu u bên trong có một tòa hóa hồn trì Hội tụ cái này cũng là vì sao hóa hồn quỷ thánh rõ ràng biết rõ lục tín tu vi mạnh mẽ nhưng dám đối với lục tín ra tay nguyên nhân chỉ là bảy vị quỷ thánh không nghĩ tới vị này thần bí thanh niên mặc áo đen dĩ nhiên trực tiếp đem hóa hồn quỷ thánh bản nguyên diệt sát vô tung loại này khủng bố thủ đoạn nghi ngờ chính là đại thánh giống như t u vi từ nay về sau bản đế ý chí sở hướng các ngươi đem hóa thành trong tay ta lơi đ a o vì ta chém phá tất cả trở ngại lục tín bình thản lên tiếng có thể rơi vào bảy vị quỷ thánh trong thai nhưng lại làm cho bọn họ sắc mặt đại biến đạo hưu nói dỡn ngươi cứu ta các loại thoát đi vô gian hắc ngục chúng ta tự nhiên vô cùng cảm kích có thể tưởng tượng để ta các loại nhận ngươi làm chủ nhân chuyện này căn bản là không thể huyết hà quỷ thánh nham hiểm phát ra tiếng bốn phía âm quang từ từ lượn lờ h i ệ n nhiên phòng bị lục tín nổi lên ra tay vu thời gian phảng phất ở đình chỉ không gian dường như ở đóng băng làm lục tín ống tay háo khẽ vớt thời gian trực tiếp liền đem tám vị quỷ thánh giam cầm trong hư không cẳng có cực kỳ khủng bố uy áp hướng tám người đè ép mà đến lục tín bình thản thanh nhâm cũng vào thời khắc này vang lên các ngươi chỉ có hai cái lựa chọn hoặc là thần phục hoặc là chết quét ngang vô địch chấn áp cổ kim lục tín không có bất kỳ cái gì phí lời Cũng lời đại ố i với cái tiến tiếp diệt vị ác phục chính trực được. sát này hành khuyên nếu bọn không thần mình, này là là bảy quỷ họ đủ, đ ở đại thánh người là đại thánh minh huyết quỷ thánh run dày lên tiếng giờ khác này hắn liền một ngón tay cũng không ngẩng lên được mà không chỉ là minh huyết lao tổ còn lại sáu người cũng là loại tình huống này điều này cũng làm cho bảy người sắc mặt tái nhợt cùng cực nói đạo hữu ngươi muốn ta các loại làm những thứ gì cho ngươi huyết hà quỷ thánh rung động hơi lên tiếng quét ngang cựu ưu chế tạo một cái vô thượng thế lực ngàn năm về sau bản đế liền trả lại cho các ngươi tự do c h i thân lục tín hờ hững hồi phục đạo h ư u nói dỡn trừ phi sáng tạo cựu ưu vạn cổ trí cường xuất thế bằng không không người có thể nhất thống cựu ưu đối với lục tín ý nghĩ điên cuồng để bảy vị quỷ thánh cực kỳ xem t h ư ờ n g càng làm cho bọn họ r ồ n r ậ p lên tiếng nghe thấy bảy vị quỷ thánh lời nói lục tín sắc mặt không g ậ n sóng thanh âm bình thản nói ta chỉ cấp các ngươi mười tức cân nhắc thời gian nếu như các ngươi không muốn thần phục với ta vậy liền chôn vùi tại đây vô gian hắc ngục bên trong đi chương ba trăm năm mươi bảy hắc ngục tám tầng、tóc. người cũng không muốn chết quỷ thần càng không ngoại lệ dù cho bảy vị quỷ thánh cực kỳ xem thường lục tín ý nghĩ nhưng ở sống và chết trong lúc đó bọn họ vẫn là lựa chọn đường sống duy nhất được chúng ta liền thần phục với ngươi nhưng cũng ngươi ghi nhớ ngươi lời hứa ngàn năm về sau đưa ta các loại tự do c h i thân bảy vị quỷ thánh cũng là quả quyết hạ người liếc mắt nhìn nhau cũng đã làm ra quyết định ẩm lục tín tiện tay tản ra câm chế cũng làm cho bảy vị quỷ thánh khôi phục tự do c h i thân không biết dõi chủ thượng cao tính đại danh chúng ta xưng hô như thế nào cho ngươi minh huyết quỷ thánh túi người hành lễ ta hào thương minh các ngươi có thể gọi ta là thương minh đế quân lục tín nói thương minh đế quân bảy vị quỷ thánh nỉ non tự nói trong mắt đều có vẻ kinh ngạc s ạ t qua từ cửu hữu sinh ra tới nay có thể được gọi là đế quân người chỉ có ngũ phương quỷ đế chính là thập đại minh quân cũng không dám tự xưng là đế khó nói trước mắt vị này thương minh đế quân thực sự là có thể sánh ngang ngũ phương quỷ đế lưu giữ có ở đ â y không đế quân cái này hắc ngục nhà tù vỡ vụn tất nhiên sẽ để thập đại minh quân xúc động chúng ta vẫn là mau chóng rời khỏi nơi đây mới là một tôn quỷ thánh nhắc nhở lên tiếng đáng tiếc lục tín vẫn chưa đáp lại người này mà là tiếp tục hướng tầng thứ tám vô gian hắc ngục đi đến điều này cũng làm cho bảy vị quỷ thánh biến s á c càng là có người lên tiếng ngăn cản nói đế quân không thể tiến vào tầng thứ tám tầng thứ tám hắc ngục ở trong có khoang cổ hung ma bị chấn áp c à n g có thập đại mình quân liên thủ bày xuống phong ấn tại bậc này ta trở về lục tín sắc mặt không gọn sóng ở bảy vị quỷ thánh kinh hại trong ánh mắt nhất trưởng đem tầng thứ tám phong ấn nổ nát cả người cũng tiến vào tầng thứ tám bên trong hắc ngục nhìn lục tín dĩ nhiên biến mất trong mắt bảy vị quỷ thánh tĩnh mịch cùng cực mỗi người đáy mắt cũng có sợ hãi vẻ t i ể m hiện cái này tầng thứ tám phong ấn chính là chuyển luân minh quân bày xuống người này dĩ nhiên có thể nhất trưởng nổ nát chỉ sợ cũng có thể so với minh quân lưu giữ ở một tên quỷ thánh nghiêm nghị lên tiếng t ầ n g thứ tám giam giữ chính là thập đại minh quân liên thủ chấn áp nhân vật kinh khủng cách hiện nay đã có hơn mấy vạn năm nếu như cái này h u n g ma còn sống chỉ sợ giờ khắc này tu vi đem khủng bố cùng cực một người khác quỷ thánh trầm trọng nói không bằng chúng ta rời đi luôn minh huyết quỷ thánh do dự lên tiếng thật quá ngu xuẩn chúng ta thân là quỷ thánh tìm hiểu chính là cựu u p h á p tắc nếu là ta các loại dồn bỏ lời hứa làm sao làm được tĩnh tâm thông minh chỉ sợ không giống nhau không chờ đi ra cái này vô gian hắc ngục tự thân tâm ma nhiễu loạn phía dưới cũng phải rơi xuống thánh cảnh bên dưới huyết hà quỷ thánh mang theo trách cứ nói khó nói chúng ta thật muốn tại đây đợi hắn trở về trong vòng ngàn năm vì hắn hiệu lực hay sao minh huyết quỷ thánh có chút không cam lòng nói h ừ t ầ n g thứ tám lưu giữ ở hung ma chính là có thể so với đại thánh lưu giữ ở nếu là người này uổng mạng ở đây vậy ta các loại lời hứa tự nhiên không dùng làm ấy huyết hà quỷ thánh âm hiểm cười lên tiếng cũng làm cho mọi người hai con mắt sáng ngời r ồ n dập gật đầu tán thành hắc ngục bắt t ẩ n hư không run run gọn sóng k h u ế t tán lục tín bước ra một bước cảnh tượng trước mắt để hắn thoáng ngạc nhiên sau đó khôi phục hờ h ữ n g rằng rớp hoa thơm chim hót non xanh nước biếc một tòa mao lư một vũng thanh đàm một tên áo trắng thanh niên tóc trắng nam tử ngồi xếp bằng ở thanh đàm bên trong tay c ầ m cần câu chính ở thản nhiên thả câu chỉ là nam tử tóc trắng cực kỳ kỳ quái hắn lơi ư câu thẳng tắp treo lơ lửng mặt hồ lưới câu phía trên càng là không có một chút nào mồi câu cứ như vậy đưa lưng về phía lục tín cũng làm cho người không thấy rõ hắn dung mạo làm sao thực sự thực sự thực sự lục tín điềm đạm mỉm cười mỗi bước ra một bước đều bị phương này không gian hiện ra từng tia từng tia vết n ư ớ c quanh thân tuy không chút nào khí tức h i ể n lộ nhưng một luồng ép người giống như khí tức nhưng từ lục tín bốn phía lan tràn ra không gì khác chỉ vì ở lục tín trong mắt quay lưng hắn nam tử tóc trắng rất mạnh cái này cũng là lục tín bình sinh nhìn thấy người mạnh nhất vật chỉ là đối phương tuy nhiên cường đại cùng cực nhưng cũng để lục tín cũng không quá song lớn động chỉ vì lục tín có lòng tin tuyệt đối mười tức bên trong liền có thể đem người này trấn áp mà xuống Mười nam nhưng giản hai chữ. Nhưng chính là lục tín đối với tức, tín tử tóc trắng chữ, chính lục đơn định, này khẳng là sở hữu địch thủ đều có thể bị hắn nhất kích đánh giết mà lục tín có thể cho rằng nam tử tóc trắng này ở trong tay hắn kiên trì mười t ư c cái này đã chính là rất lớn tảng án dương bước chậm tiến lên cho đến đi tới nam tử tóc trắng phía sau lục tín nhìn trong tay hắn cần câu khoe miệng phát h ỏ a một tia mỉm cười nói ngươi con cá này câu thẳng tắp không c h ố n ngặt khi nào có thể câu được trong đàm con cá ra câu không phải cá câu chính là nhân tâm nam tử tóc trắng thân hình không động chỉ là thản nhiên thanh â m từ trong miệng hắn chậm rãi vang lên nghe thấy nam tử tóc trắng lời nói lục tín khẽ mỉm cười nói nhân tâm cái này nhân tâm thì có ích lợi gì nhân tâm bản ác hướng về chết mà sinh một cái sinh linh từ sinh ra đến chết qua đây cũng là một cái luân hồi nếu có thể câu đến chúng sinh tri tâm mới có thể có dòm ngó vĩnh hằng bất hủ chi đạo nam tử tóc trắng khẽ nói lên tiếng vậy ngươi xếp bằng ở này có hay không câu được chúng sinh tri tâm đây lục tín mỉm cười nói chúng sinh c h i tâm biết bao khó câu nhưng đạo hưu xuất hiện lại làm cho ta biết nguyên lai、like、cái này bên trong thiên địa thật sự có vĩnh sinh bất tử người cải thiên hoán đ ị a phong vân đột nhiên nổi lên một bộ tinh thần vũ trụ giống như bức tranh ở trong hư không chạy xuôi bức tranh này bên trong vô tận tinh thần ngang qua không trung quần quận tinh hà mãnh liệt không dứt, c cẳng có đại tinh không ngừng nổ tung ở tinh hải bên trong tuy nhiên cái này vẹn vẹn chỉ là một đạo kỳ quái nhưng tỏa ra mà ra uy năng lại làm cho người cảm thấy cực kỳ hoảng sợ Cần、câu ầ n c từ nam tử tóc trắng trong tay biến mất hắn ngồi bất động vạn cổ thân thể cuối cùng đứng lên làm nam tử tóc trắng nhìn lại thời khắc một chương khủng bố cùng cực mặt cũng hiện ra ở lục tín trong mắt ngũ quan đều không tóc trắng dối tung một luồng âm u khí tức quỷ dị ở nam tử tóc trắng quanh thân lưu chuyển hắn mặc dù không có đôi mắt nhưng dường như từ nơi sâu xa hắn có một đôi có thể nhìn thấu thiên địa pháp nhãn lúc này chính ở trên dưới đánh giá lục tín người xuống thân thọ luân bất động tu vi vô biên vô lượng xem ra ngươi chính là ta muốn chờ đợi người nam tử tóc trắng liếc một chút nhìn thấu lục tín c h â n thân hắn thanh â m cũng mơ hồ có một tia v ẻ kinh dị người đang chờ ta lục tín hai con mắt hiếp lại trong lòng đột nhiên chấn động nam tử tóc trắng chậm rãi lắc đầu hắn thanh â m khó lường nói cũng không phải là ta đang chờ ngươi mà là ta sư tôn đang chờ ngươi ngươi sư tôn là người phương nào phong đô đại đế hai người một hỏi một đáp có vẻ cực kỳ hiểu ngầm sau đó biến trầm mặc không hề có một tiếng động hắn ở phương nào bị người ám hại chấn áp ở hắc ngục tầng thứ chín ngươi muốn cho ta cứu hắn không phải ta nghĩ mà chính là ngươi nhất định sẽ đi cứu hắn ngắn gọn đối thoại không khí ngột ngạt phương này không gian lần thứ hai vắng lặng lục tín hai con mắt hiếp lại trong mắt thần quang không ngừng bùng lên khí thế quanh người đen tối cùng cực trước mắt vị này nam tử tóc trắng tuy nhiên quanh thân không hiển ủy có thể thế nhưng lục tín dám kết luận người này tất nhiên chính là một vị đại thánh không thể nghi ngờ càng l à c ó thể so với thập đại minh quân lưu giữ ở mà hắn sư tôn chính là phong đô đại đế này phong đô đại đế lại là tu vì thế nào chương ba trăm năm mươi tám vô gian hát ngục cho ta một cái cứu hắn lý do lục tín trầm ngâm nửa ngày sau đó khe nói lên tiếng ngươi đang đổi u tìm vạn cổ trí cường dấu chân mà sư tôn ta chính là nửa bước trí cường hắn hay là có thể cho ngươi muốn đáp án nam tử tóc trắng khe nói lên tiếng tầng thứ chín vào miệng lối và o ở phương nào lý do này để lục tín c h ậ m rãi gật đầu lại không nửa câu phí lời trực tiếp đối với nam tử tóc trắng đặt câu hỏi ầm ầm ầm hư không bạo loạn l ị c h chuyển âm dương cực kỳ khủng bố âm quang ở nam tử tóc trắng quanh thân bốc lên khi hắn bàn tay biến ảo thành ảnh thời gian đầy trời âm quang phù văn bị hắn cuồng bạo đánh ra những b ù a chú này sắp xếp có thứ tự dường như đang triệu hoán một đạo cổ lão mà chưa biết rõ môn hộ vụ ánh sáng rừng rực âm quang hoành thiên một tòa khắc họa vô tận phù văn hắc á môn hộ hiện ra tại đây để mới giữa hư không n à y áp sập vạn cổ lực lượng ở từ từ tỏa ra cũng làm cho lục tín nhìn về phía cánh cửa này ánh mắt có vẻ thâm thúy cùng cực nếu ngươi có thể cứu r a sư tôn bất luận loại nào điều kiện ta đều có thể đáp ứng cho ngươi nam tử tóc trắng điềm đạm yên ổn không ở hắn thanh âm mơ hồ có một tia rung động hơi vẻ lục tín cũng không có dò hỏi nam tử tóc trắng vì sao bị chấn áp ở đây cũng không có hỏi tới phong đô đại đế vì sao bị giam cầm ở hắc ngục cựu tầng bên trong hắn hiện ở cần làm liền đem phong đô đại đế mang ra tự nhiên có thể biết được một ít hắn muốn biết rõ bí mật l ù i về phía sau lục tín trầm ngưng lên tiếng xin nhờ nam tử tóc trắng k h ô n g người cúi đầu trực tiếp lùi tới lục tín phía sau nhìn h á c cám trên cánh cửa khắc họa khủng bố phù văn lục tín hai con mắt xoay chuyển không nghỉ bốn phía thần ma ánh sáng ở kịch liệt bốc hơi từ nơi này cũng có thể nhìn ra cánh cửa này phong cấm chi lực chính là biết bao khủng bố t h ầ n chiếu nhật n g u y ệ t định càn khôn ma loạn thương hải hóa tăng điện hư không tụng kinh t ă n g thương khàn giọng làm lục tín âm thanh vang lên thời khắc hắn nắm tay phải đàng chầm chậm nâng lên này nối liền trời đất lượng giới ma quang ở hắn quyền trên khuôn mặt cồn u bạo cồn u cuộn một luồng hủy thiên diệt địa giống như ba động càng là ở lan tràn ra đại ma quyền thông thiên động địa oanh sụt vạn cổ cú đấm này có thể diệt vạn vật cú đấm này có thể nát thanh thiên này trói mắt ma quang để âm dương nghịch loạn để thời không treo ngược hay là quá một tức thời gian cũng hay là qua vạn năm thời gian một tiếng chống trời liệt địa nổ vang thanh âm cuối cùng truyền đến ẩm thông thiên ma quang c u ầ n c u ộ n cánh cửa màu đen nổ nát thành khói cái này tầng thứ chín bị phong cấm môn hộ tàn tạ không thể tả cũng làm cho nam tử tóc trắng lòng sinh ngơ ngác nhìn về phía lục tín bóng lưng hiện ra cực kỳ sợ hãi vẻ đi lục tín t r ầ m ngưng lên tiếng bước ra một bước thời gian liền dĩ nhiên tiến vào tầng thứ chín hắc ngục bên trong cũng làm cho nam tử tóc trắng đột nhiên tỉnh dậy tùy tùng lục tín mà vào hắc ngục cựu tầng vô biên hắc ám không có một tia sáng bốn phương trên dưới tất cả đều hư vô căn bản có chút sinh linh tung tích không thể nhìn cảnh tượng trước mắt nam tử tóc trắng điềm đạm không ở cực kỳ run sợ nổ hống từ hắn trong miệng thốt ra hắn dường như phong nhất bản tung hoành k h u ấ y động tại đây không gian hư vô bên trong cũng không luận hắn làm sao tìm kiếm cũng không có phát hiện phong đô đại đế tung tích không thể tuyệt đối không thể chính là ngay cả ta thôi tử ngọc cũng vẫn còn tồn tại thế gian sư tôn chính là nửa bước trí cường tu vi dù cho vô tận năm tháng trôi qua hắn cũng nhất định có thể sống sót nam tử tóc trắng tiếng gào thét tâm thanh hiển nhiên vô pháp tiếp nhận sự thực này thương h ả i tăng điển tuế nguyệt vô tình chính là liền vạn cổ trí cường đều không thể trường sinh bất tử cái gọi là nửa bước trí cường thì lại làm sao có thể sống đến đến nay lục tín t r ầ m rãi lắc đầu cũng là tự nhiên thở dài không thể hai vạn năm trước ta đi tới vô gian h ắ c ngục còn có thể cảm nhận được sư tôn ta khí tức bất quá chỉ là hai vạn năm sư tôn hắn làm sao hội hồn diện hắc ngục ở trong thôi tử ngọc gào thét từng trận khí thế quanh người ba động cùng cực vụ đột nhiên ưu ám phủ văn từ từ ngưng trệ trong hư không cực kỳ đen tối ba động đang truyền đến cũng làm cho lục tín cùng thôi tử ngọc sắc mặt mần ra không đợi hai người có phản ứng một đạo hư không hình ảnh bỗng nhiên hiện hiện ra một đạo thanh quang thân ảnh có vẻ cực kỳ phai mờ tang thương mà thanh â m khàn khàn cũng từ thanh sắc hư ảnh bên trong truyền đến chỉ có tự hủy thần hồn hóa thành một tia chân linh bản đế có thể thoát được thăng thiên ta đổ nếu như trở đến trường sinh người cần phải hắn tìm ra ta chuyển thế chi thân tỉnh lại ta trí nhớ kiếp trước ghi nhớ kỹ ghi nhớ kỹ thanh quang hư ảnh đột nhiên đổ nát hát ngục cựu tầng không còn âm thanh nữa cũng làm cho thôi tử ngọc từ trong bi thương tỉnh dậy ha ha ta liền biết rõ sư tôn căn bản liền sẽ không chết hắn dĩ nhiên tu đến chân linh cựu chuyển cảnh giới thôi tử ngọc lên tiếng cười lớn cái gì gọi là chân linh cựu chuyển lục tín hai con mắt thâm thúy đối với hắn hỏi ý lên tiếng thôi tử ngọc đem ba động nỗi lòng đẻ xuống cũng không trả lời lục tín vấn đề này mà chính là trầm thấp lên tiếng nói ngươi và ta nên rời đi trước chờ ra cái này vô gian hắc ngục ta đang cùng ngươi nói chuyện được t hư không hóa ảnh lục tín hai người liền như vậy trở về chỉ là lục tín nhất quyền đem hắc ngục cựu tầng nổ ra cũng làm cho cả tòa vô gian hắc ngục không ngừng vỡ vụn chỉ sợ dùng không k h i nào liền muốn triệt để s ụ xuống hắc ngục thất tầng Bảy vị quỷ thánh sắc m ặ t sợ hãi, chỉ họ c vì bọn ả m nhận n hát được cả tòa g ẩm không gian cực không ổn sụt xuống cưng phong gào thét lấy lục tín cùng thôi tử ngọc hai người dẫn đầu mọi người hóa thành âm quang hướng đường cũ trở về mà đi lúc này hắc ngục một tầng đếm không hết lao tù đang không ngừng vỡ vụn rất nhiều quỷ tu lên tiếng gào thét hai con mắt dĩ nhiên hoàn toàn đỏ đậm bọn họ không biết do phát sinh chuyện gì nhưng cũng biết do chỉ cần lao tù vỡ vụn bọn họ liền có thể chạy thoát không cần tiếp tục phải gặp cái này vô tận c ô tịch nỗi khổ lý vô thường đang chầm c h ầ m rút lui sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh hắn căn bản không cần suy nghĩ cũng có thể biết do cái này hắc ngục sụp xuống tất nhiên chính là lục tín gây nên hắn không biết rõ chính mình nên đi nên lưu chính khi hắn do dự không quyết định thời gian lục tín dĩ nhiên mang theo thôi tử ngọc cùng bảy vị quỷ thánh xuất hiện ở trước mặt hắn làm lý vô thường nhìn thấy lục tín phía sau rất nhiều quỷ thánh cả người hắn triệt để giải ra chính là liền hắc ngục đổ nát cảnh tượng cũng hoàn toàn bị hắn không hề đệ tâm đế đế quân hán bọn họ là đáng tiếc lục tín vẫn chưa trả lời lý vô thường vấn đề mà chính là nhất trưởng hướng phía sau nổ ra cũng làm cho cả tòa vô gian hắc ngục nhà tù triệt để vỡ vụn này vạn thiên ác quỷ rít gào thanh âm chính ở cồn u g bạo chuyển đến đi đánh nát vô gian hắc ngục lục tín không ở có chút dừng lại trực tiếp liền ngoài chiều hướng ra ngoài giới mà đi cũng làm cho phía sau mọi người theo sát hắn phía sau mà vô gian hắc ngục mấy vạn ác quỷ càng là tranh nhau theo đôi lục tín đào vong mà ra t á n g hồn uyên làm lục tín xuất hiện ở đây thời gian phía sau mấy vạn ác quỷ cũng thuận theo xuất hiện khi bọn họ nhìn thấy thiên khung hát nhật này giống phá thương khung giống như thanh â m cũng vang lên theo chương ba trăm năm mươi chín mười vạn âm binh đột kích đi ra thật đi ra không nghĩ tới chúng ta còn có thể xuất hiện lần nữa ở c ử u h ữ ở trong giết giết hắn cái hôn thiên ám địa lao tử muốn thôn phệ vô tận vong hồn đến hồi phục năm xưa đỉnh phong tu vi các vị đ ạ o hữu chúng ta thẳng hướng quỷ môn quan trốn hướng về nhân gian giới có thể tự không sợ thập đại minh quân đ ổ i b ắ t ác quỷ dích đạo âm ý cùng cực cái này mấy vạn ác quỷ đều là vô cùng hung ác hạng người không biết do phạm vào bao nhiêu tội ngược mà bị t r ấ n áp ở vô gian hắc ngục bên trong giờ khác này bọn họ thoát đi vô gian hắc ngục tất cả đều trở nên bạo lệ cùng cực cấm khẩu đột nhiên lục tín thanh âm vang vọng khắp nơi hư không cũng đem mấy vạn ác quỷ ẩ m ĩ thanh âm đ è xuống càng dẫn tới mấy vạn đạo hung mắt chú ý ta tên thương minh đế quân từ đây về sau chính là các ngươi chủ thượng hôm nay bản đế quân đưa ngươi các loại cứu ra chính là các ngươi phải thành vì bản đế quân thủ hạ âm binh quỷ tướng nếu là có người dám người nào một mình trốn hướng về nhân g i a nam giới bản đế quân tất nhiên đem thần hồn câu diện vĩnh viễn không được siêu sinh lục tín thanh âm cực kỳ băng hàn hắn cũng không phải là nói một chút mà thôi hắn đem cái này mấy vạn ác quỷ cứu ra chính là bởi vì hắn muốn bồi dưỡng được một nhánh quét ngang cựu ưu thế lực hã có thể khiến cái này ác quỷ rời đi luôn lúc này mấy vạn ác quỷ sắc mặt khó chịu chỉ là nhưng không người dám phản bác lên tiếng bọn họ cũng không phải là hạ người ngu dốt hôm nay có thể thoát ly vô gian hắc ngục h i ệ n nhiên chính là vị này thần bí thanh niên mặc áo đen gây nên quan trọng nhất là lục tín bên cạnh tám vị quỷ thánh quanh thân chính đang tỏa ra cực kỳ khủng bố khí tước cũng làm cho bọn họ cảm thấy trầm trọng áp lực cựu ưu cựu vực thơ phụng chính là cường giả vi tôn kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn làm tám vị quỷ thánh đem bọn hắn x u ố n g lại trung ương cái này mấy vạn ác quỷ liền biết rõ muốn một mình thoát đi căn bản cũng không hiện thực tham kiến thương minh đế quân kẻ thức thời là tuấn kiệt đạo lý này mấy vạn ác quỷ sao không hiểu bọn họ tất cả đều bái phục mà xuống như núi kêu biển gầm thanh â m cũng vang lên theo cửu h u chấn động cửu vực ồ lên một vị tự xưng thương minh đế quân thần bí c h i nhân đột nhiên xuất hiện đem vô gian hắc ngục đánh nát thả ra mấy vạn ác quỷ đem chọn tòa quỷ môn quan chiếm cứ loại này sự t ì n h cổ kim không có cũng làm cho cửu h u quỷ tu ngơ ngác không ớt vô gian hắc ngục vỡ vụn chính là thiên đại sự tỉnh huống chi quỷ môn quan chính là cửu u cùng nhân gian giới chỗ then chốt nặng như thế địa tuyệt không thể x a s u ố t tay người khác điều này cũng làm cho cựu vực mình quân r ồ n dập hiện thế cả tòa cựu h ữ càng là rơi vào sóng ngầm mãnh liệt ở trong âm phủ điện bạch cốt vương tọa âm khí quấn một vị trung niên nam tử trên người mặc â m long mãng bảo đầu đội bạch cốt vương quan giờ khác này khuôn mặt cực kỳ nham hiểm bàn tay hắn không ngừng kéo h ắ c ngọc bản thỉnh thoảng truyền đến cộc cộc thanh âm cũng làm cho chết lập ở hai bên hắn rất nhiều quỷ thánh mồ hôi lạnh không thôi h ắ c vô thường thân ở h á c vô thường hơi biến sắc mặt nhưng vẫn là bước nhanh vượt ra khỏi mọi người đối với sở giang vương k h ô n g người t ú i đầu người này tự xưng thương minh đế quân sở giang vương trầm giọng hỏi ý nói quân thượng minh giám người này tự xưng từ minh hải ở trong đi ra xác thực tự xưng thương minh đế quân h á c vô thường nhanh chóng trả lời nói hừ theo h á c vô thường lời nói hạ xuống sở giang vương hừ lạnh lên tiếng bốn phía c à n g là hiện lên khó lường âm quang cũng làm cho bốn phía không gian vặn vẹo cùng cực thông thiên đại thánh giống như tu vi vào thời khắc này triển lộ không thể nghi ngờ người này rõ ràng là đang nói láo minh hải chính là cựu h u cấm địa đây chính là sở giang vương nói đến chỗ này trong miệng lời nói bỗng nhiên nuốt về h i ệ n nhiên có một loại nào đó kiên kỵ không thể để cho mọi người tại đây biết được sở giang vương tiếng nói nhất c h u y ể n h ắ n t h a nhâm có chút nham hiểm nói khắp nơi quỷ thánh làm gì ở đệ tử ở trong bóng ma tám bóng người bước chậm mà đến bọn họ tất cả đều hắc bào che thân càng có khủng bố hắc vụ đem che đậy tuy nhiên khiến người ta không thấy rõ khuôn mặt làm sao nhưng bốn phía tỏa ra khí t ứ c lại làm cho mọi người tại đây sắc mặt đại biến không thôi khắp nơi quỷ thánh chính là sở giang vương bát đại đệ tử mỗi một cái cũng có thể so với chân thánh tu vi tuy nhiên bọn họ không nắm quyền lợi nhưng cũng chỉ nghe từ sở giang vương điều khiển càng là dưới một người trên vạn người giờ khác này sở giang vương đem bát đại quỷ thánh triệu ra hiển nhiên phải có đại sự phát sinh Người tá chỉ huy mười vạn âm binh đem này cái gọi là thương minh đế quân lùng bắt mà quay về nếu là người này dám to gan phản kháng liền ngay tại chỗ diệt sát sở giang vương nham hiểm lên tiếng nói tuân minh quân pháp chỉ khắp nơi quỷ thánh đáp lời lên tiếng đều lui ra đi sở giang vương vung tay lên cũng làm cho mọi người r ồ n r ậ p không người xin cáo lui theo âm phủ điện chống c h ả y không người chỉ còn sở giang vương lúc một đạo hư h u y ệ n thân ảnh lạng yên xuất hiện ở sở giang vương bên cạnh người hán thanh nhâm có chút sầu lo nói minh quân vô gian hắc ngục chuyện rất quan trọng này thôi tử ngọc cùng phong đô đại đế chẳng phải là h ừ sở giang vương cười lạnh thành tiếng nói năm xưa tứ phương quỷ đế đem phong đô đại đế trọng thương càng đem chấn áp ở tầng thứ chín hắc ngục bên trong cái này vô tận năm tháng trôi qua tất nhiên từ lâu thần hồn câu diệt mà chết mà thôi tử ngọc năm xưa tu vi vừa bước vào chân thánh cảnh giới liền muốn cứu hắn sư tôn đáng tiếc cũng bị chúng ta liên thủ chấn áp ở hắc ngục bên trong dù cho hắn lần này xuất thế có thể nhắc lên sóng gió gì minh quân không phải vi thần đa tâm năm xưa này thôi tử ngọc chính là thiên tư yêu nghiệt hạng người nếu là hắn đột phá đại thánh chi cảnh chỉ sợ hư h u y ệ n thân ảnh muốn nói lại thôi hắn thanh â m ở trong tràn đầy lo lắng cùng k i ê n kỵ qua dạ an ngươi cũng là phong đô đại đế đ ệ tử càng là thôi tử ngọc thân c a c a nếu không phải năm xưa ngươi đem thôi tử ngọc hành tung cáo biết rõ chúng ta hắn thì lại làm sao sẽ bị chúng ta chấn áp ở hắc ngục bắt tầng ở trong sở giang vương cười g ầ n không ngừng cũng làm cho hư thân ảnh khí tức loạn cùng cực. huyện thân ảnh hỗn loạn làm hư khí sở giang vương năm xưa việc không được nhắc lại nếu không phải ta đem thôi tử ngọc hành tùng cáo biết rõ các ngươi các ngươi trong bóng tối bố trí một lúc lâu bằng không lấy năm đó thôi tử ngọc tu vi chỉ sợ các ngươi liên thủ cũng không phải đối thủ của hàn chứ đối với sở giang vương trào phúng qua dạ an khí thế quanh người nham hiểm không nớt qua dạ an hy vọng ngươi có thể rõ ràng thân phận mình nếu không phải tứ phương quỷ đế trước khi lên đường để ta các loại giữ lại tính mạng ngươi ngươi từ lâu không còn c ử u ưu bên trong sở giang vương lạnh lẹo âm trầm phát ra tiếng cũng làm cho quả dạ an đột nhiên từ n ộ khí bên trong tỉnh táo cả người cũng biến thành trầm mặc không hề có một tiếng động bản quân biết do ngươi đang sợ cái gì ngươi có thể yên tâm thôi tử ngọc ở này vô gian hắc ngục ở trong giam giữ năm tháng dài đằng đẵng hoàn toàn không có thần hồn thôn p h ệ hai vô linh khí hút nhiếp hắn tu vi chỉ có thể không ngừng sụt giảm chắc chắn sẽ không thăng cấp thành đại thánh tri cảnh sở giang vương nói chắc như linh đóng cột hiển nhiên tin tưởng chính mình phán đoán chỉ là hắn mi đầu nhưng vào thời khắc này hơi nhíu hắn thanh âm cũng có chút do dự nói chỉ là cái này đột nhiên xuất hiện thương minh đế quân không biết rõ có lai lịch gì như hắn là đại thánh tu vi việc này nhưng là có chút khó làm minh quân yên tâm thanh minh cựu ưu nhân gian tăng đùm giới tất cả đều nằm ở thiên địa thất biến bên trong tu vi cao nhất người cũng bất quá chính là đại thánh tôi h huống hồ cựu vực mình quân như thể chân tay coi như người này thực sự là đại thánh tu vi cựu vực minh quân cũng có thể đem c h ấ n áp mà xuống qua dạ an trầm thấp lên tiếng chương ba trăm sáu mươi vạn quỷ khiếu thiên người nói không tệ đến là bản quân đa tâm sở giang vương t r ầ m rãi gật đầu nói quỷ m ô n quan thành chủ p h ụ lục tín cùng thôi tử ngọc đối lập mà ngồi cả tòa đình viện không có người nào cũng có vẻ yên tĩnh không hề có một tiếng động thôi tử ngọc đại thánh tu vi phong đô đại đế đ ệ tử lục tín trầm thấp lên tiếng lục trương sinh từ x u ấ t thế tới nay chưa bao giờ có bại một lần thu được thế gian to lớn nhất cơ duyên t r ư ở n g tôn bất hủ hậu thế thôi tử ngọc c h ầ m ngưng lên tiếng công bằng thản lộ thân phận hai người lẫn nhau hiểu biết quá thân phận đối phương cũng đạt được nhất định tín nhiệm thôi tử ngọc cần lục tín trợ giúp hắn tìm kiếm phong đ ô đại đ ế chuyển thế chi t h ầ n mà lục tín cũng cần thôi tử ngọc vì hắn tìm rõ cựu u mọi việc hai tướng lợi ích kết hợp phía dưới cái này cũng là giữa hai người đạt thành nhận thức chung nói một chút đi năm xưa vì sao phong đô đại đế sẽ bị c h ấ n áp ở hắc ngục cựu tầng bên trong lục tín trầm ngâm nửa ngày sau đó lên tiếng đặt câu hỏi năm xưa thôi tử ngọc tóc trắng che mặt năm xưa cựu u bí sự cũng bị hắn chụp một lời thuật nhi ra thời đại thượng cổ ngũ p h ư ơ n g quỷ đế cai quản cựu u phong đô đại đế tọa c h ấ n phong đô thành bên trong dĩ nhiên mơ hồ có trí cường bên dưới đệ nhất nhân vì thế chỉ là làm vạn cổ trí cường mở ra sụp đổ đại chiến thiên địa linh khi ở một chút tiêu tan Cũng từ từ hướng đi mặt pháp niên đại thanh minh cựu ưu cũng chỉ có thể không hiện ra bên trong thiên địa vạn cổ trí cường không hiện ra thế gian tối cường giả chính là nửa bước trí cường cựu ưu ở trong càng lấy ngũ phương quỷ đế dẫn đầu mà phong đô đại đế đặc sắc tuyển diễm dĩ nhiên mơ hồ tìm thấy chân linh cựu cảnh ngưỡng cửa nếu là khi hắn bước vào chân linh cựu cảnh bên trong toàn bộ cựu ưu cũng đem lấy hắn làm đầu điều này cũng làm cho tứ phương quỷ đế đối với hắn kiêng kỵ cùng cực cũng là phát sinh tứ phương quỷ đế liên thủ đánh lén phong đô đại đế việc càng đem chấn áp ở hát ngục cửu tầng ở trong nghe đến đó lục tín khẽ to mày từ xưa tranh quyền đoạt lợi việc lúc đó có phát sinh tuy nhiên thôi tử ngọc nói đơn giản thế nhưng lục tín nhưng là có chút không tin chỉ sợ tứ phương q u ỷ đế đánh lén phong đô đại đế sự tình nên có ẩn t ì n h khác dù sao đến nửa bước trí cường cảnh giới cái gọi là quyền lợi bất quá là là phù vân gần giống như chính mình tự thân mạnh mẽ cung cực thiên điệu to lớn người phương nào có thể ngăn cản chính mình cước bộ cái gọi là quyền lợi ở lục tín xem ra cũng bất quá chỉ là một ít tục vật thôi nơi này là không có ẩn tính khác ta không được mà biết rõ thế nhưng chỉ cần tìm được sư tôn chuyển thế c h i thân tất cả chân tướng tự nhiên có thể nổi lên mặt nước hay là cảm giác được lục tín suy nghĩ thôi tử ngọc trầm ngưng lên tiếng cái gì gọi là chân linh cựu chuyển lục tín hỏi ra trong lòng nghi mê hoặc thiên trọng rét muôn đời khó dù cho thần hồn đổ nát chỉ cần chân linh bất d i ệ t liền có thể chuyển thế trọng sinh Cái này cũng là lên cấp cổ này lên vạn là theo cường ấ t trải tiểu nhất một thuế nột thể tìm thành thân trí t định đều đạo cảnh cảnh này chân linh cựu chuyển. Chân linh cựu chuyển, mỗi nhất chuyển đều là một lần biến, làm phá chân linh cựu chuyển, liền vạn trí cường phải phá hiểu hội, giới, giới mỗi giống như lưu giữ qua cựu cựu cựu hóa có mà làm làm là lưu cơ cổ như ở.、Theo、thôi tử ngọc không ngừng g i ả n giải g lục tín hai con mắt thâm thúy đến đây hắn rốt cục biết rõ đại thánh bên trên còn có nửa bước trí cường nửa bước trí cường càng cần phải bước vào chân linh cựu chuyển như vậy có thể chạm được thành đạo cơ hội hóa thân làm vạn cổ trí cường giống như lưu giữ ở thanh minh c ử u u nhân gian đây là tam đại b i ê n giới tất cả đều có nửa bước trí cường t ò a c h ấ n mà chúng ta c ử u u bên trong nửa bước trí cường chính là ngũ phương quỷ đế chỉ là ta sư tôn phong đ ô đại đế dĩ nhiên không ở vẫn cần đạo hữu giúp ta tìm được hắn chuyển thế c h i thân thôi tử ngọc khẩn lên tiếng nửa bước trí cường thứ phương quỷ đế lục tín nỉ non lên tiếng hai con mắt có chút phập phù lục tín đi tới cựu u minh vực chính là phải tìm m ạ c k i ử u rũ chân thân từ hắn thôi diễn đại thuật bên trong c à n g có mấy cái đạo thần bí thân ảnh đem m ạ c k i ử u rũ tù khốn một phương mà từ thôi tử ngọc tự thuật bên trong lục tín mơ hồ đoán đến chỉ sợ mấy vị này thần bí hư ảnh chính là tứ phương quỷ đế không thể nghi ngờ người có thể biết rõ tứ phương quỷ đế ở nơi nào lục tín thâm thúy lên tiếng ta tuy nhiên không biết rõ tứ phương quỷ đế ở phương nào nhưng cũng có người hay là biết được tứ phương quỷ đế tung tích thôi tử ngọc cười lạnh không có ngũ con mặt càng là s ẹ t qua cực kỳ khủng bố sắc cơ thập đại minh quân có tám người chính là tứ phương quỷ đế đệ tử trừ bọn họ ta còn không nghĩ tới ai có thể biết rõ tứ phương quỷ đế tung tích đế quân việc lớn không tốt đông nhiên lý vô thường cực kỳ hoang mang thanh âm chuyển vào đình viện bên trong cũng đánh gãy lục tín cùng thôi tử ngọc nói chuyện xoát xoát xoát âm quan g ngang trời bắn nhanh mà đến chỉ thấy lý vô thường cùng bảy vị quỷ thần dắt tay nhau mà tới mỗi người bọn họ trên mặt cũng hiện ra tiêu chức vẽ trong mắt càng mang theo một chút hoảng loạn nên đến trước sau m ộ a tới có ta cùng thương minh đế quân toa c h ấ n các ngươi không cần hốt hoảng như vậy thôi tử ngọc lạnh lùng lên tiếng cũng làm cho lý vô thường mọi người có chút l u n g túng thôi tử ngọc chính là một tôn đại thánh càng là có thể so với minh quân lưu giữ ở lý vô thường đám người đã nhưng mà từ lục tín trong miệng đến biết rõ đối mặt nhân vật bậc này bọn họ cũng biểu hiện cung kính cùng cực không dám có chút vượt qua nói đi chuyện gì lục tín nhẹ giọng nói khởi bẩm đ ế quân văn võ hai đại phán quan xuất lĩnh mười vạn âm binh đột kích chỉ sợ dùng bất tăng này liền muốn đi tới quỷ môn quan chúng ta không đợi lý vô thường nói xong lục tín cười lạnh hắn thanh lâm khó lường nói không biết rõ là to lớn nhất nguyên tội nếu bọn họ muốn tìm chết bản đế quân đương nhiên phải đưa bọn hắn đoạn đường cũng coi như là cho thập đại minh quân một món lễ lớn cựu ú rung động khắp nơi chú ý thông minh vực quỷ môn quan trở thành tiêu điểm chỉ vì sở giang vương tức giận phái ra mười vạn âm binh đến đây lùng bắt thương minh đế quân cẳng có văn võ phán quan cùng rất nhiều quỷ thánh ở bên loại này đại động tác cũng làm cho khắp nơi quỷ thần ngơ ngác cùng cực quỷ môn quan thanh môn mở ra ác quỷ d i c t đ ạ o thành rất nhiều quỷ tu từ lâu đ à o vong mà đi còn lại vẹn vẹn chỉ là vô gian hắc ngục bên trong mấy vạn ác quỷ bọn họ tuy nhiên không phải quỷ thánh cảnh giới nhưng mỗi cá nhân tu vi cũng cường đại cùng cực bằng không cũng sẽ không phạm vào đại tội bị trấn áp ở hư không hắc vực bên trong hê hê hê dây đ ắ c quỷ tiếu rung động bầu trời có nghiệp chướng nặng nề ác quỷ sừng sững trên thành tường hán thanh âm tàn khốc mà tàn nhẫn các vị đ ạ n g hữu đế quân dĩ nhiên buông lời cái gọi là quỷ thánh người tới vừa chết cái này mười vạn âm binh chính là chúng ta lương thực đều có thể để ta các loại ăn non nê -e, tự thân tu vi cũng có thể lần thứ hai tăng vọt mấy vạn ác quỷ ở cửa thành trao quyền cho cấp dưới âm thanh cười lớn trên mặt mỗi người cũng hiện ra cực kỳ hung lệ vẻ bọn họ không thể bị giam giữ ở vô gian hát ngục thời gian l i ề năm dĩ dựa, nhiên chính là vô cùng hung hạng người, giờ khác này có lục tín cùng thôi tử ngọc làm như bọn họ chỗ dựa. Cái này mấy vạn ác quỷ càng là trắng trận không kiêng khác thôi họ chỗ Hê hê hê, giờ cái ác có lục ác là làm là vô quỷ mấy tử rẻ. xưa chúng ta bị t r ấ n áp h ắ t ngục không biết do ăn bao nhiêu vị đắng hôm nay mười vạn âm binh b ộ t kích tất nhiên muốn bọn họ có đến không về trước hết giết mười vạn âm binh ở pha âm phủ đ ạ i môn đ ê m này sở giang vương cẩu đầu lấy xuống thành t i ự u chúng ta vô thượng uy danh chương ba trăm sáu mươi mốt quỷ môn quan ở ngoài dung chuyển trời đất ác quỷ d i c t đ ạ o này quần quận lệ khí ngang qua thiên khung cũng làm cho khắp nơi quỷ thần thông qua hư không kính xem nhỏm ngó nơi đây trong lòng tất cả đều bay lên sợ hãi cảm giác cái này thương minh đế quân đến cùng có lai lịch gì dĩ nhiên để cái này mấy vạn ác quỷ dám cùng một phương minh quân đối kháng khó nói bọn họ không biết thập đại minh quân chính là đại thánh c h i cảnh càng là trưởng quản cả tòa cựu bọn họ khó nói muốn chết hay sao các loại suy đoán ở khắp nơi quỷ thần trong lòng dâng lên bọn họ cũng hoàn toàn không nghĩ ra cái này mấy vạn ác quỷ tự tin bắt nguồn từ nơi nào đáng tiếc cựu ưu quỷ thần cũng không biết lục tín vì để những này mấy vạn ác quỷ trung tâm tùy tùng càng là thông báo cho bọn h ắ n chính mình chính là có thể so với ngũ phương quỷ đế lưu giữ ở càng đem thôi tử ngọc đ ẩ y ra để hắn phóng ra đại thánh tu vi như vậy hai cái kinh thiên vĩ địa nhân vật làm sao không để mấy vạn ác quỷ hoàn toàn tự tin thành môn mở ra khắp nơi không sợ đây cũng là lục tín muốn bày ra cho cựu u quỷ tu tư thái đây là một loại không gì địch nổi phong thái cũng là một loại muốn cải thiên hoán địa khí thế ầm ầm ầm bầu trời chấn động đ ã n g mây đen che trời ầm ầm chống trận ở mây đen bên trong gióng lên s ắ p phạt thiên địa giống như khí tức đang chuyển đến vừa nhìn vô tận âm binh hóa thành che trời mây đen tại c h i ề u quỷ môn đóng mà đến càng có mười mấy tôn quỷ thánh mang theo vô thượng uy năng pháp giá vùng thế giới này này cực kỳ khủng bố thánh uy càng là hướng quỷ môn đóng chút xuống trên trời cao trong mây đen lệnh leo âm trầm chiến tranh Âm âm mây, chân đám muôn khí binh lượt lờ, lớn quỷ đóng, lấy sưng dưới sát vạn văn võ sừng quan đóng, quỷ to phụng á thánh n quan dẫn bên, luồng thiên giống như ba động chút xuống, cũng làm cho vùng này trọng cùng quỷ đầu, địa ba diệt đại trầm bắt một chút thế giới hủy cho h ở làm cực. p sở giang vương phát chỉ lúng bắt thương minh đạo nhân về âm t à o điện thụ thẩm như có ngang ngược ngăn cả người giết không tha văn phán quan viên đầu đội hát sắc vương miện ra sắc có chút tái nhợt một đạo hát sắc pháp chỉ từ trong tay hắn đánh ra cực kỳ khủng bố uy áp từ hát sắc pháp chỉ ở trong làn tràn g hẳn ra văn phán quan viên ngươi chó này một thứ còn nhớ ta minh huyết lao tổ sao ánh sáng đỏ ngon ngút trời đạp thiên mà đến minh huyết quỷ thánh hận ý nhiều tiếng nhìn về phía văn phán quan viên ánh mắt càng là tràn ngập cực kỳ lạnh lẽo âm trầm sắc ơ h ừ nhìn phương xa phía chân trời minh huyết quỷ thánh văn phán quan viên cầm trong tay phán q u a n bút mặt sắc cực kỳ miệt thị nói năm xưa bại tướng dưới tay mà thôi đưa ngươi trấn áp vô gian hắc ngục năm tháng dài đằng đắng xem ra ngươi đã quên năm đó làm sao xem cầu đồng dạng hướng về ta cầu tha hê hê hê theo văn phán quan thanh âm hạ xuống minh huyết lao tổ tàn nhẫn cười gằn hai con mắt dĩ nhiên hoàn toàn đỏ đậm trong lòng sát cơ dĩ nhiên bạo ngược đến cực điểm các vị đạo hữu cùng ta một đạo gặp gỡ cái gọi là cửu h u phán quan x o ạ t x o ạ t x o ạ t lệ khí ngút trời âm ánh sáng ngang trời liên tục sáu vị quỷ thánh hiện hiện ra cùng minh huyết quỷ thánh sóng vai chiến đến đồng thời nhìn về phía văn võ phán quan ánh mắt càng là hiện ra trước nay chưa từng có sắc là hiện nay từng ra Bảy cơ. võ ị bị quỳ đều thánh, tất cả đều bị văn cả v phán quan chấn hắc ngục gian bên áp ở vô trên o loại này thâm cửu đại hận làm sao n này hận năng để bọn hắn g làm đại thâm khả cửu có u để q hôm người a y có lục c tín n ù thôi tử h ngọc n làm bọn bọn họ hậu thuẫn,、cái、này cũng là bọn hắn dám đối kháng cửu lưu minh quân nguyên nhân. Võ phán quan trên n hậu Hử! cửu lưu cái dám đối là g ư Võ mặc h ắ c sắc chiến giáp chân đạp mây đen chiến h o a quắc mắt nhìn trưởng trưởng dấu hiệu khiếp người cùng cực hắn bước chậm đi tới văn phán viên trước bên nhìn về phía bảy vị quỷ thánh ánh mắt cực kỳ xem thường hai tên c h â n thánh năm tên quỷ thánh bằng các ngươi chút tu vi ấy cũng muốn cùng ta các loại đối kháng chẳng lẽ không biết rõ chữ tử nên v i ế t như thế nào sao ít nói nhảm hôm nay liền muốn hai người ngươi tính mệnh bảy vị quỷ thánh gào thét lên tiếng khủng bố cùng cực âm ánh sáng tại bọn họ quanh thân bốc hơi sau đó cùng bạo hướng văn v õ phán quan đánh tới mười vạn âm binh ngay lệnh chém tận giết tuyệt không giữ lại ai theo văn phán quan t h a nhâm hạ xuống h ắ n cùng võ phán quan hai người tỏa ra không gì địch nổi thánh uy côn bạo hướng bảy vị quỷ thánh đánh g i ế t mà đi mười vạn âm binh đắp xuống mang theo khuynh thế sát cơ cùng mấy vạn ác quỷ chém g i ế t đến đồng thời thiên địa rung động hư không nổ vang rất nhiều âm ánh sáng bí thuật mãnh liệt không dứt mấy vạn ác quỷ tất cả đều chính là hung ác tàn bạo hạng người kỳ thuật pháp tất cả đều âm độc cùng cực chỉ là mười vạn âm binh tinh thông chiến trận thuật nhưng cũng không hiện ra dấu hiệu bị thua điên quẩn cùng, cùng mấy vạn ác quỷ chém rết cùng nhau thiên k u n g chi thượng Lục thập í n đứng c ắ p tay, Thôi tử Ngọc l thân một bên, hai người ánh mắt hai ánh lãnh bên, người đại m quan sát d ư ớ chân c không h ngừng é minh g ế t tu, t quỷ r ê mặt cũng k ô không n luận cái gì ba lan hiện ra lộ. Chỉ là 10 vạn minh, bằng ngươi bàn trong liền thành cần như vậy khó khăn khiến cái này g gì có cái Chỉ lúc có cho, cái đó khó bất ba ta tu tay thể diệt sắt lộ. là vậy vi, ra và âm quân ỷ tu giết lẫn nhau. Thôi tử thập nhau. u chém Ngọc khen minh mày nói,、thập、đại lẫn nữ q trưởng không k i ự u ưu k i ự u vực thủ hạ càng có rất nhiều quỷ thánh tùy tùng dĩ nhiên ở kiểu h u minh vực ở trong đắp nặn ra một loại không thể lay động như thế chỉ có bồi dưỡng được một nhánh hoành hành kiểu h u thế lực đem thập đại minh quân thần thoại đánh nát tự nhiên sẽ dẫn tới quỷ tu đến nhờ và cho ta lục tín khẽ nói lên tiếng nói khó nói ngươi muốn trở thành kiểu h u chúa tể hay sao thôi tử ngọc nghi vẫn lên tiếng kiểu h u chúa tể lục tín khẽ mỉm cười nói q u ê n lợi đối với ta mà nói bất quá là phù vân thôi cái gọi là kiểu h u chúa tể ta còn không lọt nổi mắt xanh ban đầu ta là muốn bồi dưỡng một nhánh thế lực thay ta tìm tìm một người chỉ là ngươi xuất hiện để ta kế hoạch hơi có thay đổi nếu thập đại minh quân là tứ phương quỷ đế đệ tử nếu là ta đem thập đại minh quân thế lực nuốt vào càng đem bọn h ắ n đệ tử n u ố t lại ngươi nói tứ phương quỷ đế liệu sẽ có hiện hiện ra đây lục tín mỉm cười nói lục trương sinh không thể không nói ngươi có rất lớn tự tin thế nhưng ta muốn nhắc nhở ngươi đừng nói tứ phương quỷ đế chính là nửa bước trí cường tu vi chính là thập đại minh quân cũng là đại thánh tu vi mười tên thông thiên đại thánh liên thủ lại ngươi thì lại làm sao sẽ là đối thủ thôi tử ngọc trầm n g ư n g nói quan sát trên mặt đất chém giết â m binh ác quỷ nhìn hư không chúng chiến đấu không nghỉ rất nhiều quỷ thánh lục tín hai con mắt khép mở thời gian dường như nhật n g u y ệ t tinh thần ở trong mắt hắn diệt vong đen tối không rõ khí tức càng là ở quanh người hắn l i ề u chuyển không thôi mấy ngàn năm qua còn chưa bao giờ có người có thể để ta vận dụng tu vi chân chính hy vọng cái này cái gọi là thập đại minh quân không nên khiến ta thất vọng mới tốt lục tín lãnh đạm lên tiếng lại làm cho thôi tử ngọc khí tức cứng lại hắn mặc dù không có ngũ quan có thể một đôi hư vô pháp nhãn cũng đang không ngừng đánh giá lục tín trong lòng cũng bay lên trầm trọng cảm giác thôi tử ngọc vốn là thiên tư tuyệt thế hạng người bằng không cũng không thể bị phong đô đại đế thu làm đệ tử càng l à ở vô gian hắc ngục bên trong mạnh mẽ tấn thăng đến đại thánh c h i cảnh từ nơi này cũng bên trong cũng có thể nhìn ra thôi tử ngọc thiên tư yêu nghiệt đến trình độ nào mà ở thôi tử ngọc trong mắt lục tín tối đa cũng chỉ là nửa bước trí cường mà thôi đối với lục tín cũng không quá nhiều lòng tính nghệ có thể nghe lục tín cái kia quỷ dị l á n h đạm thanh âm thôi tử ngọc tâm thần đột nhiên căng thẳng phảng phất từ nơi sâu xa có một thanh âm ở nói cho hắn biết này nhân gian giới mà đến lục trường sinh tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy chẳng lẽ hắn dĩ nhiên bước vào chân linh cựu c h u y ể n cảnh giới chương ba trăm sáu mươi hai đại thanh oai một cái ngơ ngác giống như ý nghĩ từ thôi tử ngọc trong lòng dâng lên có thể loại ý nghĩ này vừa xuất hiện lại bị thôi tử ngọc trực tiếp phủ quyết chỉ vì thiên địa thất biến phía dưới thiên địa nhân tâm d ư ớ i tối cường giả cũng chỉ có nửa bước trí cường đây là ở thiên địa quy tắc cho phép bên trong chỉ có chờ đến thiên địa bắt biến đến những người đi xa thái hạo ở trong nhân vật kinh khủng mới có thể trở về vùng thế giới này ở trong dầm dầm dầm hư không bạo động nổ tung không thể tả không gian đang vặt mẹo âm phong ở gào thét vô tận d ã núi ở chôn vùi này mãnh l ệ t âm hà chi thủy ở buốc hơi lên hai đại phán q u a n cùng bảy vị quỷ thánh lẫn nhau công phạt kéo dài rằng co không xong có thể quỷ thánh phóng ra ba động lại làm cho một triệu dặm thiên địa vỡ vụn không thể tả văn võ phán quan lui ra đột nhiên tám đạo âm chìm giống như thanh âm ở trong hư không chuyển đến khắp nơi quỷ thánh cũng chính là sở giang vương đệ tử giờ khác này chính hư không bước chậm mà đến cũng làm cho hai đại phán q u a n nhất trưởng nổ ra cùng bảy vị quỷ thánh triệt để chia lịa làm phiên tám vị đạo hữu văn võ phán q u a n trầm thấp lên tiếng rõ ràng đã không muốn lại minh huyết quỷ thánh mọi người lãng phí thời gian nghe đồn sở giang vương này lão cầu dưới trương có tám vị đệ tử mỗi vị đệ tử đều là thiền tư c h ắ c tuyệt hạ người n g tất cả đều chính là chân thánh tu vi xem ra các ngươi tám người chính là này lão cầu đệ tử huyết hà lao tổ âm hiểm cười lên tiếng đối với sở giang vương càng không có một chút nào tôn trọng nhục mạ minh quân chính là c ử u u trọng tội định làm đưa ngươi các loại trầm luân c ử u u minh hỏa bên trong được này vạn thế quay nướng nỗi khổ tám tên quỷ thánh âm u lên tiếng càng có cực kỳ khủng bố âm q u a n g tại bọn họ quanh thân tỏa ra mơ hồ đem vùng thế giới này vây nốt chính là liền một con con rồi cũng không bay ra được ha ha nhìn khắp nơi quỷ thánh triển lộ ra khí thế khủng bố minh huyết quỷ thánh mọi người lên tiếng cười lớn trên mặt càng không một chút vẻ sợ hãi nhìn về phía tám người ánh mắt cũng có vẻ hí ngược cùng cực chúng ta xấu hổ cũng không phải là tám người này đối thủ làm phiền thôi đại nhân ra tay đem bọn hắn tất cả đều d i ệ n sát ở này minh huyết quỷ thánh mọi người hư không cúi đầu hán thanh â m vang vọng ở trong gầm trời cũng làm cho tám vị quỷ thánh hơi biến sắc mặt trong lòng dâng lên dự cảm không tốt vu thiên khung rung động thánh uy tràn ngập làm lục tín cùng thôi tử ngọc hiển hóa thân hình thời gian vùng thế giới này đột nhiên bất động trấn thiên tiếng la g i ế t cũng tiêu tan di vô tung mấy vạn ác quỷ cùng mười vạn âm binh đồng thời thu tay lại tất cả đều nhìn về phía lục tín cùng thôi tử ngọc hai người quả nhiên là ngươi khi thấy thôi tử ngọc vậy không có ngũ quát mặt khắp nơi quỷ thánh rung động lên tiếng trong mắt càng là s ẹ t qua cẩn thận c h i sắc năm xưa tám người vẫn không có lên cấp quỷ thánh thời gian thôi tử ngọc chính là quỷ thánh cảnh giới càng là cần tám người ngước nhìn lưu giữ ở chính là liền bọn họ sư tôn sở giang vương đều phải bị thôi tử ngọc tỏa ra quang mang che đậy trước khi tới đây sở giang vương cũng cáo biết rõ tám vị đệ tử cho dù thôi tử ngọc không có vẫn lạc ở vô gian hắc ngục bên trong hán tu vi tối đa cũng bất quá chân thánh cảnh giới điều này cũng làm cho tám người tin tưởng không nghi ngờ nhưng là khắp nơi quỷ thánh cước bộ đang trầm trầm rút lui khi thế quanh người có chút hỗn loạn chỉ vì trong mắt bọn họ thôi tử ngọc không phải cái gì chân thánh tu vi căn bản cùng bọn họ sư tôn sở giang vương giống như vậy chính là thông thiên đại thánh tu vi thời gian nhâm gốc dạ n g tuế nguyệt như thoi đ ư ờ n g không nghĩ tới năm xưa nho nhỏ tám vị quỷ tu cũng trưởng thành đến mức độ như vậy thôi tử ngọc lãnh đạm lên tiếng nhìn về phía tám vị quỷ thánh ánh mắt hiện lộ hết vẻ đàm mạc tham kiến thôi phủ quân khắp nơi quỷ thánh khí thế tiêu tan liếc mắt nhìn nhau liền đối với thôi tử ngọc không người cối đầu thôi phủ quân thôi tử ngọc nỉ non tự nói một vệ t ử d êu t ử khỏe miệng hắn phát h ỏ a mà ra hắn thanh âm có chút lệnh leo âm chầm nói danh s ư n g này đều đã nhưng mà s ắ p bị bản thánh q u y ế lãng không nghĩ tới các ngươi nhưng còn nhớ đối mặt một tôn thông thiên đại thánh khắp nơi quỷ thánh hết sức rõ ràng nếu là bọn họ dám can đảm ra tay nên tiếp bọn họ chỉ có tử vong hơn nữa thôi tử ngọc năm xưa uy danh nhưng cũng đem tám người trấn nhiếp tại chỗ không dám có chút vượt qua phủ quân nói dỡn năm xưa ngài tung hoành k i ử u ru thời gian chúng ta vẫn là tiểu tiểu quỷ tu hôm nay ngài tái hiện k i ử u ru chúng ta tự nhiên lúc này lấy vãn bối chi lễ đai chi một tên quỷ thánh cái chán hiện lên mồ hôi lạnh nụ cười trên mặt cực kỳ cứng góc càng đem tự thân tư thái hạ thấp đến cực điểm lúc này lục tín lập thân một bên hờ hưng quan nhìn trước mắt tình cảnh này đáy mắt có mấy phần vẻ đ ầ m chiêu xẹt qua xem ra cái này thôi tử ngọc không thể bị chấn áp ở vô gian hắc ngục thời gian cũng là một cái hung danh rõ ràng nhân vật cái thế thôi thôi phủ quân người quả nhiên còn sống văn võ phán quan rung động hơi lên tiếng trong lòng dĩ nhiên hiện ra ý lui chỉ vì bọn họ không nghĩ tới thôi tử ngọc không chỉ có không có chết ở vô gian hắc ngục trái lại thoát vây thời gian dĩ nhiên chính là đại thánh t u vi đại thánh giận dữ thiên địa thay đổi vô cương sơn hà Bị binh tiêu diệt thành tiêu muốn cho, không chỉ có 10 vạn âm binh muốn tiêu vong có âm ở đối â nhân y này chính cái cũng cái cầu họ thánh phải thần hồn bọn là vào rơi diệt vị vật, quỷ u x n sân. g t h ô tử giết Ngọc, không nên phí lời, giết bọn họ. phí lời, Đối với những này hạng run dế lục tín chẳng muốn ở đây lãng phí thời gian h ắ n thanh â m cũng có chút trầm thấp nói đế quân yên tâm bọn họ ai cũng không sống ở trước mặt người ngoài thôi tử ngọc đương nhiên sẽ không bại lộ lục tín thân phận mà hắn giờ khắp này thân phận cũng là lục tín thuộc h ạ đây cũng là giữa hai người hiệu ngầm hai người ngắn gọn đối thoại để khắp nơi quỷ thánh cùng văn võ phán quan sắc mặt đại biến lúc này mới chú ý tới lục tín lưu giữ ở chỉ là bọn hắn dĩ nhiên vô ý dò xét biết rõ lục tín thân phận bởi vì thôi tử ngọc dĩ nhiên bước chẩm hướng bọn họ đi tới thôi phủ quân ngươi nếu là giết chúng ta thập đại minh quân cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi khắp nơi quỷ thánh run dày gào thét ẩm pháp tướng thiên địa c h ấ n áp tứ cực chư thiên hư không hoàn toàn vạt mẹo Một tôn mười tôn với ạ đạo, n trượng thân ảnh hiển hóa thôi ngọc khủng quanh người hắn lợn ngọc sắc mặt điểm đạo, nhất trưởng do ra thời gian, liền thôi tử tắc thôi tử mặt thời ra ư hóa phía chi h điểm sau, cực lực sắc quy kỳ bố lờ, ở do n n g khắp ơ quỷ t xuống xuống. hắn á n xuống xuống. h chém h mà Với liệu đối mặt đại thánh nhất kích khắp nơi quỷ thánh tâm thần run rẩy nhưng lại tuyệt sẽ không cam lòng nhận lấy cái chết tám người tinh khí thần tăng lên tới cực đ ỉ n h cực kỳ khủng bố thánh uy lan tràn ra ép đáy hòm đại thuật bị bọn họ đánh ra hy vọng có thể trung hòa cái này chống trời sát thuật ầm ầm ầm như thần sơn rơi thế giống như ngôi sao vẫn lạc thôi tử ngọc một trường này trực tiếp nổ nát khắp nơi quỷ thánh phòng ngự cũng làm cho tám người quanh thân dạn g nước không thể tả hết lần này tới lần khác khói đen càng là từ quanh thân lan tràn ra phanh phanh phanh liên tục tám đạo nổ vang truyền đến trong mắt thế nhân cao cao tại thượng khắp nơi quỷ thánh từ trong hư không rơi xuống phía dưới đem khắp nơi đập ra vạn trượng cống rãnh sự khốc liệt giống như cảnh tượng cực kỳ khủng bố lúc này lục tín hờ hưng quan sát thôi tử ngọc quanh thân tỏa ra h uy thế cũng ở so sánh tự thân tu vi hắn phát hiện thôi tử ngọc điều động lực lượng chính là một triệu g i ả m thiên địa lực lượng gần giống như hắn trở thành phía thế giới này chủ nhân tự thân đã đứng ở thế bất bại hóa thân thiên địa quy tắc gia thân nguyên lai、like、đây chính là đại thánh bản chất nay nửa bước trí cường chân linh cựu c h u y ể n thậm chí vạn cổ trí cường lại nên là tu vi bực nào lục tín nhỉ non lên tiếng hai con mắt có chút thâm thúy chương ba t ý chí sở hướng không không thể không nói thôi tử ngọc triển lộ tu vi để lục tín cũng rất là than thở cái này cũng là hắn sinh hoạt mấy ngàn năm nhìn thấy mạnh nhất người chỉ là ở lục tín trong mắt thôi tử ngọc tuy nhiên rất mạnh mẽ nhưng cũng, cũng không phải là đối thủ của hắn lục tín lực lượng bắt nguồn từ tự thân cùng cái gọi là thiên địa quy tắc không quan hệ đây là một loại mạnh đến vô pháp tưởng tượng lực lượng cũng có thể nói chính là một loại cạnh mạnh cũng có thể xưng là nhất lực phá vạn pháp có thể đem bất kỳ ngăn cản ở trước mặt hắn sự vật đổ nát thông tin h ê động địa thánh quang tràn ngập thôi tử ngọc đạp thiên mà xuống cho đến hắn đi tới tám vị quỷ thánh trước người nhìn bọn họ nổ nát không thể tả thân thể thôi tử ngọc quanh thân không một chút lệ khí thế nhưng đơn trưởng nâng lên thời gian diệt hồn thần quang nhưng ở hắn nơi lòng bàn tay tỏa ra các ngươi an tâm đi thôi sở giang vương dùng không bao lâu cũng sẽ tùy các ngươi giống như vậy tiêu tan di ở bên trong trời đất thôi tử ngọc lạnh lùng lên tiếng diệt hồn thần quang nhất trưởng bị hắn đánh ra khắp nơi quỷ thánh thê thảm gạo thét nhưng là ở một tôn thông thiên đại thánh ý trí d ư ớ i bọn họ cũng bất quá chính là con kiến hôi thôi cuối cùng hóa thành từng trận khói đen tiêu tan ở bên trong trời đất khắp nơi quỷ thánh tất cả đều bị tiêu diệt văn võ phán quan rung động như run cầm c ậ m nhìn về phía thôi tử ngọc ánh mắt càng là hiện ra cực kỳ vẻ sợ hãi bọn họ tu luyện vô tận tuế y nguyện tuyệt không muốn hồn phi phách tán ở đây nhưng bọn họ cũng biết cầu tha vô dụng cuối cùng xuống sân chúng quy chỉ có một con đường chết mà thôi các vị đạo hữu thôi đại nhân đã đem khắp nơi quỷ thánh diệt sát chúng ta đem cái này mười vạn âm binh tất cả đều diệt s á t trực tiếp thẳng hướng âm phủ điện đem này sở giang vương cầu đầu lấy xuống mấy vạn ác quỷ bên trong chuyên đến tàn khốc lệ cười thanh âm cũng làm cho mấy vạn ác quỷ khí thế đại trấn tàn bạo hướng về mười vạn âm binh đánh tới liên tám vị quỷ thánh cũng bị giết hết mười vạn âm binh khí thế văn trường trôi chảy dĩ nhiên hiện ra tan tác dấu hiệu cái gọi là chiến trận thuật càng bị mấy vạn ác quỷ tách ra ở mấy vạn ác quỷ tàn bạo điên cuồng giết hại bên trong càng l à truyền đến vang vọng ở trong gầm trời hét thảm thanh âm thôn phệ t h ầ n hồn tăng tiến tu vi mấy vạn ác quỷ làm tất cả những gì có thể không ngừng thôn phệ mười vạn âm binh thần hồn bọn họ tu vi ở liên tiếp tăng vọt chỉ là bốn phía đoán nghiệm lệ khí cũng càng ngày càng dày đặc hiển nhiên cũng giết đỏ mắt âm binh hét thảm h o á n khí di thiên ngăn ngắn nửa ngày thời gian trôi qua mười vạn âm binh tất cả đều hưởng mạng quỷ môn quan ở ngoài này trùng thiên đoán nghiệm lệ khí ở mấy vạn ác quỷ quanh thân bốc hơi bọn họ ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên không ngừng phát tiết tự thân này bạo lệ tâm tình lúc này văn võ hai đại phán quan sắc mặt tái nhợt hai người muốn chạy trốn nơi đây nhưng lại hết sức rõ ràng ở thôi tử ngọc vị này đại thánh trước mặt bọn họ muốn thoát đi nơi đây không khác nào nói chuyện viền vông huống hồ vị kia cực kỳ thần bí thương minh đế quân chưa bao giờ ra tay nhưng chẳng biết vì sao văn võ phán quan trực giác tự nói với mình thôi tử ngọc tuy nhiên c ù n g bố thế nhưng cái này thương minh đế quân chỉ sợ muốn so với thôi tử ngọc tăng thêm sự kinh khủng vụ hư không đột nhiên hẹp không gian c ò n đốn một đạo đạo hữu quang xiềng xích đem văn võ phán quan c u â n quanh càng làm cho hai người quanh thân b ư ớ c lên tư tư khói đen thống khổ kêu rên thanh nhầm càng là theo văn võ phán quan trong miệng chuyển đến hiển nhiên đây là thôi tử ngọc ra tay trực tiếp liền muốn đem văn võ phán quan bóp chết trong hư không thả bọn họ đột nhiên lục tín bình thản lên tiếng nhưng là để thôi tử ngọc khẽ nhữ mày hắn thanh n â m không do nói bọn họ tất cả đều chính là sở giang vương trợ thủ đắc lực vì sao phải lưu bọn hắn lại tánh mạng đúng vậy a đ ế quân cái này văn võ phán quan từng đem ta các loại c h ấ n áp ở vô gian hắc ngục bên trong há có thể bông tha tính mạng bọn họ minh huyết quỷ thánh kích rung động lên tiếng không tệ cái này văn võ phán quan nhất định phải chết còn lại quỷ thánh r ồ n dập tán thành nói ừng lục tín hai con mắt hiếp lại nhìn về phía thôi tử ngọc mọi người ánh mắt xẹt qua một đạo ánh sáng lạnh, hắn thanh âm cực kỳ nham hiểm nói, các ngươi là đang chất vấn ta quyết đoán sao. đạo hữu hai người này tuyệt không thể lưu. thôi tử ngọc khe nhữ mày, cực lực kiên trì nói. ẩm thông thiên ma quang xuyên qua cổ kim, lục tín đấm ra một q u y ề n bay thẳng đến thôi tử ngọc đánh rết mà đi, chư thiên hư không truyền đến ức vạn âm hồn gào lên giận giữ thanh âm, ngoài ra vùng thế giới này nổ nát không thể tả. đối mặt lục tín đòn đánh này, thôi tử ngọc khí tức cứng lại không dám có chỗ thất lễ trực tiếp câu động thiên địa lực lượng ra chỉ bản thân cực kỳ khủng bố thánh uy lan chẳng ra tương tự hướng lục tín nhất quyền đoành tới ẩm bầu trời nổ tung thân thể quảng lục tín sắc mặt điềm đạm chính là liên y bảy cũng không có chút nào rung động chỉ là thôi tử ngọc thân thể dường như đoạn có vẻ cánh diều bay ngược mà đi quanh thân thánh quang càng là có chút lờ mờ tư lạp không gian pha thoái càng khôn chuyển rời lục tín bước ra một bước không đợi thôi tử ngọc thân hình rơi xuống đất như ngọc thủ trưởng bỗng nhiên bấm ở hắn cổ chỗ càng đem từ trong hư không nhấc lên lục tín thanh â m cũng ở thôi tử ngọc bên thai từ từ vang lên nhớ kỹ ta cho ngươi biết nói ta ngoại ý muốn c h í không có ai có thể làm trái nếu là nếu có lần sau nữa chớ trách ta đưa ngươi diện sắt thành cho biết rõ biết rõ thôi tử ngọc gian nan lên tiếng tuy nhiên rộng mở tỉnh lại hắn làm sao quên cái này lục t r ư ở n g sinh nhìn như điềm đạm ôn hòa Kỳ thực chính lục à này càng là làm là hành này này một mình muốn một thuộc trai trí, chết cái cực ác chính khắc chẳng Chỉ cái được người, giờ phải vi. viện kỳ không hung hạng hắn hạng, hắn sau lần, lần sau không được viện dẫn y lẽ l nữa.、Lục、tín vô tình phát ra tiếng đem thôi t ử ngọc cổ bông ra sau đó xoay người hướng văn võ phán quan đi đến một m a n như thế để mấy vạn ác quỷ cùng bảy vị quỷ thánh căng thẳng không hề có một tiếng động nhìn về phía lục tín ánh mắt càng là hiện ra cực kỳ vẻ kính sợ mà thôi tử ngọc tâm tính cũng vào thời khắc này phát sinh rất lớn biến hóa thôi tử ngọc là một cái cực kỳ kiêu ngạo người tuy nhiên hắn bị chấn áp ở vô gian hắc ngục năm tháng dài đ ằ n g đáng có thể hắn thân phận nhưng chính là phong đô đại đế đệ tử ở năm xưa cũng là tung hoành cựu lưu đại nhân vật chính là thập đại m ì n h quân hắn cũng chưa từng để vào trong mắt lần này lục tín đem hắn cứu ra hắn cũng lao thẳng đến lục tín cho rằng cùng thế hệ đối xử bất luận ở ngôn ngữ hoặc hành động bên trên đều có chút không nhìn lục tín thái độ cho đến vừa nãy lục tín ra tay với hắn mới khiến cho hắn hoàn toàn t ì n h n ộ cái này lục trưởng sinh tu vi khó lường hành sự càng là bá đạo cùng cực há có thể cho phép hắn tùy ý làm vậy thôi tử ngọc cảnh giác về sau liền trầm mặc không hề có một tiếng động tuy nhiên tâm hắn có bất mãn nhưng cũng chỉ có thể ép ở trong lòng dù sao hắn còn muốn dựa vào lục tín giúp hắn tìm kiếm sư tôn phong đô đại đế t â m tích còn mới vừa rồi bị lục tín nhất quyền đánh bay thôi tử ngọc nhưng cũng không tin tưởng lục tín có thể đem hắn đánh chết dù sao hắn chính là đại thánh giống như tu vi ở thiên địa quy tắc ra thân thời gian tự thân liền đứng ở thế bất bại đáng tiếc thôi tử ngọc cũng không biết lục tín vừa n ã y cú đ ấ m kia cũng không phải hắn sức mạnh thực sự nếu là lục tín thật muốn nhất kích diệt s á t ở hắn chỉ sợ vùng thế giới này đều muốn triệt để vỡ vụn loại này bại lộ tự thân tu vi sự tình lục tín đương nhiên sẽ không làm ra lúc này mấy vạn ác quỷ cùng bảy vị quỷ thánh cũng thật sự hiểu ai mới là bọn họ tránh thức chủ nhân cái gọi là thôi phủ quân mặc dù là đại thánh tu vi càng l à c ó thể so với minh quân lưu giữ ở có thể vị này thương minh đế quân mới là bọn họ tránh thức chỗ dựa chương ba trăm sáu mươi bốn sở giang vương phẫn nộ trong hư không văn võ phán quan trên thân u hồn xiềng xích dĩ nhiên tách ra hai người làm sao cũng không nghĩ tới bọn họ rõ ràng chính là hẳn phải chết tư thế nhưng xoay chuyển tình thế sống lại trở về nói cho sở giang vương thông minh vực ta thương minh đế quân m u ố n trong vòng một tháng ta đem tự mình đến thăm cho hắn nếu là hắn nguyện thần phục với ta ta có thể lưu hắn một cái mạng lục tín bình thản lên tiếng n à y bá tuyệt thiên điệu giống như khí tức lại làm cho văn v õ phán quan tâm thần run dậy không thôi vừa nãy lục tín cú đấm kia đem thôi tử ngọc đánh bay toàn bộ rơi vào hai người trong mắt h i ệ n nhiên trước mắt vị này thương minh đế quân muốn so với thôi tử ngọc còn cường đại hơn chỉ là không biết rõ cùng sở giang vương so với hai người ai mạnh ai yếu người ở dưới mái hiên không thể không c ú i đầu huống h ổ vẫn là lục tín đem hắn hai người tánh mạng lưu lại điều này cũng làm cho văn võ phán quan cúi người hành lễ đem tự thân tư thái thả cực thấp nói đế quân lời nói chúng ta tất nhiên mang cho sở giang vương chúng ta cũng ở âm phủ điện xin đợi đế quân pháp giá văn võ phán quan nói xong lời ấy không d á m tại làm dừng lại trực tiếp hóa thành hai đạo âm ánh sáng tê liệt hư không mà đi lần này bọn họ mang theo mười vạn âm binh cùng tám vị quỷ thánh mà đến nhưng hết mức bị diệt tại này có thể nói chính là một hồi rất lớn thảm bại cả thế gian ồ lên cứu ưu chấn động mười vạn âm binh chết thảm quỷ môn quan ở ngoài khắp nơi quỷ thánh yên diệt vô tung loại này làm người nghe rợn tóc gáy việc chuyển khắp c ử u ưu càng làm cho thông minh vực lòng người bàng hoàng các thành trì lớn ở trong r ồ n dập đàm luận loạn việc này càng có một ít tán tu quỷ thánh tâm thăng tham vọng không ngừng hướng quỷ môn quan tới rồi không gì khác trận chiến này triệt để khai hỏa thương minh đế quân uy thế một ít bị sở giang vương vẫn ép không nhắc nổi đầu lên quỷ thánh càng làm muốn gia nhập thương minh đế quân giới trướng nếu là thương minh đế quân lấy đời sở giang vương minh quân vị trí bọn họ chính là t ò n g lòng c h i thần trong đó chỗ tốt cũng vô pháp tưởng tượng gan lớn chết no gan nhỏ chết đói có thể tu luyện tới quỷ thánh cảnh giới đều là cực kỳ kiên nghị hạng người bọn họ hoàn toàn hiểu được một cái đạo lý kỳ nộ cung mạo hiểm chính là cùng tồn tại điều này cũng làm cho rất nhiều tán tu quỷ thánh không sợ minh quân uy thế tất cả đều hướng quỷ môn quan tới rồi quỷ môn quan phong vân tụ tập khắp nơi đến c h ầ u hung sát cá quỷ lệ phách r hồn cẳng có này chiếm âm sơn làm vương quỷ thánh dồn dập đến đây nhờ vả lục tín cũng làm cho cả tòa quỷ môn quan t r ở thành vạn trung chú mục nơi t h à n h t r ù p h ụ lục tín ngồi ngay ngắn bạch cốt vương tọa bên trên lập thôi tử ngọc chết đứng bên cạnh hắn lý vô thường không người dưới tay không ngừng hướng về lục tín báo cáo cái này nửa tháng tới nay tình huống đế quân uy thế truyền khắp cựu u mang sơn quỷ thánh chỉ huy tám ngàn quỷ tu hy vọng bái vào đế quân dưới trướng giờ khác này chính ở ngoài cửa chờ đợi lao sơn quỷ thánh mang theo hai vạn ác quỷ chính ở hướng về quỷ môn quan tới rồi hy vọng có thể vì là ngài ra sức châu nữa lục tín khẽ nhữ mày không đợi lý vô thường tiếp tục báo cáo trực tiếp đánh gãy lời nói nói những này chuyện vặt vanh việc nhỏ không cần hướng về ta b m báo bảy ngày về sau chỉnh đốn thế lực khắp nơi đi tới âm phủ điện một hàng nghe thấy lục tín lời nói lý vô thường thoáng ngơ ngác sau đó cẩn thận từng ly từng tí một nói đế quân minh d á m giờ khác này chúng ta uy thế chính long nên chiêu binh mãi mã chờ thực lực đạt đến chưa từng có cường thịnh thời gian tự nhiên có thể quét ngang cả tòa thông minh vực giờ khác này như cùng sở giang vương quyết chiến có hay không ngươi là đang chất vấn bản đế quyết đ o á n à lục tín hai con mắt hiếp lại một vệ ánh sáng lạnh lặng yên lướt qua cũng làm cho lý vô thường rộng mở thức tỉnh liên tục nói không dám sau đó lập tức ra cung điện bắt đầu dựa theo lục tín dặn dò hành sự lục tiên sinh ngươi phải suy nghĩ cho kỹ sở giang vương tuyệt sẽ không ngồi chờ chết nếu là thập đại mình quân toàn bộ tụ hội âm p h điện bằng ngươi và ta tu vi thêm vào những quỷ này thánh cũng tuyệt đối không phải đối thủ của bọn họ thôi tử ngọc trầm ngâm nửa ngày sau đó thẳng thắn phát biểu tâm ý nói thôi tử ngọc lo lắng không phải không có lý một cái sở giang vương cũng không thể thả ở trong mắt hắn chỉ là thập đại mình quân đều là đại thánh tu vi dù cho lục tín tu vi cao thâm mặt trác thêm vào hắn thôi tử ngọc cũng bất quá lấy chứng chọi đã thôi cho tới những này dồn dập nhờ vả mà đến khắp nơi quỷ thánh ở đại thánh trong mắt bất quá là là con kiến hôi thôi, thôi. đối với hai người trợ giúp có thể nói nhỏ bé không đáng kể đáng tiếc đối với thôi tử ngọc lo lắng lục tín phảng phất không cảm giác chỉ là một vệ thâm trầm nụ cười ở khoe miệng hắn phát h ỏ a mà ra ngươi có thể biết rõ vì sao ta cho sở giang vương một tháng thời gian chuẩn bị theo lục tín thanh âm lọt vào thai thôi tử ngọc có chút ngơ ngác mà hậu thân thân thể chấn động một đôi pháp nhãn càng là nhìn về phía lục tín khi thế quanh người cũng vào thời khắc này có chút h ỗ n loạn đứng lên khó nói ngươi ừ lục tín hư l ệ n h lên tiếng đáy mắt ma quang khiếp người cùng cực hắn thanh âm cực kỳ khó lường nói chỉ là một cái sở giang vương làm sao sẽ thả ở trong mắt ta ta nói cho văn võ phán quan một tháng sau đem pháp giá âm phụ điện liền để cho sở giang vương hướng về còn lại minh quân cầu viện nếu là thập đại minh quân có thể tụ hội âm phụ điện cũng tỉnh ta một vừa đi tìm kiếm bọn họ hí theo lục tín thanh âm hạ xuống thôi tử ngọc d ù cho là đại thánh tu vi giờ khác này cũng không cảm thấy ở hít vào một ngụm khí lạnh quanh thôi â n rung động càng là kịch liệt cùng lục tiên sinh, ngươi quá tự tin, mười vị đại thánh khí kịch k h tức liệt tự tuyệt cực. Lục quá đại đối là vị mười n g p h ả ngươi tử ư tượng như ngươi ở n đơn giản tan lên đánh tan, mà không phải cùng bọn họ chính diện chống g trục Thôi t phải lại. họ vậy, và vừa mà ngọc ngơ ngác qua đi hắn thanh â m có chút gấp gáp hắn mặc dù là một cái rất lợi hại kiêu ngạo người nhưng cũng có tự mình biết mình nếu là một hai vị minh quân hắn cùng lục tín i tự nhiên c có thể mang chân áp mà xuống thế nhưng thập đại minh quân cùng ở hai người chẳng phải là đi vào chịu chết nếu là ngươi sợ tự nhiên có thể rời đi lục mộ nhưng từ không khỏi mạnh hơn ngươi lục tín mỉm cười lên tiếng chỉ là nụ cười bên trong lại có vẻ lạnh lùng cùng cực nhìn lục tín nụ cười trên mặt thôi tử ngọc sắc mặt tâm trầm đầy đủ đếm rõ số lượng mười tức thời gian hắn mạnh mẽ gật cù nói được ta liền bồi bồi ngươi điên cùng một cái âm phủ điện âm quang tràn ngập lệ khí nảy sinh sở giang vương ngồi ngay ngắn hắc cám vương tọa bên trên cả n g ư ờ i hoàn toàn bị h quang che đậy cũng làm cho người xem không đạo hắn vẻ mặt làm sao chỉ là hắn khí thế quanh người âm t r ầ m bốn phía không gian thỉnh thoảng v ạ n mẹo h i ệ n nhiên tâm tình của hắn cũng không bình tĩnh thôi tử ngọc thương minh đế quân sở giang vương âm hàn lên tiếng nhưng cũng để văn võ phán quan c â m như hến bản quân tám vị đệ tử đều đã nhưng mà chết vì sao hai người ngươi nhưng còn sống âm quang tán loạn khuôn mặt dữ thợn sở giang vương gắt gao nhìn chăm chú văn võ phán quan khủng bố đại thánh ba động đem văn võ phán quan bao phủ hắn thanh âm ở trong đầy dây rất lớn sắc cơ minh quân tha m ạ n văn võ phán quan đ ố n g nhiên quỳ sát mà xuống không ngừng hướng về sở giang vương dập đầu không thôi bắt đại quỷ thánh bị thôi tử ngọc giết chết giờ khác này chính là minh quân dùng người thời gian ngài liền tha tính mạng bọn họ để bọn hắn lập công chuộc tội mới lả qua dạ an thanh âm trầm thấp nói、Cút. mạnh mẽ đem trong lòng sát cơ đẻ xuống sở giang vương gầm nhẹ lên tiếng cũng làm cho văn võ phán quan cấp tốc đứng dậy rời đi không dám ở âm phủ điện dừng lại lâu chương ba trăm sáu mươi năm chín ú náo loạn bước lên hai người này phế vật nếu không phải bản quân chính trực lúc dùng người tất nhiên đem bọn hắn diệt sát ở này tám vị đệ tử chết thảm để sở giang vương bạo lệ cùng cực nhưng hắn cũng rõ ràng nếu là lại đem văn võ phán quan diệt sát chính là tổn hại thực lực mình loại này ngu xuẩn sự tình hắn cũng không làm được tới quân thượng thôi tử ngọc lên cấp đại thánh tu vi đây là chúng ta không ai từng nghĩ tới huống hồ còn có một vị thương minh đế quân ở bên chỉ sợ người này cũng là đại thánh tu vi bằng vào minh quân ngài sức lực của một người chỉ sợ q u a dạ an muốn nói lại thôi h ừ sở giang vương hừ lạnh lên tiếng nói nếu bọn họ muốn tìm cái chết bản quân liền tắt thành cho bọn hắn ta dĩ nhiên truyền tin còn lại minh quân bọn họ nhận được xuyên tim đang hướng nơi đây tới rồi mặc kệ thôi tử ngọc cùng thương minh có hay không dám đến âm phủ điện ta thập đại minh quân cũng phải đem hai người này ngàn đao bầm thầy vĩnh v i ệ n không được siêu sinh sở giang vương thanh â m ở trong tràn ngập tuyệt đại tự tin thập đại minh quân liên thủ trừ tứ phương quỷ đế xuất thế cả tòa c ử u hữu người phương nào là đối thủ của bọn họ chỉ là sở giang vương cũng không biết là lục tín cho hắn một tháng thời gian chuẩn bị vì là liền để cho hắn đem thập đại minh quân tụ tập cùng nhau còn hai phe ai mạnh ai yếu đến lúc đó tự nhiên liền thấy rõ ràng quỷ môn quan mây đen che trời lệ khí dít gào không m ê n ngông vô bờ âm binh quỷ tướng hơn mười vị tỏa gia âm linh thánh quan g quỷ thánh bọn họ tất cả đều lập thân cao thiên bên trong ở c ử u hữu hát nhật chiếu giỏi càng cho vùng thế giới này tăng thêm cực kỳ trầm trọng cảm giác l ụ c tín một bộ đồ đen đen nhánh sợi tóc rối tung sau đầu theo một trận âm phong thổi tới cũng làm cho hắn và t á o kêu phân phận càng làm cho vô tận âm binh quỷ tướng nhìn về phía hắn ánh mắt hiện ra rất lớn vẻ kính sợ cái gọi là cựu ưu cường giả vi tôn kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn bản đế vô pháp hứa hẹn các ngươi cái gì thế nhưng chỉ cần bản đế lưu giữ thế một ngày cái này cựu ưu cựu vực nhưng không người nào có thể ức hiếp các ngươi chư thiên hư không truyền đến lục tín bình thản thanh âm tuy nhiên hắn cũng không bất kỳ uy năng hiện lộ lại làm cho vô tận âm binh quỷ tướng lên tiếng điên cuồng hét lên trên mặt mỗi người cũng hiện ra cực kỳ v ẻ kích động quét ngang cựu vực nhất thống cựu u núi kêu biển gầm chấn động chư thiên ở vô tận âm binh quỷ tướng giống to bên trong vùng thế giới này cuồng bạo run lên sự khủng bố uy thế phảng phất để thiên địa biến s á c đi ở âm binh quỷ tướng núi kêu biển gầm bên trong lý vô thường rung động một cây hát sắc cơ xí chỉ huy vô tận âm binh quỷ tướng hướng âm phủ điện xuất phát mà đi ngay hôm đó c ử u u đại loạn thiên địa ồ lên sở hữu quỷ thần toàn bộ ánh mắt tập trung ở thông minh vực bên trong sơn hà động đảng lệ khí n g ú trời t lấy lục tín dẫn đầu hơn mười vị quỷ thánh là phụ vô tận âm binh quỷ tướng tùy tùng ở bên cái này một luồng lay động c ử u u thế lực cuối cùng từ quỷ môn quan đi ra hướng về sở giang vương ở âm phủ điện mà tới cả thế gian ồ lên c ử u u dung chuyển từ thượng cổ đến nay thế chưa bao giờ đã xảy ra lớn như v ậ y biến cựu ưu ở trong quỷ thần cũng biết rõ chỉ sợ cả tòa cựu ưu thế lực bố cục sẽ bị đánh vỡ cũng trong lúc đó thông minh vực phong đô thành một tòa m ê n h mông âm cung d á n g lâm xuống vô tận âm binh h i ệ n hiện ra sở giang vương trên người mặc mãng long âm giáp cầm trong tay thần quỷ chiến khải chân đạp mây đen chiến h o a quanh thân tỏa ra không gì địch nổi thánh quang ngồi xếp bằng ở phong đô thành phía trên văn võ phán quân ở bên hát bạch vô thường lập thân k h ả n g trường như đầu mã diện ngang dọc hai bên đến không hết âm binh lít nha lít nhít tập kết ở sở giang vương phía sau này dung chuyển ở trong gầm trời âm quang loạn thiên nghịch âm dương cẳng có ngút trời sát cơ ở bên trong trời đất v a n vọng ta chính là sở giang vương trưởng quản c ử u u thông minh vực nay có tặc tử muốn phá vỡ ta thông minh vực từ làm tiêu diệt đi bên trong thiên địa dương ta c ử u ưu minh quân uy danh sở giang vương âm lệ lên tiếng cũng làm cho phía sau vô tận âm binh lên tiếng giống to hán uy năng cũng có thể sợ đến cực điểm thiên địa kính tượng chiếu rọi mà xuống không biết rõ bao nhiêu quỷ thần không tiếc hao tổn tu vi cũng phải nhòm ngó phong đô thành tình huống bọn họ muốn xem một chút trận này cổ kim không có đại chiến đến tột cùng là loại kết quả nào sau bảy ngày thiên địa không đốn âm phong quân quận di loạn thiên địa sát cơ ở phương xa phía chân trời chuyển đến quần quận vô cùng âm binh quần quận mà đến một cây vạn trượng hắc kỳ rung động bầu trời cái k i a màu đen cờ xí bên trên một cái to lớn đế chứa rượu nhân nhãn cầu làm cho người ta một loại cực kỳ áp bách cảm giác ầm ầm ầm âm lôi cắt phá trời cao chống trận ầm ầm g i ó n g lên lục tín ở bước chậm tiến lên hắn hờ hững nóng nhìn phía trước phong đô thành biểu hiện trên mặt không đau khổ không vui mà thôi tử ngọc song quyền ở nắm chặt chỉ vì phía trước phong đô thành đã từng cũng là hắn sư tôn phong đô đại đế trưởng quản thành trì âm binh quá cảnh không một tiếng động làm lục tín chỉ huy mấy vạn âm binh xuất hiện ở phong đô thành bầu trời sở giang vương ngồi xếp bằng thân hình không động người hai phe mã tương lẫn nhau đối diện trừ này túc sắt giống như khí tức đang tỏa ra vùng thế giới này biến t ĩ n h mịch không hề có một tiếng động thôi tử ngọc không thể không nói ngươi có thể sống đến kiếp này có thể xưng là kỳ tích sở giang vương từ trong hư không đứng dậy hai con mắt khép mở thời gian sinh tử pháp tắc ở tại đáy mắt lưu c h u y ể n quanh thân âm linh thánh quang từ từ tỏa ra một tia thông thiên động địa âm quang đem hắn che đậy ở bên trong nhìn về phía thôi tử ngọc ánh mắt cũng hiện ra rất lớn sắc cơ sở giang vương nam xưa ngươi chính là bại tướng dưới tay ta cho dù ngươi lên cấp đại thánh chi cảnh cũng vẫn như cũ không có thay đổi chút nào thôi tử ngọc gâm lãnh lên tiếng quanh thân đại thánh khí tức buộc phát ra hai người trong hư không đối diện ánh mắt càng làm cho vùng thế giới này nổ vang không rước ha ha đ ỗ n g nhiên sở giang vương cười gần không ngừng vẫn chưa cùng thôi tử ngọc ở trong lời nói tranh chấp mà chính là hai con mắt h i ế p lại nhìn về phía lục tín hắn thanh âm nham hiểm nói vị đạo hữu này ngươi là ai từ nơi nào đến bản quân cũng không muốn biết rõ nếu ngươi có thể lạc đường biết quay lại bản quân có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua bằng không hôm nay ngươi cùng cái này thôi tử ngọc tất cả đều phải bỏ mạng ở đây h ờ hứng nhìn nhau trầm mặc không hề có một tiếng động đối với sở giang vương thể hiện ra tư thái lục tín vẫn chưa đáp lại chỉ là một tia ma quang ở hắn đáy mắt lạng yên sẽ qua nhìn về phía sở giang vương ánh mắt cũng hiện ra cực kỳ vẻ đạm mặc bốn lục tín tư thái hoàn toàn rơi vào sở giang vương trong mắt Hiển nhiên thương cái này cái gọi này là m i n quân theo vốn không h theo thể đế đ e m hắn n để vào o t r ầm ầm ầm quang khuấy động s ắ c ý hoành thiên lục tín như vậy tản mạn cử động liền phảng phất chính là một cây diêm quẹt trực tiếp để sở giang vương hậu phương âm binh quỷ tướng biến s á c dưới chân tốc độ tiến lên trước một bước trong tay âm mâu hướng lục tín hư không chỉ về mà đi lùi ra đột nhiên sở giang vương lạnh lùng nghiêm nghị lên tiếng cũng làm cho phía sau âm binh quỷ tướng sắc mặt ngạc nhiên nhưng vẫn là cầm trong tay âm mâu thu hồi đông đông đ ù n g sở giang vương không có bất luận cái gì sợ hãi tương tự hướng lục tín đi tới h ắ n thân là cựu h u minh quân nếu như còn cần phía sau âm binh quỷ tướng hộ vệ đây chẳng phải là để cựu hữu cựu vực quỷ thần nhìn hắn chuyện cười